Cao đẳng giai động thiên phát bảo, thậm chí trực tiếp chính là một cái tiểu thế giới. Cũng tỉ như hắn trên người chân ma động thiên, chăm rằm phương viên, mặc dù sát khí ngút trời, không thích hướng tu sĩ sinh tồn, nhưng bên trong đồng dạng có núi dòng sông nước, càng có một kiện trung phẩm kim đan chi bảo cấp độ thạch rắn chôn sâu trung tâm, định trụ bên trong núi dòng sông nước, khiến cho có thể như tại ngoại giới, nổi nóng lên thăng, nước chảy xuống. Càng có một tòa tam phẩm cao giai cấp độ linh mạch, vượt ngang toàn bộ không gian, không ngừng sinh sôi lấy linh khí. Sau đó mới bị bên trong trận pháp, quần quần không ngừng, chuyển hóa thành âm sát, ma sát chi khí. Nghĩ đến kia chân ma động thiên, bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi khẽ động, thân thể của hắn liền biến mất theo không gặp. Lần nữa xuất hiện, liền xuất hiện ở một cái trải rộng mông lung, ẩn chứa từng tia từng sợi nồng đậm âm sát chi khí hoàn cảnh bên trong. Chính là chân ma động thiên bên trong. Mà tại truyền thừa điện bên trong, lúc này lại lại một viên nắm đấm lớn nhỏ màu đen viên trâu hiền lộ, lóe lên ở giữa, mới dần dần biến mất ra không gặp tung tích. Động thiên pháp bảo, bản thân tự mang ẩn nấp hiệu quả. Mặc dù khó mà ngăn trở kim đan cảnh trở lên cường giả rõ xét, nhưng thần mình cảnh tu sĩ, vẫn là khó mà khám phá. Cái này chân ma đầu tiên, trải qua ma tông kinh doanh nhiều năm, giá trị xác thực cực cao. Nhưng cái này âm sát chi khí, trời sinh thích hợp ma tu tu luyện, lại cũng không thích hợp ta đến sử dụng. Cho nên, bên trong rất nhiều bố trí, ta nhất định phải tiến hành cải biến mới được. Bạch tử Nhạc thầm nghĩ Tiện tay hướng trước mắt một tòa to lớn trên núi cao một điểm. Oanh long long. Nhất thời, hư không chấn động, kia bố trí tại trong động thiên tòa nào tam phẩm cao giai linh mạnh phía trên tứ phẩm cao giai trận pháp, tú linh thành sát đại trận, liền tùy theo ngừng vận chuyển. Ngay sau đó, kia hư không chung còn quần quần không ngừng từ linh khí chuyển hóa mà thành âm sát chi khí, liền tùy theo đã mất đi lực lượng tài nguyên, chậm rãi tan dần ra. Loang phóng ở giữa, cuối cùng có một tia từng sợi thiên điệu linh khí từ lòng đất bên trong toát ra. Cái này trong động tiên âm sát chi khí, mặc dù tại ta ngưng kết kim đan, tinh luyện tử cực kim đan quá trình bên trong tiêu hao ba thành có thừa. Nhưng nơi đây âm sát chi khí, nhưng vẫn là rất nhiều, cực kỳ nồng đậm. Tuy ý bọn chúng bốn phía tản mát, cũng không thấy là một chuyện tốt. Mà đem những này âm sát chi khí từ đó rút ra mà ra, nhưng lại lộ ra có chút lãng phí. Bạch Tử Nhạc khe như mày, thần thức phất một cái, toàn bộ trong động thiên hoàn cảnh, ngay tại hắn trong đầu rõ ràng trong lòng. Sau đó rất nhanh, Ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Động thiên pháp bảo bên trong, không biết chân ma tông từ nơi nào chuyển đến một tòa đại sơn. Toàn bộ đại sơn, chính là một tòa hắc thiết thạch khoáng mạch. Cái này hắc thiết thạch chính là nhị phẩm linh tài, mười phần cứng rắn, là đê dai tu sĩ luyện chế pháp bảo phi kiếm cực dai vật liệu. Bất quá tại tòa này hắc thiết thạch trong mỏ quặng ở giữa, có lẽ là bởi vì lúc đầu đám móc, toàn bộ ở giữa thuộc về trạm giống trạng thái, còn có nổn ngang lộn sột, không mấy đạo khoáng mạch thông đạo Những mạch khoáng mạch thông đạo tăng thêm ở giữa trạm giống bộ vị, cũng không biết cảm giác ở giữa, tạo thành một cái đặc biệt, có hai cái to lớn ra đầu gió, bảy tám cái tương đối nhỏ bé ra đầu gió phong quật chi địa. Cái này phong quật bởi vì bên trong đặc thù địa hình hoàn cảnh, lại bản tỉnh càng tự mang một loại thôn vẻ thu nạp chi lực, quanh năm suốt tháng xuống tới, bên trong âm sát chi khí vượt xa cái khác địa phương. Hữu Liên hấp thiết thạch khoáng mạch bản thân, cũng bởi vì lây dính nồng đậm âm sát chi khí, tiến dai tạo thành một loại tam phẩm cấp độ hắc thiết tinh thạch. Cái này phong quật, há không chính là một cái thiên nhiên tụ tập âm sát chi địa. Đem tất cả âm sát chi khí toàn bộ lấp nhập trong đó, không chỉ có thể tạo ra một cái cỡ lớn đỉnh cấp sát khí chi địa, làm cho trong động thiên cái khác địa phương, không còn như trước đó, cơ hội trở thành một khối từ địa. Càng có thể cổ vũ hấp thiết thạch khoáng mạch triệt để chuyển hóa, hình thành hấp thiết tinh thạch khoáng mạch, có thể nói một công nhiều việc. Bạch Tử Nhạc gầm thầm thầm thì, cũng không chậm trễ, 10 phần dứt khoát đem giữa thiên địa phiêu tán tất cả âm sát chi khí Cấp tốc khống chế nghị đến hai cái này phong quật bên trong cán quét mà đi. Oanh long long. Phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc. Toàn bộ trong động thiên không gian, lập tức liền có vô số loạn lưu khuấy động, dẫn tới không khí đều tràn ra từng đợt gọn sóng. Xì xì xì. Vô tận âm sát chi khí, cấp tốc hướng về hai cái to lớn phong quật bên trong cán quét, trong chấp mắt liền đem bên trong sát khí nồng độ, tăng lên đến không thể kèm theo tình trạng. Nhưng cùng lúc, nhưng lại càng nhiều âm sát chi khí, lại còn tại quần quần không ngừng phóng đi một dọn, hai dọn, ba dọn. Nhất thời, kia nồng đậm dọa người âm sát chi khí, bắt đầu từ khí ngưng dịch, nhỏ xuống tại đại địa phía trên. Sau đó lại trải qua không ngừng áp xúc, rất nhanh ngưng kết, tạo thành từng dọn, một đống đống âm sát thạch. Càng nhiều âm sát chi khí xâm nhiễm, tòa nào hắc thiết thạch khoáng mạch, càng là tùy theo phi tốc tiến hóa, triệt để từ nhị phẩm linh khoáng mạch, chuyển hóa thành tam phẩm linh khoáng mạch trình độ. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau 3 cái giờ, toàn bộ thiên địa đều tùy theo một thanh. Tất cả âm sát chi khí liên toàn bộ bị Bạch Tử Nhạc thúc đẩy, xông vào kia phong quật bên trong. Như như vậy thủ đoạn, cũng không phải Bạch Tử Nhạc thật thần thông không hiểu. Mà là cái này Động Thiên phát Bảo, bây giờ đã bị hắn triệt để tế luyện, hoàn toàn nắm giữ. Như thế, hắn tự nhiên có thể thúc đẩy trong Động Thiên hết thảy, bao quát đại trận, bao quát sơn xuyên đại hà, bao quát linh mạch, cũng bao quát cái này phiêu tán tại hư không trung, hư vô âm sát chi khí cùng linh khí. Chương 593 Đương nhiên, cải tạo động thiên, cải thiên biến địa, đồng dạng cần tiêu hao đan nguyên tri lực. Bất quá, Bạch Tử Nhạc Tử cực kim đan ngưng thực vô cùng, đan nguyên tri lực cũng mười phần hùng hậu, cái này thúc đẩy động thiên tiêu hao dù cực, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động. Toàn nào tụ linh thành sát đại trận, liền bị Bạch Tử Nhạc Tử kia linh mạch phía trên lấy ra, nhẹ nhàng vung lên ở giữa, liền hóa thành từng đạo lưu quang, rủ xuống tại kia hắc thiết tinh thạch khoáng mạch phía trên. Như thế, Mặc dù vẫn sẽ có quần quật không ngừng âm sát chi khí sinh ra, nhưng bởi vì không phải cắm dễ tại linh mạch phía trên, chuyển hóa hiệu quả tự nhiên không có như vậy cường hành. Ma bạch tử nhạc, nhưng cũng tùy theo nhiều một cái có thể quần quật không ngừng rút ra âm sát chi khí chi địa. Mặc kệ là bán trao tay người khác hay là dùng làm tế luyện pháp bảo, hiệu quả đều là cực dai. Sau đó tay hắn lần nữa một phen, một cái hình sợi dài hộp ngọc, liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, một gốc linh khí mặc dù có chút yếu ớt, Nhưng sinh cơ lại hết sức giật giảo linh thụ mầm non, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bảo cái tụ linh thụ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua cái này linh thụ mầm non, trong mắt hơi hiếp. Cái này linh thụ còn là hắn lúc đầu từ Tiên Võ Tông tông chủ lưu lại túi trữ vật bên trong, lấy được linh tài gieo trồng hạt giống ra. Bởi vì kế hoạch rời đi hoang cổ vực, cho nên hắn mới đưa cái này gốc linh thụ trực tiếp đào móc mà ra, phong tồn xuống tới. Bây giờ, nó rốt cục một lần nữa bị hắn lấy ra. Bảo cái tụ linh thụ. Có tụ lại thiên địa linh khí, chậm chạp tăng lên linh mạch phẩm dai tác dụng. Bây giờ phẩm cấp của nó tuy thấp, nhưng ở cái này tam phẩm cao giai linh mạch phía trên sinh trường. giai đoạn trước có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đợi cho nó trở thành tam phẩm, thậm chí tứ phẩm thời điểm, nhưng chưa chắc không có khả năng thật đem tòa này linh mạch phẩm dai, tấn thăng mà lên. Bạch Tử nhặc nói, vung tay lên một cái, trực tiếp liền đem cái này bảo cái tụ linh thụ trồng tại linh mạch đỉnh vị trí trung tâm. Nông đậm thiên địa linh khí bao quạ phía dưới, khi bạn còn có chút hệ ngoại linh thụ mầm non, lập tức liền tùy theo dạn ra ra, càng trực tiếp bắt đầu chầm rãi, tụ lại lấy thiên địa linh khí. Mơ hồ trong đó, liền khiến cho tại trung quanh nó mấy mét phạm vi bên trong thiên địa linh khí nồng độ, so trung quanh cao hơn nửa bậc. Sau đó, Bạch Tử Nhạc liền đem trên người một chút linh thực hạt giống, hoặc là sinh cơ còn không có đoạn tuyệt linh tải, tùy ý trồng tại linh mạch phía trên các nơi. Cuối cùng làm cho nguyên bản cơ quan hoa mạt, vô sinh cơ động thiên bên trong, xuất hiện một tia linh động chi sắc. Về sau, chỉ cần lại tùy ý vẩy xuống một chút linh tài hẳn giống, vận chuyển một hai tòa màu xanh biếc trùng điệp dây núi, lại làm một chút kỳ hoa dị thú tiến đến, cũng liền đủ. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích. Sau đó đưa tay vỗ. Giống. Nga ô. Trong chất mắt, một lớn một nhỏ, một trắng một đen hai cái thân ảnh, liền vội ra. Chính là bạch hổ đại yêu hổ đại lực cùng một mực nương theo bạch tử nhạc xung quanh tiểu hắc cầu chó đại gia. Bạch hổ đại yêu tiến cảnh không lớn. Bây giờ vẫn là thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nó thực lực không co tăng lên, trên thực tế, nếu như lấy chiến lực tính toán, bây giờ nó mấy lần tại trước đó. Sở dĩ cảnh giới không thể đạt được tăng lên, chẳng qua là bởi vì nó bây giờ chuyển tu một môn Bạch Tử Nhạc tận lực vì nó chế tạo riêng yêu tộc công pháp. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ nội tình cùng thủ đoạn, sang chế một môn thích hợp nó tu luyện công pháp, tự nhiên mười phần nhẹ nhóm. Trên thực tế trừ Bạch Hổ đại yêu bên ngoài, Tiểu hắc cầu bây giờ sở tu yêu tộc công pháp, đồng dạng cũng là hắn thuận tay vì nó lượng thân sáng lập ra. Chỉ bất quá bởi vì tiểu hắc cầu bản thân thực lực yếu kém, cảnh giới khá thấp, là lấy tiến bộ của nó mới lộ ra 10 phần rõ rệt. Bây giờ không chỉ có hình thể tăng mạnh một đoạn, cảnh giới tiến bộ cũng càng nhiều. Lấy yêu thú thực lực tính toán, đã có thông linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hai con yêu thú vừa mới từ linh thú đại bên trong sông ra, liền đều phát ra hưng phấn gào g Ngay sau đó rất nhanh liền chú ý đến hoàn cảnh chung quanh khác biệt. Chủ nhân. Bạch hổ đại yêu đúng thanh cung kính mở miệng nói ra. Tiểu hác cầu cũng có chút túi đầu, ít có hiển lộ ra một kia kính sợ. Bây giờ bạch tử nhạc, cùng chúng nó chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho dù khí thế của hắn không hiện, nhưng loại kia sinh mệnh cấp độ to lớn khác biệt, còn có kia từ trong ra ngoài phát ra cường đại tự tin, để bọn chúng căn bản sinh không nổi vô lễ chi sắc. Nơi này, chính là các ngươi về sau sinh hoạt địa phương. Bây giờ còn có chút hoang vu, bất quá về sau sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nói xong cũng không tiếp tục để ý bọn chúng, lóe lên ở giữa, lại một lần nữa đi vào tòa nào linh mạch chỗ. Nghĩ nghĩ, hắn vung tay lên một cái, túi chữa vật bên trong kia từng khối bị hắn từ ngũ phẩm linh mạch phía trên lấy ra mà đến chủ mạch, liền bị hắn từng cái lấy ra, sau đó từng nhóm, toàn bộ chôn vào tòa này tam phẩm cao dài linh mạch bên trong. Đặc biệt là trong đó nhất là tới gần kia ngũ phẩm linh mạch hoạch tâm hai đoạn chủ mạch, bị bạch tử nhạc trực tiếp lấp vào tòa này linh mạch linh mạch chỗ cốt lõi. Cái này động thiên pháp bảo, sở dĩ bị vô số người tôn sùng, coi là trảo bảo. Không chỉ có riêng là không gian rộng lớn mà thôi. Sử dụng loại bảo vật này lúc đối địch, đồng dạng vô cùng có ưu thế. Một, chính là lúc trước chân ma tông tông chủ chân minh ma quân kia quỷ thần khó lường thân ảnh truyền tống chí lực, chính là mượn động thiên pháp bảo đặc hữu không gian đặc tính mới có thể làm được. 2. Thì là động thiên pháp bảo nội bộ linh mạch sử dụng. Linh mạch bên trong, ẩn chứa có thể xưng kinh khủng linh khí. Những linh khí này, nếu là tại ngoại giới, tu sĩ chỉ có thể bằng vào tự thân chi lực tiến hành rút ra sử dụng, tỷ lệ lợi dụng cực thấp. Nhưng ở động thiên pháp bảo bên trong, tiên pháp tu sĩ lại có thể mượn nhờ đối với cái này động thiên pháp bảo lực không chế, trực tiếp rút ra linh mạch bên trong linh khí bổ khuyết tự thân. Không chỉ có lúc tu luyện cực kỳ thuận tiện, càng có thể tại chiến đấu bên trong không ngừng tu bổ khôi phục tự thân lực lượng. Nếu là cùng địch nhân thực lực chênh lệch không quá lớn, ưu thế cực lớn. Bởi vậy, động thiên pháp bảo bên trong linh mạch phẩm dai, tự nhiên là càng cao càng tốt. Mà tại Bạch Tử Nhạc xem ra, kia từng đoạn từng đoạn linh thạch chủ mạch, cùng nó đặt ở túi chứa vật bên trong, tự nhiên là lớp nhập cái này trong động thiên linh mạch bên trong, đối với hắn trợ giúp lớn hơn. Veng, veng, veng. Nhất thời, sơn hà chấn động. Toàn bộ linh mạch Theo số lượng này to lớn linh thạch bổ khuyết, cấp tốc trưởng thành lên. Sơn Hà bỗng nhiên cất cao, đại điệu tăng trưởng. Hư không chung, phong vân biến ảo, lại mơ hồ trong đó, có tưởng thụy chi khí tại hội tụ. Linh mạch tấn thăng rồi. Bạch tử nhạc hơi sững sở. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ là thuận tay đem những cái kia linh thạch vùi sâu vào trong đó, liền lập tức khiến cho tòa này linh mạch, bắt đầu tấn thăng. Muốn biết, tòa này linh mạch, bản thân cũng bởi vì trước đó chân mình mà quân ứng đối rất nhiều cường địch không ngừng rút lấy linh khí, đã có một chút suy giảm, tùy thời liền có tổng tam phẩm, cao dài linh mạch cấp độ rơi xuống đến tam phẩm trung dài khả năng. Bất quá, đây cũng là bình thường. Cái này từng đoạn từng đoạn to lớn linh thạch trụ, đều là từ ngũ phẩm linh mạch chủ mạch phía trên cắt chém xuống tới. Chỉ là khu vực bên ngoài, chính là trung phẩm linh thạch cấp độ, nội bộ một vòng, liền tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, càng đừng nói trong đó vị trí trung tâm, thì là thuần túy cực phẩm linh thạch. Thần chứa linh khí, kinh khủng cỡ nào. Chỉ bằng những này, sinh sinh tạo nên một cái tứ phẩm linh mạch đều là không khó, càng đừng nói đem một tòa tam phẩm cao dai linh mạch, tấn thăng phẩm dai. Bạch tử nhạc một chút nghĩ lại, rất nhanh liền trở nên hoàng nhiên. Sau đó nhiều hứng thú nhìn qua hư không chung dần dần hội tụ tưởng thủy chi khí. Đem so sánh thanh hư tông linh mạch lúc trước tấn thăng thời điểm thanh thế, tự nhiên nhỏ vô số lần, tụ đến tưởng thủy chi khí, cũng lộ ra mầm manh. Nhưng bực này thiên điệu dị tượng, nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy đặc biệt là xuất hiện tại động thiên pháp bảo bên trong, làm cho bạch tử nhạc cảm xúc càng sâu, đối với thiên địa đại đạo vận chuyển, cũng nhiều một kia không hiểu lĩnh ngộ. "Giống." Nga "Ngạo." Bực này dị tượng, đối với vô số sinh linh chỗ tốt cực lớn. Vừa mới có chút thích hứng vùng đất mới bàn bạch hổ đại yêu cùng tiểu hắc cầu mắt thấy bực này dị tượng, lập tức hưng phấn lên, tất cả đều cấp tốc sông lên linh mạch trên đỉnh núi cao, cùng thành quy lại. Bạch tử nhạc nhiều hứng thú nhìn xem, cũng không có tham dự cướp đoạt ý nghĩ. Trình độ này tường thụy chi khí đối với hắn tác dụng không lớn. Cùng nó cất đoạn, ngược lại không bằng tùy ý vẩy xuống, có lẽ còn có thể cổ vũ lấy linh mạch phía trên, hắn vừa vặn gieo xuống các loại linh tải, càng thêm nhanh chóng sinh trưởng. Xì xì xì. Tường thụy rủ xuống. Nương theo lấy bạch hổ đại yêu cùng tiểu hắc cầu hưng phân giống to, phiêu tán rơi vào toàn bộ linh mạch bốn phía. Mắt Trần có thể thấy, linh mạch phía trên nguyên bản trồi lùi, đen nhánh một mảnh thổ địa phía trên, lập tức liền có từng cây hoa cỏ cây tối. Từng cây chồi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng. Cho dù đại đa số đều chỉ phàm là hoa cỏ dại, nhưng tường thủy chi khí thiên nhiên liền ẩn chứa vận may lớn, rất nhanh liền có một chút hoa cỏ đạt được thủy biến, tiến dai trở thành linh tải. Ma bạch tử nhạc trồng tại các nơi linh tải, càng là tùy theo dân ra, mọc dễ nảy mầm, cấp tốc sinh trưởng. Đặc biệt là ở vào linh mạch nhất vị trí trung tâm kia châu bảo cái tụ linh thụ, đúng là liên tục tăng lên, không chỉ có rất nhanh từ cao 1m bay vụt thành hơn 10 mét, một người eo thô đại thụ, phẩm giai càng là từ nhất phẩm cấp độ, cấp tốc tiêu thăng, đặt đến nhị phẩm trung giai, nhị phẩm cao giai. Sau đó tam phẩm sơ dài cấp độ. tụ linh hiệu quả đột nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần không ngừng, phóng xạ phạm vi, càng là có nguyên bản mấy mét, tăng lên đến quanh mình ngàn mét số lượng. "Giống!" Một tiếng hưng phấn gào thét, Bạch Hổ đại yêu khí tức trên thân tiêu thăng, tràn đầy uy áp chi thế. Nó đột phá. Nhờ nhờ tường thủy chi khí trực tiếp từ thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ, đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ. Nga ô. Ngay sau đó, tiểu hác cẩu cũng là liên tục giống to, thanh âm bên trong tràn ngập hương phấn chi sắc. Nó cũng đột phá, mà lại tiến bộ biên độ, so bạch hổ đại yêu lớn hơn rất nhiều, trực tiếp từ thông linh cảnh trung kỳ, vượt qua thông linh cảnh hậu kỳ, đạt đến thông linh cảnh đỉnh phong trình độ. Mạnh mẽ khí tức theo nó trên thân tàn ra, tiểu liền hình thể, cũng đống nhiên bạo tăng. lúc này nó Loạn thân hình thậm chí không thể so Bạch Hổ Đại yêu nhỏ hơn bao nhiêu. Một cô cùng vọng, va đưởng tâm lực, lập tức ngay tại nó trong lòng sinh ra. Tại tường thủy chi khí tan hết ngay mắt, nó miệng chó nghiêng một cái, mắt chó một nghiêng, nghiêng nghiêng nhìn qua Bạch Hổ Đại yêu, con chó kia trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Chương 594, đại đạo độc hành. Tiểu Hắc cẩu dung đưa thân thể, ngẩng đầu đỡ ngược đi đến Bạch Hổ Đại yêu trước mặt, mặt chó nghiêng một cái, mặt chó nghiêng ánh mắt nhìn qua nó mắt chó bên trong tràn đầy trào phúng khiêu khích trí vị ngu xuẩn đần chó. Bạch hổ đại yêu hổ mặt co lại, một móng nuốt như thiểm điện đánh ra, trực tiếp đánh vào tiểu hắc cẩu miệng chó phía trên. Ngao một tiếng, tiểu hắc cẩu liền không ngừng lăn lộn, từ trên núi cao lăn xuống dưới, cuối cùng mới hung hăng rơi xuống tại một cái đầm nước bên trong. Đầm nước bên trong, thiên nhiên thuần âm, không chỉ có còn có một cỗ nhàn nhạt âm sát chi khí quấy rầy, mà lại càng có một chút âm hồn, trốn trong đó, rất nhanh liền bắt đầu đối tiểu hắc cẩu lôi kéo. Trong miệng nó lập tức phát ra kêu sợ hãi. Thất kinh ở giữa, lực lượng toàn thân đều bộc phát, hung hăng cùng những cái kia âm hồn chiến đấu. Bạch tử nhạt nhàn nhạt quét qua, biết những cái kia âm hồn mạnh nhất cũng bất quá khai khiếu cảnh trùng kỳ cấp độ, đối với nó không tạo được cái huy hiếp gì, cũng không để ý nữa. Lần nữa đánh giá mắt chung quanh, hắn trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, nói nhỏ, như thế, toàn bộ động thiên bên trong, mới cuối cùng có một chút sinh cơ. Đặc biệt là cái này linh mạch phẩm dai đạt đến tứ phẩm sơ dai cấp độ. Lấy nó mỗi ngày linh khí phun ra nuốt vào lượng, nếu như ta ở vào chiến đấu bên trong, trực tiếp liền có thể để ta tử cực đan nguyên chi lực tại hao hết tình huống dưới, khôi phục nhanh trong cái 3-4 lần. Đương nhiên, 3-4 lần qua đi, cũng không phải không thể tiếp tục sử dụng linh mạch khôi phục đan nguyên. Chỉ bất quá một khi vượt qua 5 lần, linh mạch căn cơ liền sẽ có hao tổn phong hiểm, vượt quá 10 lần, linh mạch phẩm dai liền tất nhiên sẽ lưu chuyển, một lần nữa rơi xuống đến tam phẩm cao dài cấp độ. Không đến tất yếu Tự nhiên không cần như thế cực hạn sử dụng. Ngược lại là cứ như vậy, cái này Động Thiên Pháp Bảo lại gọi Chân Ma Động Thiên, hiển nhiên liền có chút không thích hợp. Vậy liền cải mệnh tên là Côn Luân Động Thiên đi, thuộc về ta Côn Luân đạo nhân Côn Luân Động Thiên. Bạch Tử Nhạc Gâm thầm, thầm thì, rất nhanh liền đem Động Thiên một lần nữa mệnh danh, đồng thời tại kia linh mạch to lớn phía trên có chút một điểm. Trong chớp mắt một cái to lớn hòn đá, liền tùy theo ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó hòn đá kia phía trên, dãy núi Côn Luân chữ lớn liền bị khắc lục xuống tới, rõ ràng mà loa mắt. Thanh Hư Tông, truyền thừa điện bên trong. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, lại lần nữa xuất hiện. Nhàn nhạc quét mắt còn lại truyền thừa bia đá, sau đó Bạch Tử Nhạc lại đem ánh mắt rơi vào xa xa cái kia truyền thừa tượng thần phía trên. Lần trước tiến vào truyền thừa điện, Bạch Tử Nhạc đã sớm thông qua ngộ đạo thời gian, thu được tượng thần bên trong truyền thừa, lúc này lại nhìn, kia truyền thừa tượng thần trong mắt hắn, đã không có bất luận cái gì bí mật. Truyền thừa tượng thần bên trong ba môn truyền thừa Ngũ Đế Luân Hồi Công, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, Ngũ Đế Thần Ngự Bảo. Một môn công pháp, hai môn đại thần thông. Trong đó Ngũ Đế Luân Hồi Công chính là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp, dính đến huyền diệu cực sâu. Mà Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm cùng Ngũ Đế Thần Ngự Bảo, mặc dù không phải tuyệt thế đại thần thông, nhưng cũng là đại thần thông bên trong uy lực cực mạnh một loại, uy lực bất phàm. Những này truyền thừa, bản thân liền thuộc về Thanh Hư Tông chi vật. Lần này ta sắp rời đi, đoán chừng trong thời gian ngắn đều khó mà trở về. Ngược lại không bằng lưu lại duyên phận đến, cũng coi là đối thanh hư tông một loại phản hồi. Bạch tử nhạc có chút trầm âm, cuối cùng nhớ kỹ mình tại thanh hư tông thu hoạch tương đối khá, thuận tay mà làm tình hùng dưới, cũng là không ngại hành động một phen, lưu lại một chút đồ tốt. Hôm nay có việc làm trễ lại, trước càng một chương Tiếp theo chương vẫn là trước 12 giờ. Thế là, tay hắn lật một cái, lấy ra một khối đạo nguyên thạch, thần thức phất một cái, lập tức liền bắt đầu ghi chép. Đương nhiên Bạch tử nhạc cuối cùng vẫn là có chỗ giữ lại, cũng không có đem ngũ đế luân hồi công toàn bộ ghi chép xuống tới, chỉ đem môn này công pháp, ghi chép đến kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ. Tin tưởng, nếu như thực sự có người tu luyện môn này công pháp, thông qua kia chuyển thừa thần điện, không khó lắm đem đến tiếp sau công pháp, cũng cho lĩnh ngộ ra tới. Về phần kia ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bảo, dù sao bị hắn lấy Bắc minh chân nhân thân phận Hiển lộ qua, hắn tự nhiên sẽ không bước lên bại lộ thân phận nguy hiểm, lưu tại nơi đây. Dù sao? Một khi có người đem ngũ đế luân hồi công tu luyện đến kim đan cảnh cấp độ, cuối cùng có thể từ kia truyền thừa tượng thần bên trong, thu hoạch được những này truyền thừa. Hết thảy, cũng chỉ xem ai có dạng này cơ duyên. Bất quá, thật đến kia là, đoán chừng chí ít cũng phải trăm năm về sau. Đến lúc đó, coi như bị người đoán ra hắn cùng Bắc Minh chân Nhân chính là cùng một người, cũng không ý nghĩa gì. Dù sao trên trăm năm năm tháng, với hắn mà nói sao mà dài ràng rạc. Lấy hắn tốc độ phát triển. Đoán Trừng đã sớm đột phá đến Nguyên Thần cảnh trở lên, căn bản không cần để ý những thứ này. Thuận tay ném một cái, Bạch Tử Nhạc liền đem ghi chép Ngũ Đế luân hồi công truyền thừa bia đá đặt ở kia thập đại truyền thừa bia đá về sau, sau đó từng đạo cấm chế bị hắn điểm ra, xác nhận thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, làm sao cũng phải tốn cái 3 năm ngày, bình thường Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng phải tốn cái gần nửa ngày thời gian mới có thể phá vỡ, hắn mới chính thức yên tâm xuống tới, thân thể nhất truyện, liền trực tiếp từ truyền thừa điện bên trong đi ra. Bây giờ mọi việc lấy, tại truyền thừa điện bên trong cũng không có khả năng lại lớn bao nhiêu thu hoạch, hắn tự nhiên không nguyện ý tại nơi đây ở lâu. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc chỉ là đơn giản thu thập một phen, sau đó đối mấy cái đệ tử phân phó vài câu, càng đem sự tỉnh toàn quyền giao cho mã chấn mấy người, liền thẳng đến nội vụ điện mà đi. Khi Bạch Tử Nhạc từ nội vụ điện ra thời điểm, Hỏa Linh Phong bên trong khoảng thời gian này góp nhặt công hiến, liền bị hắn cho tiêu hao sạch sẽ. Tùy theo mà đến chính là vô số linh tài cùng linh dược hạt giống, có thể cung cấp hắn tu luyện đại thần thông tụ lý càn khôn tu di thạch. Càng có rất nhiều hắn cần dùng đến, có thể cung cấp mình bản mệnh phi kiếm tấn thăng vứt bỏ pháp bảo những vật này. Trong đó tu di thạch chính là luyện chế túi chữ vật nhất định phải bảo vật một trong. Cũng bởi vậy, giá trị tương đối tương đối cao. Bạch Tử Nhạc hao tốn đầy đủ số định mức cống hiến bên ngoài, lại tăng thêm hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng mới miễn cưỡng góp đủ 1 vạn cân tu di thạch, hẳn là đủ để cung cấp hắn. Đem tu luyện nhập môn. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra cái này tụ lý cản khôn tu hành gian nan chỗ. Chỉ là nhập môn, liền cần hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, muốn tu hành viên mãn, lại sẽ khó khăn cỡ nào. Cũng khó trách thanh hư tông bên trong, cực ít có tu sĩ chọn tu hành môn này đại thần thông. Không khác, giá quá cao. Lần này rời đi, không biết cái gì thời điểm, ta mới có thể lần nữa ráng lâm nơi đây. Bạch tử nhạc quay đầu nhìn phía thanh hư tông phương hướng, đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia phức tạp. Tại nơi này, hắn thu hoạch cực lớn. Từ thần minh cảnh sơ kỳ, nhảy lên trở thành kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, chỗ ngưng kết kim đan, càng là thiên hạ ít có tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn chỉnh ma thuần túy tử cực kim đan, để hắn lúc này nhớ tới, đều còn có chút khoái động. Bây giờ rời đi, tâm tư khó tránh khỏi liền có một chút phức tạp. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lần nữa khôi phục tỉnh táo chi sắc. Đại đạo vô tình, tu sĩ truy cầu trường sinh con đường bên trên, cũng chú định cô độc. Hắn sớm đã thành thói quen cô độc, tại đại đạo trên đường tìm kiếm, ai không phải một người độc hành. Chương 595, tốc độ cực hạn. Xuyên vân dải núi, quá nhỏ. Linh mạch phẩm giai cao nhất, cũng mới ngũ phẩm trung giai cấp độ. Tiên pháp tu sĩ thực lực cực hạn, cũng mới kim đan cảnh đỉnh phong. Đối với đã đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ ta đến nói, liền không thích hợp lắm. Tài nguyên quá ít, có thể cung cấp ta trưởng thành tiềm lực, cũng rất thấp. Bạch Tử Nhạc Lặng Yên suy nghĩ, Ánh mắt lập tức nhìn phía mặt trời mọc phương hướng. Nơi đó, là cô xạ dãy núi phương hướng, càng là thương khung vực trung tâm, thiên linh tông nơi ở, tử thanh dãy núi phương hướng. Tại loại kia địa phương, không chỉ có tài nguyên phong phú, các loại thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, còn có vô số kim đan cảnh cấp độ, nguyên thần cảnh cấp độ cứng, giả. Đây mới là một cái lập trí tại đăng lâm cao phong tu sĩ, hẳn là đi địa phương. Nước cạn bên trong cá chép, coi như lại như thế nào nhảy nhót, cũng vẫn là một đầu cá con Chỉ có tại biển cả bên trong, tài nguyên phong phú, nguy hiểm cùng khó khăn trùng trùng mới có thể để cho nó trưởng thành, tẩy đi vậy cá, xô ra sừng rồng, phá vỡ ràng buộc, nhảy lên mà ra, vượt qua long môn, thành tựu chân long. Bạch tử nhạc muốn trưởng thành, mạnh lên, đồng dạng cần kinh nghiệm gặp chật trở, đang lâm càng rộng lớn hơn, tài nguyên càng thêm phong phú mới đi. Chỉ là nhốt ở một chỗ, long du chỗ nước cạn, cuối cùng rồi sẽ chết héo. Bất quá trước đó, ta còn có một chút phiền nhỏ, cũng là thời điểm giải quyết. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp, lộ ra một tia vẻ không hiểu. Sau đó rất nhanh, hắn đưa tay lật một cái, liền có một khối ngọc hộp xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trong. Mở hộp ngọc ra, một cỗ đặc biệt linh hồn ba động khí tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là kia vì ma quân lưu tại hắn trên người linh hồn tiêu ký. Bởi vì đột phá thời điểm, tường thụ chi khí rèn luyện bị hắn sinh sinh tách ra xuống tới. Hắn nhưng không có quên, lúc trước bị kia ma quân đuổi giết thời điểm chật vật. Trước đó hắn thực lực không đủ Tự biết mình căn bản không phải kia hai cái ma quân đối thủ, mới có thể không ngừng tu luyện âm ảnh lĩnh vực, hy vọng mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực vậy nhưng che lấp thiên cơ năng lực, đem linh hồn tiêu ký ẩn tảng, tránh thoát truy tung. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, không chỉ có đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ, càng đan thành nhất phẩm trở lên, thành tựu tử cực kim đan, thực lực xưa đâu bằng nay. Tự nhiên là sẽ nghĩ đến trả thù lại. Hắn không mang thù, bởi vì rất nhiều thời điểm, có thù hắn tại chỗ liền báo. Nhưng thực lực không đủ thời điểm Hắn đồng dạng hội thẩm lúc độ thế, cái này thời điểm thủ, nhớ kỹ liền sẽ có chút giải. Mà, hắn thủ nhớ kỹ càng dài, vậy hắn trả thù liền càng hung ác. Bạch Tử Nhạc hơi nheo mắt lại, thuần tay chính là một đạo tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Bởi vì lúc trước kinh lịch, là lấy Bạch Tử Nhạc đối với môn này tiểu tránh nạn thuật vận dụng, càng nhiều một chút đặc thù tâm đắc. Chỉ là mấy lần thi triển, đợi cho cảm giác đông nam phương hướng mơ hồ chuyển đến một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp về sau, hắn trên mặt lập tức liền nổi lên vẻ tươi cười. Mà hậu tâm niệm khẽ động, không chút do dự thi triển ra đại thần thông lôi đình đột quang. Trong chốc lát, bạch tử nhạc thân ảnh liền coi là thật tựa như lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, liền biến mất tại chân trời. Tốc độ này, thật nhanh, trực tiếp có thể so với ta trước đó toàn lực buộc phát thời điểm. Mà lại, đây là ta chỉ là sử xuất lôi đình độn quang một môn đại thần thông tình hương dưới, nếu như tăng thêm thần linh pháp thể tăng phúc, lại sẽ như thế nào? Bạch tử nhạc cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh cấp tốc ở trước mắt sẽ qua, loại kia cực tốc phía dưới cảm giác sảng khoái, coi là thật để hắn hương phấn không thôi. Ngay sau đó, hắn trong lòng liền khó mà ước chế hiện ra một loại hiếu kỳ. Hiếu kỳ cực hạn của mình tốc độ, sẽ đạt tới trình độ nào. Cũng không chậm chế, trên thân khí tức vừa tăng, lập tức liền đem thần linh pháp thể thi triển mà ra. Và anh, hư không nổ đùng vốn là nhanh đến cực hạn bạch tử nhạc, tốc độ lần nữa tăng mạnh một đoạn Đặt đến lúc trước hắn căn bản khó có thể tưởng tượng cực hạn. Lúc trước, ta tổng cộng gặp đến ba vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Vị thứ nhất, chính là Thanh Hư Tông Thái Thượng trưởng Lào Vương Duy Trần Mà vị thứ hai, thì là lưu lại cho ta linh hồn tiêu ký vị kia ma quân. Về phần vị thứ ba, chính là ta tại vùng thoát khỏi truy tung về sau, chính diện tao ngộ vị kia tên là Vô Vi Trân Quân, thật là Vô Vi Ma Quân tồn tại. Ba người thực lực, phân biệt đại biểu cho kim đan cảnh đỉnh phong ba cái thứ bậc. nếu như nói Vương duy chân bởi vì khí huyết suy bại, chỉ tương đương với kim đàn cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ, như vậy vị kia lưu lại cho ta linh hồn tiêu ký ma quân, chính là kim đàn cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng. Như thế tính ra, vị kia vô vi ma quân, chính là kim đàn cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Ta trước đó toàn lực buộc phát tình hôn giới, trong thời gian ngắn, tốc độ tháng qua linh hồn tiêu ký ma quân, đại khái liền tương đương với ta có kim đàn cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ tốc độ. Mà lấy ta bây giờ Kim đàn cảnh sơ kỳ cảnh giới thi triển lôi đỉnh đột quang, tốc độ liền đã có thể so với trước đó toàn lực bộc phát thời điểm, tương đương với Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Như thế tính ra, ta lúc này trùng tăng thêm thần linh pháp thể đại thần thông tốc độ, há không liền siêu việt này cấp độ, đạt đến phong vương cấp độ. Bạch Tử Nhạc cực tốc lao vụt, suy nghĩ nhưng đang nhanh chóng chấp động. Hắn mặc dù không biết phong vương cường giả tốc độ, đến cùng là cỡ nào kinh người, nhưng hắn tin tưởng, mình lúc này tốc độ Tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì phong vương cường giả, mà lại trọng yếu nhất chính là bây giờ tốc độ lại còn không phải cực hạn của ta. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong đột nhiên lóe lên một tia lưu quang. Ngay sau đó, hắn thuận thế lại đem môn kia độc thuộc về chính hắn đạo thuật, bổ thiên thuật cho thi triển mà ra. Trong chốc lát, vốn là nhanh kinh người hắn, tốc độ lần nữa tăng mạnh một đoạn, tựa như kinh hồng lóe lên, tu di ở giữa liền đã biến mất tại chân trời. Thi triển bổ thiên thuật tình huống dưới, tốc độ của ta quả nhiên là quá nhanh. Tuyệt đối siêu việt phong vương cường giả. Là nửa bước nguyên thần cảnh, vẫn là chân chính đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Cho dù hắn phi thường rõ ràng, mình lấy Tử Cực Kim Đan đột phá đến Kim Đan cảnh cấp độ, thực lực tất nhiên sẽ có được tiêu thăng. Mặc kệ là tốc độ, lực công kích vẫn là sức phòng ngự, đều đem tăng lên tới cực hạ. Nhưng dù sao không có thí nghiệm, tại Thanh hư tông bên trong, cũng không tốt đi thi triển. Lúc này trời rộng biển rộng, hắn tại tùy ý thi triển phía dưới. Rốt cục triệt để đối tự thân thực lực biến hóa, có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Bất quá, dưới tình huống như vậy, ta tổng cộng có thể buộc phát bao lâu thời gian đầu. Thế là, bạch tử nhạc bổ thiên thuật, toàn lực buộc phát mình thực lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn 60 hơi thở qua đi, hắn mới cảm giác được trong cơ thể mình từ cực kim đan bên trong, chuyển đến một cỗ thiếu thốn chi ý, trong lòng hơi động, thuận thế liền đem bổ thiên thuật tán đi. độc thuộc lòng liền giảm đồng thời Hắn lại vội vàng khống chế Côn Luân Động Thiên, lấy tự thân đối với động thiên lực khống chế, trực tiếp rút ra trong động thiên linh khí khôi phục. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Không bố mà tinh thuần thiên địa linh khí, lại có hắn tử cực kim đan tùy ý thôn phệ, đại đạo tâm đang luyện hóa, rất nhanh liền chuyển hóa thành tinh thuần tử cực đan nguyên tri lực, đem hắn tiêu hao cho điển vào trở về. Bằng vào ta bây giờ thực lực toàn lực bộc phát, không chỉ có uy lực đại tăng, ưu liền bộc phát thời gian cũng tăng mạnh một mạng lớn, đạt đến 60 hơi thở trình độ. Mà lại, trải qua côn luân động thiên khôi phục, chỉ cần 10 hơi, ta liền có thể lần nữa khôi phục, lại có thể buộc phát 60 hơi thở thời gian. Lấy côn luân động thiên duy nhất một lần có thể rút ra 4 lần linh khí khôi phục để tính, tương đương với ta toàn lực buộc phát thời gian, chính là 300 hơi thở. 300 hơi thở thời gian, đã hoàn toàn đầy đủ trèo chống tự mình tiến hành một trận cường độ cao chiến đấu. Bạch tử nhạc trong lòng tính toán, triệt để yên tâm xuống tới. Lực lượng càng trước nay chưa từng có sung túc. Kêu ba vị ma quân tuy mạnh, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, hẳn là đủ để ứng phó. chương 596, liễu một ma quân vẫn lạc. Hư không chung, một chiếc chiến thuyền hoành không, ba vị một thân hắc bảo tu sĩ cưới tại chiến thuyền phía trên. Ba người này, một cao một gầy, một vị khác cũng lộ ra mười phần hùng tráng, trên thân khí tức chẳng ra, không khí cũng hơi vặn mèo tựa như ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Nhưng ngoại nhân nhìn lại, ba người nhưng lại lộ ra mười phần bình thường, căn bản phát giác không ra bọn hắn dị thường Ba người này, chính là thực lực đều đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, kim đan cảnh đỉnh phong ma quân cấp bậc cứng, giả, vạn sâm ma quân, liễu mục ma quân cùng vô vi ma quân. Trên bầu trời, tinh không vạn lý, nhưng ba người sắc mặt lại đều hết sức khó coi. Xem ra, lần này thật triệt để để hắn đào thoát. Vạn sâm ma quân nhìn qua Tứ phương, chấm thấp nói. Một bên vô vi ma quân nghe vậy, ánh mắt càng thêm băng lãnh nhìn qua phía trước liếu mục ma quân, gầm nhẹ nói, ngươi tên phế vật này. Đều đem linh hồn tiêu ký đánh ra, lại còn có thể để cho hắn cho chạy trốn. Ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tại toàn lực bạo phát xuống, tốc độ vốn là nhanh hơn ta, ai biết đột nhiên, hắn liền đống nhiên biến mất tại ta cảm giác bên trong. Ta đoán chừng, hắn hẳn là sử dụng một ít che đậy thiên cơ thủ đoạn. Cái này một cái thủ đoạn, tất nhiên không thể thời gian dài sử dụng, không phải sớm tại hơn 10 ngày trước đó, hắn liền đã đào thoát đi ra. Liêu một ma quân sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng càng là bị đẻ nén phát cuồng Khoảng thời gian này Hắn điên cuồng tìm kiếm Toàn lực cảm ứng đến bạch tử nhạc trên người linh hồn tiêu ký Chỉ là Dù là hắn như thế nào thôi động kia linh hồn tiêu ký đều rất giống đá chìm đáy biển Không có phản ứng chút nào Để hắn mười phần bất đắc dĩ Vậy thì thế nào Chúng ta tại xuyên vân dây núi bên trong đã chuyển nửa tháng Nhưng vẫn là mảy may tung tích đều không có phát giác Được rồi Ta không có nhiều thời gian như vậy Cùng ngươi tại nơi này lãng phí Vô vi ma quân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Chờ một chút. Ta có thể cảm giác được, kia linh hồn tiêu ký còn không có bị hắn trừ bỏ. Chỉ cần kia linh hồn tiêu ký còn tại linh hồn của hắn phía trên, vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Mà lại, ta mơ hồ cảm giác được, hắn kỳ thật liền còn tại xuyên vân dây núi bên trong. Mặc dù không thể xác định vị trí, nhưng tuyệt đối sẽ không quá xa. Liêu mục ma quân sắc mặt biến hóa, vội vàng khuyên cắn nói. Trước đó ngươi cũng là nói như vậy. Nhưng bây giờ 5 ngày trôi qua, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Vô vi ma quân lạnh lùng nói. Lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu như còn không có tin tức, vậy ta. Liêu mục ma quân nói, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó đông nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, gầm nhẹ nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Vừa nói, hắn thân thể khẽ động, lập tức liền từ chiến thuyền bên trong vợ ra cấp tốc hướng về cái nào đó phương hướng bay thẳng mà đi. Tìm đến. Tìm tới Kiêu Bắc Minh chân nhân rồi. Vô Vi Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân trên mặt cũng là lộ ra vui mừng ngoài ý muốn chi sắc, cấp tốc thu hồi chiến thuyền, truy tung mà đi. Cơ hội là tại trong chốc lát, tốc độ của mấy người liền đạt đến cực hạn. 1000 dặm, 900 dặm, 800 dặm. Bọn hắn cực tốc đến gần, tốc độ của bọn hắn càng là có rõ ràng phân chia. Trong đó kia Vô Vi Ma Quân tốc độ nhất nhanh Cho dù là Lạc Hậu Liễu Mục Ma quân hành động, nhưng cũng tại ngắn ngủi mấy tức thời điểm, liền vượt qua đối phương, xông đến nhất phía trước. Đến lúc này, hắn mới thoáng chậm lại tốc độ, duy trì cùng Liễu Mục Ma quân giống nhau vị trí tiến lên. Mà tại phía sau bọn hắn, mới là Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ vạn sâm ma quân, tốc độ của hắn so Liễu Mục Ma quân lại càng chậm hơn một bậc, cùng bọn hắn khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Hắn hẳn là vừa lúc ngay ở phía trước cái nào trên đỉnh núi Bế Quan, cái này thời điểm còn không nhúc nhích dừng ở nguyên địa. Liêu Mộc Ma Quân ngữ khí phấn chấn mở miệng nói ra. Vô Vi Ma Quân yên lặng gật đầu, trên thân khí tức lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ kinh khủng y áp tràn ra, sau đó rất nhanh liền bị hắn thu liễm. Vì lần này xuất thủ, hắn thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Lần này, nhất định phải nhất cử thành cầm, đem Tiêu Bắc Minh chân nhân chém giết, thu hoạch được trọng bảo. Nghĩ đến trước đó Liêu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân kể rõ, còn có hắn đánh nghe được có quan hệ Bắc Minh chân nhân rất nhiều nghe đồn, tâm tình của hắn cũng có chút khoái động trước đó bị đẻ nén, càng là tiêu tán theo trong không. Linh bảo hắn hoài nghi Bắc minh chân nhân sở dĩ như thế cường hãn, chính là bởi vì hắn trên người có so với nguyên thần chi bảo càng mạnh một bậc Linh bảo nguyên nhân lần này, hắn nhất định phải đem cái này Linh bảo nắm bắt tới tay nhanh tới rồi sao bạch tử nhạc thi triển ra âm ảnh lĩnh vực coi như lơ lửng đứng tại hư không chung bất luận kẻ nào đều khó mà phát hiện tung tích của hắn dưới tình huống như vậy, hắn thi triển ra tiểu tránh nạn thuật Kia cố mơ hổ ý huy hiếp, càng thêm rõ ràng, đôi mắt bên trong lập tức lẻ lên một tia ánh sáng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. hắn âm thầm chờ đợi, đồng nhiên nhìn thấy nơi chân trời xa, đang có hai thân ảnh tựa như địa quang, kích xạ mà tới. Mà tại phía sau bọn họ, rất nhanh liền lần nữa có một thân ảnh, phi tốc sông ra. Tới, vô vi ma quân, vạn sâm ma quân, còn có vị nào, hẳn là liễu mục ma quân. Thiên hạ cường giả, đều là có ít, mặc kệ là ma tu. Thiên Pháp tu sĩ, vẫn là cường giả yêu tộc, phàm là kim đàn cảnh trở lên, đều tất nhiên sẽ có người ghi chép xuống tới, có lẽ sẽ có bỏ sót, nhưng tuyệt đối không nhiều. Với lúc lần này, Thiên Lam Tông hai vị kim Đan cảnh cường giả đến, điều tra mấy vị ma quân tin tức, tự nhiên cũng nắm giữ một chút tư liệu, biết thân phận của bọn Hán. Bạch tử nhạc tại Thanh Hư Tông địa vị, không nói cơ cao, nhưng thu hoạch những tin tức này, nhưng cũng không khó. Là lấy, đã rõ ràng ba vị ma quân thân phận, còn có đại khái đối địch thủ đoạn. Lúc này nhìn thấy ba vị này ma quân quả nhiên thuận linh hồn tiêu ký ba động cấp tốc vào tới, hắn trong lòng kích động, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực phía dưới, hắn thi triển ra bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, lôi đình đột quang, ngũ đế thần ngự bảo chờ rất nhiều thủ đoạn, khí tức đều không có chút nào hiển lộ. 3 văn mét, 2 văn mét, 10 km. Bọn hắn càng thêm đến gần, đặc biệt là vọt tới phía trước nhất Liễu một ma quân cùng vô vi ma quân, đứng tại bạch tử nhạc vị trí Đã có thể thấy rõ ràng hai người hai mắt bên trong vẻ hứng phấn. Sau đó, trong nháy mắt, bọn hắn liền từ bạch tử nhạc bên người, vọt tới. Bọn hắn vậy mà đối đứng tại một bên bạch tử nhạc làm như không thấy, trực tiếp lướt tới. Sau đó, trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố tuyệt luân một kích, hướng về cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia, hung hăng đánh xuống xuống dưới. Võ Long Long, hư không chấn minh, toàn nào chừng 800 m cao núi nhỏ, lập tức ngay tại nháy mắt, liền bị cái này khủng bố tuyệt luân một kích cho sinh sinh phá hủy san bằng. Viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực, tại ẩn nấp phương diện, coi là thật tuyệt thế vô song. Hai người đều có kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ ma đạo thực lực, từ bên cạnh ta xông qua, trong đó kia vô vi ma quân khoảng cách ta thậm chí còn không đủ 300m, lại đều không thể có chút phát giác, trực tiếp đem công kích rơi vào ta trước đó cất đặt linh hồn tiêu ký bên trong ngọn núi nhỏ. Bạch Tử Nhạc đối với dạng này kết quả, sớm có đoán trước, lúc này mắt thấy bọn hắn quả thật phát giác không được ở vào âm ảnh lĩnh vực bên trong mình. Thần sắc lại càng tăng lạnh nhạt. Vội vàng vung tay lên một cái, Đại thần thông nguyên tử đại thiết cắt liền bị hắn thi triển mà ra. Nguyên tử đại thiết cắt mới ra, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến cực hạn, chỉ là một cái thoáng, liền xông đến vô vi ma quân cùng liễu một ma quân sau lưng chỗ. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Một kích văng ra, cảm giác được mình trước đó điểm ra cái kia đạo linh hồn tiêu ký nháy mắt tiêu vong, liễu một ma quân không khỏi có chút ngạc nhiên. Muốn biết, linh hồn tiêu ký rất khó loại trừ Mà một khi tại gần trong khoảng cách hắn đã mất đi cảm ứng, hoặc là đối phương thi triển ra cường hãng che đậy thiên cơ thủ đoạn, hoặc là thì là đối phương đã vẫn lạc tiêu vong. Tu sĩ vẫn lạc, hồn phi phép tán, như vậy linh hồn của hắn tiêu ký, tự nhiên cũng theo đó tiêu tán, không còn tồn tại. Nhưng là, quá đơn giản a Bọn hắn chỉ là đánh ra một kích, kết quả cái kia tại hắn đuổi giết hạ, trọn vẹn truy lùng hơn 10 ngày cũng còn không thể được, càng có thể bột phát ra kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ thực lực bác minh chân nhân, liền chết Cái này nhẹ nhõm, có chút quá phận, cũng làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương cuối cùng mới bất quá thần minh cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, tao ngộ hắn cùng vô vi sư huynh hai vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, sẽ trực tiếp vấn lạc, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Chỉ là không biết vì sao, hắn nhưng trong lòng lại cảm giác được có chút không đúng. Hắn chết sao? Một bên khác, vô vi ma quân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không tự chủ được bông ra cảm giác. Sau đó rất nhanh, sắc mặt của hắn biến đổi, không chút nghĩ ngợi, liền đem một cái hình toi thuẫn dắp chống ra, ngăn tại phía sau mình. Mà hắn thân hình nhưng cũng là lập tức lóe lên, hướng về phía trước cực tốc lui tránh ra. Cẩn thận! Cùng lúc đó, vạn sâm ma quân chuyển âm thanh âm chuyển đến. Liêu một ma quân lúc này mới có phản ứng, vội vàng tế ra một kiện trung phẩm kim đàn chi bảo phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng là, hắn cái này thời điểm kịp phản ứng, lại là hơi chậm một chút. Nguyên tử đại thiết cắt ráng lâm. Vô thanh vô tức ở giữa, vạch kéo mã qua. Xì xì xì. Rơi vào kia trung phẩm kim đan phòng ngự hộ Thuẫn phía trên, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, xuýt một tiếng, liền đem chi cắt chém thành hai đoạn, càng dường như hơn không tốn sức chút nào, thuận thế lóe lên, liền rơi vào liễu một ma quân trên thân, trực tiếp liền đem hắn trên người pháp y, hộ thể đan nguyên, còn có trải qua đan nguyên tế luyện trở nên mạnh mẽ vô cùng nhập thân, thậm chí tiểu liền trong cơ thể hắn ẩn tàng, ở vào đan điền bên trong viên kia kim đan. Cùng tất cả đều bị đây hết thảy, cho cắt thành hai nửa. Một cách này, quá đột đột. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị, nháy mắt thi triển, Nguyên tử đại thiết cắt viên mãn cấp độ hạ, càng không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra. Thiên thời địa lợi đồng thời chiếm cứ, lại tăng thêm đã ở vào Kim Đan cảnh sơ kỳ Bạch Tử Nhạc, lấy tử cực Kim Đan chi lực thi triển mà ra thủ đoạn, uy lực tuyệt luân, khủng bố đến kinh người. Lập tức liền có kinh người chiến quả. Liễu Mục Ma Quân vẫn là Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ Liễu Mục Ma Quân. Thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Nhưng một cách này, hắn không chỉ có nhục thân bị cắt mở, Tiêu liền Kim Đan đều bị cắt thành hai nửa, mặc hắn thủ đoạn như thế nào mạnh mẽ người tiên, nhưng cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, trực tiếp sinh sinh vẫn lạc. Chương 597, hắn chính là Bắc Minh chân nhân. Ma đổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc Nguyên Tử đại thiết cắt cũng tương tự đem vô vi ma quân bao quát ở bên trong. Lại đem Liễu Mộc ma quân chém giết mấy mắt, Nguyên Tử đại thiết cắt cũng thuận thế rơi vào kia hình thoi thuần giáp phía trên. Bành Một thanh chấn vang, hình thoi thuẫn giáp mặc dù không có bị chém thành hai đoạn, nhưng cũng trong nháy mắt liền bị bắn bay mà đi, kêu kinh khủng cắt chém chi lực dư lực không giảm, cấp tốc hướng xuống cắt xuống dưới. Bất quá, vô vi ma quân phản ứng cũng không chậm, tốc độ càng là kinh người chỉ là một cái thoáng, liền nẻ tránh ra. Quá đột nột. Bạch tử nhạc một cách này, quá đột nột. Cho dù lấy hắn thực lực, cũng căn bản không có phát giác được bạch tử nhạc thân ảnh, càng không có dự liệu được, công kích của đối phương, lại cũng lặng yên không một tiếng động Lúc này mới lập tức ăn thua thiệt ngầm. Trong yếu nhất chính là Liễu mục Ma Quân chết rồi. Một cái kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, mới vừa mới bắt đầu liền bị đánh giết, mà lại đối phương một kích này khủng bố, để hắn trong lòng đều một trận sợ hãi. Phong Vương, chính hắn khoảng cách Phong Vương cũng chỉ có cách xa một bước, tự nhiên phi thường rõ ràng Phong Vương cấp bậc cường giả cường độ công kích. Xa xa không đạt được một kích này khủng bố. Nửa bước nguyên thần, đây là chỉ có nửa bước nguyên thần cảnh cường giả mới có thể thi triển mà ra một kích Làm sao có thể? Ngay sau đó, hắn mới quay người nhìn phía công kích phương hướng, trong lòng máy động, trên mặt lại tại trong chốc lát, trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì xuất thủ công kích, bạch tử nhạc tự nhiên không thể như trước đó như vậy, hoàn mỹ dung nhập âm ảnh lĩnh vực bên trong, hoàn toàn tan biến tại vô hình. Là lấy, vô vi ma quân ngay lập tức liền thấy rõ bạch tử nhạc khuôn mặt. Hắn chính là bác minh chân nhân. Hắn sợ ngây người. Căn bản khó có thể tưởng tượng ánh mắt của mình. Càng vô cùng bị kh Phẫn nộ. Tiên pháp tu sĩ ký ức, vốn là vượt qua thường nhân vô số lần. Cho dù chỉ là đánh qua một lần đối mặt, nhưng hắn nhưng vẫn là ngay lập tức liền nhận ra được. Bạch tử nhạc chính là hơn 10 ngày trước đó, cùng hắn cùng vạn sâm ma quân đối diện gặp nhau vị kia thần minh cảnh tu sĩ. Lúc trước đối mặt bọn hắn thời điểm kinh sợ, hắn lúc này nghĩ đến, đều vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia trong mắt bọn hắn không có chút nào huy hiếp tiểu tu sĩ, lại chính là bọn hắn một mực muốn tìm, bác minh chân nhân. Hắn chính là Bắc Minh chân Nhân. Lúc này còn chính hướng về chiến trường bay tới vạn sâm ma quân cũng chấn kinh. Nghĩ đến nhóm người mình trước đó, vậy mà trơ mắt nhìn Bắc Minh chân Nhân từ trước mắt mình chạy đi, hắn buồn bực trong lòng, quả nhiên là nghiêng kình ngũ hồ tứ hải đều khó mà rửa sạch. Đặc biệt là, hắn hồi tưởng lại mình trước đó còn tận lực giả tá lấy thiên lam tông kim đan cảnh cường giả thân phận tại đối phương trước mặt khoe khoang, hưởng thụ lấy loại kia trêu thức, lường gạt khoái cảm. Bây giờ lại nhất phẩm, tế phẩm Đối phương cho thấy mặc dù cung kính kinh sợ nhưng đôi mắt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều mười phần tỉnh táo rõ ràng từ vừa mới bắt đầu Bắc Minh chân nhân liền nhận ra mình thân phận của hai người buồn cười mình còn tưởng rằng đối phương dễ lừa gạt kết quả mình mới là chân chính đồ đần giờ khắc này hắn coi là thật hối hận vô cùng đặc biệt là tại hắn phát hiện bây giờ Bắc Minh chân nhân khí tức trên thân khác biệt bình thường về sau hắn trong lòng liền càng thêm bí thống Kim đăng cảnh Bác Minh chân nhân đã là kim đàn cảnh cấp độ. chết không được, trách không được hắn có can đảm hiện thân, có can đảm thiết kế phản sát có can đảm xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt. Thân Minh cảnh đến kim đan cảnh cấp độ, là một nấp thang. Bây giờ đối phương vượt qua cái này một cái giai đoạn, thực lực có biến hóa long trời lở đất, tự nhiên sẽ nghĩ đến trả thù lại. Lần trước để ngươi tại chúng ta trước mắt chạy đi, tính ngươi vận khí tốt. Lần này ngươi vậy mà còn dám chủ động hiện thân xuất thủ. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Ban đầu sau khi kinh ngạc, Vô Vi Ma quân thần sắc dỗng nhiên lạnh lẽo, thân thể lập tức liền tựa như như chớp giật sông ra. Một thanh ngân sắc tiểu đao, càng là như kinh hồng lóe lên, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Tự tìm đường chết. Ngươi cho rằng là chính là đi? Bạch Tử Nhạc lạnh lùng cười một tiếng. Bộ Thiên thuật cùng thần linh pháp thể hai đại mạnh mẽ không ra thủ đoạn ra chỉ phía dưới, hán thực lực coi là thật đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Vừa xài bước ra, xoẹt một tiếng, liền đã biến mất ngay tại chỗ công thuận thế tránh thoát đối phương tiểu đào công kích. Ngay sau đó hắn toàn lực thi triển ra âm ảnh lĩnh vực, không bố mà đậm đặc bóng ma mê vụ cấp tốc càng quét, trực tiếp liền đem vô vi ma quân toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Lĩnh vực của người làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa mới buộc phát ra cực tốc vô vi ma quân tốc độ dừng một chút, sắc mặt chính là biến đổi. Cùng là kim đan cảnh cấp độ, hắn chính là kim đan cảnh đỉnh phong, mà bạch tử nhạc mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, lĩnh vực của mình không nói so đối phương càng mạnh. Chỉ ít tốc độ cũng không nên chịu ảnh hưởng mới đúng. Dù sao lĩnh vực ở giữa, mặc dù sẽ có mạnh yếu so sánh, nhưng dựa vào lĩnh vực của mình, đủ cho mình chẻo trống ra một cái đầy đủ rộng rãi không gian trong chiến trường hoành hành. Nhưng là, khi Bạch Tử Nhạc cơm ảnh lĩnh vực càn quét mà ra nháy mắt, kia cố bành trưởng cùng mạnh mẽ, coi là thật vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Lại để hắn bản đủ để tự ngạo tốc độ, đều tùy theo đại giảm. Bạch Tử Nhạc không đáp, đưa tay, dống nhiên vạch một cái. Hư không trung Lập tức liền có hay không mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngay sau đó cấp tốc rủ xuống xuống tới, mênh mông quần quận ở giữa, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều cho cấm phong xuống tới. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm, oanh long long, không mấy đạo kiếm ảnh rủ xuống, che khuất bầu trời, lại rất nhanh tạo thành từng tòa hình kiếm lồng giam. Những này hình kiếm lồng giam, một cái liên tiếp một cái, nhanh chóng hơn tổ hợp thành một cái to lớn hình kiếm lồng giam, kinh thẳng hướng về vô vi ma quân rủ xuống xuống tới Vô vi ma quân trong lòng giật mình, thân hình chấp liên tục, cảm giác được tốc độ của mình nhận hạn chế phía dưới, vậy mà khó mà sớm từ hình kiếm lồng giam bên trong sông ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau khi, khí tức trên thân vội vàng khẽ động, đông nhiên tăng vào ra. Trong chốc lát, hắn liền xông phá trói buộc, hướng về nơi xà phóng đi. Liều mạng bí thuật, đốt hồn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải đem đốt hồn chi thuật thi triển mà ra. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc lại có vẻ mười phần lạnh nhạt thuận tay một điểm Một đoàn linh quang bay thẳng mà ra. Ngay sau đó, tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một cái to lớn, cơ hồ ngưng thực hình người thân ảnh. Nay hình người thân ảnh tại Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, khuôn mặt không hiện, tựa như bao phủ tại mê vụ bên trong. Hưng. Hình người hư ảnh bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ. Lập tức liền có một đoàn tối tăm mở mịt ba động, bán thẳng đến mà ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Bản mệnh thần thông, thất thần. Giờ khắc này, Bạch Tử nhạc lại là đồng thời thi triển ra hai môn uy năng vô tận thủ đoạn. Trong đó tiểu cấm linh thuật phẩm giai tuy thấp, nhưng lúc này ở bổ thiên thuật tu bổ phía dưới, đồng dạng uy lực tuyệt luân. Lúc này điểm ra, trực tiếp rơi vào vô vi ma quân trên thân, hắn cái kia vừa mới mới tăng vọt ra khí tức, lập tức chính là ngưng lại, sau đó đồng nhiên tán loạn ra. Hắn trên người đan nguyên tri lực tại tiểu cấm linh thuật tác dụng dưới, cấp tốc cấm phong. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn xông phá, nhưng cũng để tốc độ của hắn lần nữa vì đó dừng một chút. Trưng 598, chân ma chi huyết. Ngay sau đó, từng đạo tối tăm mở mị thanh quang liền đã tùy theo sông vào trong đầu của hắn bên trong, rơi vào hắn trên kim đan. Suy suy. mãnh liệt linh hồn xung kích chi lực, không ngừng cuốn vào, trực tiếp liền để linh hồn của hắn đống nhiên đau sót, tư duy đều tùy theo lâm vào dừng lại bên trong. Cũng bởi vậy, triệt để đã mất đi đào thoát cấm phong khả năng. Theo bạch tử nhạc thực lực đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, linh hồn của hắn cường độ, cũng theo đó tăng nhiều. Đặc biệt là linh hồn dung nhập kim đan bên trong, tiên pháp tu sĩ châu ngưng kết kim đan càng mạnh, phẩm dai càng cao, như vậy đối với hắn linh hồn cường độ tăng lên cũng liền càng lớn. Hắn bây giờ mặc dù vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng hắn châu ngưng kết kim đan, chính là thiên hạ ít có tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn chỉnh mà thuần túy tử cực kim đan, đối với hắn linh hồn tăng phúc, càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Liền xem như đến bây giờ, hắn thực lực cũng còn không có đỉnh chỉ tăng trưởng. Linh hồn cường độ cả mỗi thời mỗi khắc đều còn tại tăng trưởng. Hắn đoán chừng, lúc này linh hồn của mình cường độ coi như còn không sánh bằng Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối yếu không được bao nhiêu. Mà lấy hắn Thiên Phú thần thông thần diệu cùng cường đại, đối với Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Trong chốc lát, hắn cái kia vừa mới bay lên đan nguyên tri lực, lại lần nữa tán loạn ra, thân hình cũng triệt để đình trệ, linh hồn ăn mặn cồn một mảnh. Một hơi, hai hơi, Chọn vẹn hai hơi qua đi, hắn mới từ loại này vô cùng đau nhức trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó liền cảm giác được thiên địa chấn động, vừa lúc liền thấy mình xung quanh, không ấy đạo kiếm quang đã rủ xuống, đem hắn toàn bộ cấm phong tại bên trong. Làm sao có thể? Vô vi ma quân bị bạch tử nhạc liên tiếp xuất thủ cho đánh phủ. Có chút khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, liền tranh thủ đàn nguyên phun ra nuốt vào. Trong chốc lát, liền có một thanh huyết sắc trường đao, hóa thành một đạo lưu quang Hùng hăng chạm tại kiếm bích phía trên. Vành long long. Kiếm bích khẽ chấn động, Linh Quang lập tức cảm đạm xuống tới. Nhưng, cũng không có đem phá vỡ. Ngược lại là kia nguyên bản có chút tối nhạt kiếm bích, bắt đầu lần nữa khôi phục ra, sức phòng ngự lần nữa tăng vọn. Không đủ. Vô vi ma quân biến sắc. Cho dù hắn đã sớm phát giác được cái này bắt mình chân nhân bất Phàm bây giờ đột phá đến kim đan cảnh về sau, càng là đạt đến kinh thiên động địa tình trạng, càng có can đảm một mình đến đây. Đối bọn hắn ba người bố trí mai phục Nhưng đối phương cái này tiện tay sử xuất một kích, nhưng vẫn là để hắn có chút chân kinh. Muốn biết, hắn cái này uống máu phệ hồn đau, sớm đã bị hắn tăng lên đến cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ, phối hợp hắn thực lực thi triển mà ra, không nói có thể so với phong vương một kích, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng chính là mạnh như vậy hoành một kích, lại cũng chỉ làm cho được kiếm này bích có chút thảm đạo, lực lượng tiêu hao không đủ một nữa. Lại tăng thêm đối phương không kém gì tốc độ của mình. Kia mạnh mẽ vô song nguyên từ đại thiết ác, còn có vậy nhưng làm chính mình đan nguyên cấm phong, linh hồn ăn mặn củ thủ đoạn. Hắn thực lực tuyệt đối thăng qua chính mình. Vô Vi Ma quân trong lòng nghiêm nghị, cảm giác nguy cơ lập tức mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Bản thân hắn liền thuộc về Kim Đan cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao, khoảng cách phong vương cấp độ, chỉ kém cách xa một bước. Mà cái này Bắc Minh chân nhân lại thể hiện ra mạnh hơn hẳn sức chiến đấu, kia tuyệt đối cho thấy, đối phương đã có phong vương cấp bậc thực lực, đặc biệt là kia nguyên từ cắt chém chí lực. Hắn lúc này vang lên, trong lòng đều là kinh dị. Một kích kia uy lực, siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, siêu việt phong vương cấp độ, càng siêu việt kim đan cảnh cường giả đủ khả năng đạt tới cực hạn. Nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí là chân chính nguyên thần cảnh cấp độ. Chỉ có nửa bước nguyên thần cảnh trở lên cường giả mới có thể bộc phát ra dạng này, nhưng cắt chém hết thảy, cắt đứt không gian một kích. Hắn kinh ngạc, trong lòng lập tức sinh ra lùi bước chi ý. Trốn, nhất định phải chạy trốn. Có lẽ cái này Bắc Minh chân nhân trên thân thật có uy năng vô tận, nhưng nghịch thiên cải mệnh linh bảo. Nhưng linh bảo tuy tốt, ta cũng phải có mệnh cầm mới được. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, phong vương cường giả khủng bố, càng minh bạch, siêu việt kim đan cảnh cấp độ một kích mạnh mẽ. Thế là, hắn trợn cắn răng một cái, không chút do dự đem Liều mạng bí thuật, Đốt hồn chi thuật thi triển mà ra. Xuy suy suy. Hắn trên thân khí tức lập tức sôi trào lên, tăng vọt ở giữa, càng có một cỗ nồng đậm huyết khí tràn ra. Sau đó hắn đan nguyên phun ra nuốt vào ở giữa, khống chế huyết sắc trường đao bỗng nhiên một chạm. Mình càng là thi triển ra từng môn công phạt đại thần thông, hung hăng đánh vào kiếm bích phía trên. Oanh long long. Cuối cùng đem kiếm này bích bỗng nhiên bổ ra. Chết. Bất quá đến lúc này, bạch tử nhạc lại lần nữa đưa tay vạch một cái, một đạo màu đen sợi tơ liền nhanh chóng xét qua. Nhanh đến tự hạ, không gian đều rất giống bị cắt chém thành hai nửa, có một tầng kịch liệt gợn sóng tản ra, lâu dài mới bế hợp Vô Vi Ma quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân huyết quang dông nhiên tăng gọn, mượn nhờ Đốt Hồn chi thuật tác dụng dưới, tốc độ tại ngay lập tức đạt đến cực hạn, cấp tốc hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Bất quá, tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Nguyên Tử Đại Thiết cắt tốc độ. Hắn chỉ tới kịp đem thân thể tránh đi, liền cảm giác hai chân của mình mát lạnh, đã mất đi trí giác. Càng cảm giác được một cố lực lượng kinh khủng, trực tiếp tràn vào hắn thể nội, đối với hắn thân thể tùy ý phá hủy. Mặc kệ là tiên pháp tu sĩ, Vẫn là ma tu, chỉ cần không thành nguyên thần, Lục thân đều vô cùng trọng yếu. Bởi vì các vị trí cơ thể đều có huyết khiếu tồn tại, một khi chặt đứt, rất nhiều thần thông kỳ ảo thi triển ra huy lực đều sẽ đại giảm, cần lấy cao đẳng tiếp linh đan gãy chi xuống lại, huyết khiếu lại cháy lên, thời gian giải tế luyện phía dưới mới có thể khôi phục. Lúc này hai chân của hắn đều mất, huyết khiếu đông nhiên giảm bớt hơn trăm cái, lúc đầu đốt hồn chi thuật hạ, nhanh đến tốc độ kinh người, lập tức liền liền giảm một đoạn. Chỉ cùng lúc trước hắn toàn lực phi hành thuật lúc tương đương. Quá mạnh, cái này Bắc Minh chân nhân thực lực quá mạnh. Trốn, trốn, trốn. Nhất định phải nhanh chạy trốn. Hắn tâm thần rung động, càng thêm cảm giác được đối phương khủng bố. Vội vàng hóa thành như chấp giật, tốc độ cao nhất hướng về rời xa Bạch Tử Nhạc phương hướng bay thẳng mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, coi như hai chân thiếu thốn, nhưng ở đốt hồn chi thuật tác dụng dưới, tốc độ của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Là lấy hắn lực lượng 10 phần. Dù sao Tốc độ vốn là hắn cường hạ, cũng là hắn duy nhất tự tin không kém gì phong vương cường giả địa phương. Tựa như phong trì điện thệ, hắn cấp tốc rời xa. Hiện tại mới muốn chạy trốn, phải chăng quá chê một điểm. Bạch tử nhạc cười lạnh. Chiến lược toàn bộ triển khai. Bộ thiên thuật, thần linh pháp thể, lôi đỉnh độn quang đồng thời thi triển. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc sung ra, nhanh kinh người. Càng hơn xa hơn qua vô vi ma quân. Tốc độ này, làm sao có thể Vô vi ma quân kinh dị. Lực công kích mạnh coi như bỏ qua, hắn không nghi tới, tốc độ của đối phương vậy mà cũng khủng bố như vậy. Làm sao bây giờ? Lấy tốc độ của đối phương, ta căn bản trốn không thoát. Hắn triệt để luôn cuống. Càng cảm giác được một tia tuyệt vọng cùng oán hận. Tuyệt vọng với mình tình cảnh, càng oán hận liễu một ma quân cùng vạn sâm ma quân. Nếu không phải bọn hắn, mình há lại sẽ xa vào đến bị động như vậy chi cảnh. Muốn bị khủng bố như vậy tồn tại đổi giết. Đột nhiên. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trong lòng hơi động, vội vàng phân thần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái phong linh hạp, mở ra phong linh hạp, một giọt đen như mực, nhưng lại tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết dịch, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chân ma chi huyết. Đây là thuộc về chân chính ma trên người huyết dịch. Mà tại tiên pháp thế giới bên trong, đẳng cấp thấp nhất ma, đều là nguyên thần cảnh cấp độ. Một giọt chân ma chi huyết, đối với ma tu đến nói, so nguyên thần chân dịch cũng còn muốn càng thêm chân quý đỏ cẳng có thể gấp bội tăng cường hắn thực lực. Mượn nhờ cái này chân ma chi huyết, hắn thậm chí có can đảm cùng chân chính phong vương cường giả tranh phong. Lúc này nguy cơ phía dưới, hắn không chút do dự đem đất này chân ma chi huyết thôn phệ. Nhất thời, hắn trên thân vốn là bởi vì đốt hồn chi thuật mà lộ ra có chút bạo ngược khí tức, lại lần nữa bảnh trướng ra. Và anh, tiêu liền thân thể của hắn, đều đông nhiên cất cao, như có một cô vô tận mạnh mẽ vĩ lực, tại hắn trên thân lưu chuyển. một trượng, hai trượng, ba th Thẳng đến 8 trượng, hắn mới đỉnh chỉ tăng trưởng. Mạnh mẽ, khủng bố, tựa như thần ma hàng thế, nhưng uy áp tứ phương. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác đến mình cường đại. Loại này cường đại càng làm cho hắn sinh ra một loại muốn trở về cùng Bạch Tử Nhạc Kịch chiến một fan xúc động. Bởi vì cố lực lượng này quá mạnh, hắn bức thiết cần tiết ra. Thế là, hắn không chút do dự dừng lại xuống tới, cấp tốc trở về, đan nguyên phun ra nuốt vào ở giữa, huyết sắc trường đao bỗng nhiên một chạm. Oanh long long. Hư không nổ đùng, trường đao cực tốc cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc chém vụng trôi qua. Tự tìm đường chết. Bạch Tử Nhạc kia đạm mạc vô cùng thanh âm, bỗng nhiên chuyển ra. Ngay sau đó hắn đưa tay lần nữa vạch một cái, lại một lần nữa đem nguyên tử đại thiết cắt cho thi triển mà ra. Đây hết thể uy lực, dường như so trước đó đều mạnh hơn mấy phần, hư không đều bỗng nhiên nứt ra, mơ hổ có thể thấy được không gian bích lũy cũng hơi lên nhăn, vỡ ra, dường như ẩn chứa vô tận sợ hãi. Màu đen nguyên tử sợi tơ Như ánh sáng chém xuống, cấp tốc chạm tại vô vi ma quân huyết sắc trên trường đao. Kêu huyết sắc dài đao linh ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại, gao thét một tiếng, trực tiếp bị bắn bay. Nguyên tử đại thiết cắt dư lực không giảm, hết thảy mà qua. Không. Thẳng đến cái này thời điểm, vô vi ma quân mới giật mình bạch tử nhạc thực lực khủng bố. Đó là một loại siêu việt kim đan cảnh cấp độ cực hạn, nửa chân đạp đến vào nguyên thần cảnh cấp độ nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh khủng bố. Nghĩ đến mình mượn nhờ chân ma chi huyết Nhiều lắm là cũng mới có can đảm cùng phong vương cường giả tranh phong, đây là tại thân thể kiện toàn tình hôm dưới. Kết quả bởi vì nhất thời thất kinh, không thể cầm giữ ở lực lượng, bị chân ma chi huyết bên trong khủng bố ma khí ảnh hưởng tới tâm trí, ngược lại trực tiếp cùng bạch tử nhạc đối đầu. Hắn hai mắt bên trong lập tức hiện lộ ra một tia sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Chỉ là, coi như hắn tại như thế nào hối hận, đây hết thảy vẫn là trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân. Xuy suy suy hết thảy phía dưới. Trực tiếp liền đem hắn toàn bộ thân hình, từ trên xuống dưới, đồng thời chính xác nhào bắt đến hắn kim đan. Hắn trên kim đan sống nhờ linh hồn, sinh sinh cắt thành hai đoạn. Phúc! Kim đan băng liệt, linh hồn phá diệt, dù là hắn thủ đoạn thông tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô vi ma quân vẫn lạc. chương 599, Tam liên giết. Liêu một sư huynh chết rồi, vô vi sư huynh cũng đã chết. Vạn sâm ma quân sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Bắc Minh chân nhân thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Càng không có nghĩ tới, hai cái kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ sư minh, vậy mà đều trong khoảng thời gian ngắn, liền bị đối phương chém giết. Trước đó liêu một sư minh, hắn còn có thể nói là bởi vì đánh lén. Nhưng về sau vô vi sư minh cùng đối phương giao thủ, tại hắn xem ra, trên lệnh 10 phần cách xa, vô vi sư minh cơ hộ toàn bộ hành trình không có sức hoàn thủ, cuối cùng coi như thi triển ra đốt hồn chi thuật. Sử dụng chân quý vô cùng chân ma chi huyết, nhưng vẫn là tại vừa đối mặt liền bị chém giết. Dạng này thực lực, quá mạnh. Hắn căn bản sinh không nổi mẩy may lòng kháng cự. Là lấy, hắn không chút do dự xoay người chạy trốn. Giờ khắc này, hắn ngược lại có chút may mắn. May mắn tốc độ của mình chậm hơn, lúc này mới không có hộ tống hai cái sư huynh cùng nhau đến chiến trường. Cũng chính là bởi vì tốc độ chậm chạm, tại hắn đổi tới trước đó, hai cái sư huynh liền đều đã vỡ lạc cũng làm cho hắn khoảng cách kia Bắc Minh chân nhân đầy đủ xa xôi. Bằng vào ta đối kia Bắc Minh chân nhân hiểu rõ, hắn lần này xuất thủ, tất nhiên cũng là bạo phát môn kiếp nhưng tăng cường thực lực bí thuật. Môn kiếp bí thuật xác thực cực mạnh, nhưng tiêu hao đàn nguyên tri lực nhưng cũng tuyệt đối hết sức kinh người, coi như hắn bây giờ đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, nghĩ đến cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài. 30 hơi thở, nhiều lắm là 30 hơi thở, hắn liền muốn duy trì không đủ. Cho nên, ta chỉ cần tại 30 hơi thở bên trong không bị hắn đuổi kịp, liền an toàn. Phát giác đến điểm này, vạn sâm ma quân coi là thật nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn phát hiện, bác minh chân nhân tốc độ dù nhanh, đoán chừng cũng chỉ so nguyên thần cảnh cường giả yếu hơn một chút, nhưng liền xem như kinh người như vậy tốc độ, muốn đuổi kịp hắn, cũng còn cần thời gian. Lấy hắn đối với khoảng cách tính ra, đối phương ít nhất phải duy trì tốc độ cao nhất 40 hơi thở thời gian, mới có thể đến hắn lúc này vị trí. Nhưng trong thời gian này, hắn cũng tương tự đang di động, Coi như tốc độ xa không bằng đối phương, nhưng cũng đủ để hắn kéo ra chí ít 20 hơi thở lộ trình. Nói cách khác, bác minh chân nhân nhất định phải không chút nào dừng lại truy tung 60 hơi thở trở lên thời gian, mới có thể đuổi được hắn. Mà cái này, chính là cơ hội của hắn. Cơ hội chạy thoát. Ngược lại là cơ linh. Nhưng ngươi trốn không thoát. Bạch tử nhạt nhàn nhạt quét mắt tốc độ cao nhất thoát đi vạn sâm ma quân, vung tay lên một cái, trước hết đem liếu một ma quân cùng vô vi ma quân thi thể thu nhập côn luân động thiên bên trong. Sau đó rất nhanh liền bạo phát ra cực tốc, cấp tốc đuổi theo. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bởi vì lúc trước kịch liệt giao chiến, bạch tử nhạc tiêu hao đồng dạng không nhỏ, là lấy hắn chỉ truy lùng hai mươi mấy hơi thở thời gian, liền cảm giác đến thể nội tử cực kim đan bên trong chuyển đến thiếu thốn suy yếu chi ý. Bất quá, sắc mặt của hắn không thay đổi, tâm niệm vừa động ở giữa, côn luân động thiên bên trong thiên địa linh khí, liền nhanh chóng dũng động, hóa thành một đạo năng lượng dòng lũ, trực tiếp tràn ra, cuốn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó liền bị hắn không ngừng thôn phệ chuyển hóa, khôi phục hắn tử cực đan nguyên tri lực. Trong lúc này, tốc độ của hắn đồng dạng không có nhận may ảnh hưởng, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Tiên pháp tu sĩ vốn là có đang đuổi đường đồng thời khôi phục linh năng thủ đoạn. Càng đừng nói bạch tử nhạc mượn nhờ động thiên pháp bảo, so với bình thường khôi phục thủ đoạn, càng thêm thuận tiện mau lẹ nhiều hơn. Đoán chừng chỉ so với trực tiếp nuốt tứ phẩm trở lên khôi phục loại linh đan, kém hơn một chút mà thôi. 29 hơi thở. 30 hơi thở, 31 hơi thở. Làm sao có thể? Kiều bác Minh chân Nhân căn bản không có nuốt bất luận cái gì linh đan cũng không có sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, vì cái gì hắn lại có thể bảo trì dạng này cực tốc thời gian lâu như vậy. Cảm giác được thời gian đã qua 30 hơi thở, vạn sâm ma quân sắc mặt đại biến. Trên thực tế, 30 hơi thở thời gian, còn là hắn tận khả năng đánh giá cao đối phương, mới làm ra phán đoán. Lấy hắn bản tâm suy đoán, bạch tử nhạc nhiều lắm là 20 hơi thở liền muốn lực có thua. Dù sao như thế cứ tốc, đối với tu sĩ nhục thần, đàn nguyên tiêu hao quá kinh khủng. Nhưng lúc này, trọn vẹn 30 hơi thở trôi qua, tốc độ của đối phương nhưng vẫn là không có chút nào chậm lại, như lưu quang loé lên, mau lẹ như điện, thực sự để hắn có chút khó có thể tin. 31 hơi thở, 32 hơi thở, 33 hơi thở. Thời gian càng là trôi qua, vạn sâm ma quan tâm, thì càng chìm xuống dưới. 40 hơi thở, hắn đến cùng là quái vật gì. Chẳng lẽ hắn đan nguyên tri lực liền sẽ không hao hết sao? Coi như hắn ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, trong cơ thể hắn đan nguyên tri lực, cái này thời điểm cũng nên hao hết khô kiệt mới đúng a. Vạn Sâm Ma Quân không khỏi có chút kinh hoàng. Liền xem như hắn, thời gian dài như vậy buộc phát tốc độ cao nhất tiến hành phi hành, nhưng cũng cảm giác được có chút phí sức, đến bây giờ, thể nội đan nguyên tri lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng đối phương nhưng thủy chung duy trì cực tốc, đan nguyên tri lực hùng hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Để hắn trong lòng Đều sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác Chẳng lẽ hắn trên thân Còn có được cái nào đó có thể cung cấp hắn Không ngừng cung cấp đan nguyên tri lực tiêu hao bảo vật hay sao Đột nhiên Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên Tại vạn sâm ma quân trong đầu hiện hiện Sau đó rất nhanh Hắn trong lòng chính là kinh sợ một hồi Động thiên Động thiên pháp bảo Hắn đột nhiên nhớ lại nhóm người mình nguyên bản truy tung đối phương nguyên nhân Chính là cái này Bắc minh chân nhân Tranh đoạt món kia chân ma động thiên Theo hắn biết Một khi tiên pháp tu sĩ triệt để luyện hóa động thiên pháp bảo, như vậy bên trong nếu như còn có được linh mạch, liền có thể mượn nhờ linh mạch chi lực, cấp tốc khôi phục mình tiêu hao. Nghĩ đến nơi này, Vạn Sâm Ma quân triệt để tuyệt vọng, lòng như cho ngựa. Không. Tiền bối, tiền bối tha mạng a. Ta nguyện ý phụng ngài làm chủ, nguyện ý phát tâm ma huyết thể, liền mời ngài bỏ qua ta một ngựa. Mà lại, chúng ta liên tiếp vẫn lạc, khẳng định sẽ khiến ta tông môn chú ý, ta còn có thể giúp ngươi hiểm hộ, tránh né truy tung. Vạn sâm ma quân liền tranh thủ một cái thuẫn giáp thế ra muốn trước bảo vệ mình chu toàn, đồng thời kinh hoàng hô. Không cần đến. Chỉ là, bạch tử nhạc thanh âm lạnh nhạt đôi mắt càng là lạnh lùng vô cùng. Nếu là bình thường tu sĩ, hắn có lẽ sẽ còn lên mấy phần tâm tư. Dù sao tiên pháp tu sĩ, phàm là có thể thành kim đàn chi cảnh, đều có chút bất phàm. Nếu không được cũng có thể cho hắn xem như giúp đỡ đối địch. Nhưng ma tu lời nói, không nói tâm tư giảo quyệt, các loại âm hiểm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Khó đảm bảo liền có sông phá tâm má huyết thệ thủ đoạn. Giống như chính hắn, không phải cũng sáng chế ra một môn chuyên môn phá vỡ lời thể phản vệ pháp môn. Về phần đối phương tông môn truy tung, hắn liền càng không thèm để ý. Trừ phi nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, không phải dựa vào hắn âm ảnh lĩnh vực che lấp thiên cơ thủ đoạn, người bên ngoài mơ tưởng truy tung đến tung tích của hắn. Cho nên, tâm hắn niệm khẽ động, vung tay lên một cái ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ, lại lần nữa bắn ra. Đại thần thông Nguyên tử đại thiết cắt lần nữa hiện hiện. Không. Vạn sâm ma quân hoảng sợ hét lớn một tiếng, vội vàng tế ra một khối thuẫn giáp phòng ngự, trên thân càng là đột nhiên hiện ra rất nhiều màu bạc trắng cổ trùng. Những này cổ trùng từng cái nhìn nhỏ bé, nhưng cũng tại trong chấp mắt tổ hợp thành một cái tựa như áo giáp phòng ngự pháp y. Hai tầng phòng ngự được ra, vạn sâm ma quân nhưng vẫn là không chút nào cảm thấy bảo hiểm, từng chương phòng ngự linh phủ từng đạo phòng ngự thần thông chờ thủ đoạn, đều sử xuất CCC Nguyên tử đại thiết cắt rơi xuống, kia phòng ngự hộ thuẫn mới vừa vạn khôi phục, liền bị màu đen nguyên tử sởi tơ chém xuống, cơ hồ không tốn sức chút nào, liền trực tiếp đem cắt thành hai nửa Sau đó dư lực rơi vào những cái kia giáp trùng phía trên, cũng chỉ là rất nhỏ đụng chạm, liền đem phụ cận giáp trùng, đều chẳng diệt, thăng cấp đoạn tuyệt. Cuối cùng mới rơi dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào vạn sâm ma quân trên thân. Dù là hắn sử xuất rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tiêu liền kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ liễu một ma quân, vô vi ma quân tại đối mặt hắn nguyên từ đại thiết cắt thời điểm, còn không hề có lực hoàn thủ, càng không nói đến chỉ là kim Đan cảnh hậu kỳ hắn. Phúc. Hắn toàn bộ thân hình, liền tùy theo bị đây hết thảy, cho cắt thành hai nửa, tiêu liền trong cơ thể hắn kim Đan cũng bị chặt đứt, chém thành hai nửa. Kim đàn vỡ vụn, linh hồn tiêu tán, hắn tự nhiên cũng theo đó hồn phi phách tán. Hồn năng 12532548. Rốt cục chết. Đem ba vị ma quân đều cho chém giết. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc trên mặt mới lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. chương 600, A-Z, ta không muốn cố gắng. Một trận chiến này, với hắn mà nói, cũng không tính gian nan. Thậm chí còn lộ ra có chút nhẹ nhóm. Nhưng cũng để hắn chân chính minh bạch, mình lúc này thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Kê vô vi ma quân, tuyệt đối là kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ tồn tại. Mà bây giờ ta lại có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đảng phía trên, chính là Phong Vương. Ta bây giờ, chiến lực tề xuất tình huống giới, hẳn là cũng xem như có Phong Vương cấp bậc chiến lực. Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm tư, rất nhanh có phán đoán. Kết quả này, để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Hắn rất nhiều đại thần thông thủ đoạn, vốn là đều đạt đến viên mãn cấp độ, trời sinh uy lực liền khác biệt bình thường, lại tăng thêm hắn đột phá kim đan chỗ ngưng kết, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, lực lượng cấp độ Nhưng thật ra là xa cao hơn cùng cảnh giới cùng giả, lại tăng thêm thần linh pháp thể tăng phúc, đạo thuật bổ thiên thuật tu bổ hoàn thiện. Tự nhiên khiến cho chiến lực của hắn gấp 10 gấp trăm lần tại bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Ba vị ma quân vừa chết, kia cố tuyển ở trên đỉnh đầu nguy cơ có thể giải trừ, ngũ phẩm cuối cùng là báo lúc trước bị bọn hắn điên cuồng đuổi giết mối thủ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, nhịn không được lại lộ ra một tia sảng khoái chi ý. Hắn từ khi tu hành đến nay, hắn gặp phải địch nhân vô số. Chân chính để hắn sinh ra to lớn nguy cơ, đồng dạng không ít, nhưng giống trước đó như vậy, bị điểm lên linh hồn tiêu ký, tao ngộ dài đến hơn nửa tháng điên cuồng đuổi dết tình huống, nhưng không có một lần. Là lấy, hắn ký ức khắc sâu, càng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thủ. Đặc biệt là đột phá đến kim đan cảnh về sau, loại này ý nghĩ liền càng cường liệt. Vì thế, hắn tận lực đem bị hắn tranh thoát linh hồn tiêu ký giữ xuống tới, chuyên môn lấy tiểu tránh nạn thuật kia cảm ứng nguy cơ thủ đoạn, đến gần bọn hắn. Sau đó mượn nhờ linh hồn tiêu ký tiến hành thiết kế. Không nói trăm phương ngàn kế, nhưng cũng phi đi một phen tâm tư. Cuối cùng, nhất cử thành cầm, đem ba người chém giết. đó lấy, hắn mới thuận tay đem vạn sâm ma quân thi thể thu nhập động thiên bên trong, mới lấy ra chiến thuyền. Và anh, chiến thuyền bay lên, tại bạch tử nhạc khống chế hạ, rất nhanh liền hướng về một cái phương hướng bay thẳng mà đi. Một chỗ đỉnh viện lầu các phía trên, hai vị thanh niên ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, khí thế thâm trầm. Đạo ẩn tự nhiên, đúng là một vị kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà đổi thành một vị, khuôn mặt thanh tú, nhưng cũng có thần mình cảnh định phong cảnh giới, tính không được kẻ yếu. Lúc này, kia khuôn mặt thanh tú tu sĩ đột nhiên ngừng đầu, nhìn qua đối diện người, một mặt nghiêm túc nói ra, quá hại sư minh, ta không muốn cố gắng. Ta thiên phú ta biết, coi như lại thế nào cố gắng, tương lai cũng bất quá đan thành trung tam phẩm thực đan cấp độ, cả đời vô vọng thượng tam phẩm kim đan. Cho nên ta không muốn cố gắng. Ừm. Làm sao? Đồng sư đệ là nghĩ tử bỏ tu hành. Ngươi thế nhưng là vừa mới tham dự tông môn thi đấu, đoạt được thần minh cảnh bên trong trước 10 chi vị, chính là tiền đồ như gấm thời điểm, nghe nói tiểu liền tông môn lão tổ đều có người đối ngươi xem lẫn nhau tán thưởng, hiện tại ngươi nói từ bỏ, chẳng phải là tự hủy tương lai. Đối diện quá hải sư huynh sững sở, tiếp tục mở miệng khuyên. Hai người tuần tự gia nhập Chân Ma tông tông môn, ma môn bên trong, hung hiểm giả quyệt, nhưng cũng không thật không có chút nào bằng hữu, hai người mấy trăm năm đồng môn xuống tới. Tử cũng có nhất định giao tình. Quá hại sư huynh, ta minh bạch. Đồng sư đệ lắc đầu, dường như rốt cục làm ra quyết định, liền tranh thủ lấy ra một cái đưa tin pháp bảo. Tâm niệm vừa động ở giữa, lựa chọn đưa tin. À gì, ta không muốn cố gắng, cuộc sống như vậy, quá mệt mỏi. Mà lại cũng quá nguy hiểm. Không chỉ có muốn phòng bị phía ngoài nguy cơ từ phía, còn muốn phòng bị đồng môn âm hiểm ám hại. Ta không muốn cố gắng. Nghĩ thông suốt. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, dựa vào chính mình. Ngươi vĩnh viễn không mà ra mặt. Ngày mai tới tìm ta. Khanh tuấn sơn linh mạch ta trả lại cho ngươi giữ lại, mặt khác tìm Phong Thành 300 gian cửa hàng, Định Hư Sơn một tòa tứ phẩm linh khoáng mạch, bảy tòa tam phẩm linh khoáng mạch, tất cả đều là ngươi. Đúng, đỉnh cấp công pháp vô thượng chân ma công, đạo thuật thần ma chi đâm, ngươi cũng có thể lập tức tu luyện. Về phần cái khác tài nguyên tu luyện, ta không muốn nói ngươi cũng biết, khẳng định không thể thiếu ngươi. Rất nhanh, đưa tin pháp bảo bên trong. Liền truyền đến một đạo nhìn như có chút uy nghiêm nữ tử thanh âm. Tạ ơn A-Z, vậy ta ngày mai đi tìm ngươi. Đồng sư đệ trên mặt vui mừng, rất nhanh liền trả lời nói. Đây là huyết luyện lao mô thanh âm. Chưa từng nghe qua, huyết luyện lao mô yêu thích nam sắc ca. Quá hải sư huynh một mặt một bức hoài nghi nhìn qua đồng sư đệ. Không cố gắng, đãi ngộ làm sao tốt. Trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ hắn thích đồng sư đệ dạng này. Nhưng rõ ràng ta càng có mị lực mới đúng thân hình cao lớn và mỡ, mẫu chốt còn khí còn rất lớn, các loại tư thế tiện tay bóp lấy. Nghĩ đến nơi này, quá hải sư huynh kích động. Không có lý do huyết luyện lão mẫu không thích mình cái này một cái. Vội vàng cũng lấy ra đưa tin phát bảo, không chút do dự lựa chọn đưa tin. Rất nhanh, đối phương kết nối, quá hải ma quân trực tiếp mở miệng, nói ra, Azi, ta cũng không muốn cố gắng. Cuộc sống như vậy, quá mệt mỏi, mà lại cũng quá nguy hiểm. Không chỉ có muốn phòng bị phía ngoài nguy cơ từ phía, Còn muốn phòng bị đồng môn âm hiểm ám hại Ta không muốn cố gắng Nói, hắn còn cảm thấy không an toàn Cũng không chậm trễ Cấp tốc liền đem toàn thân mình quần áo lột sạch Nhắm ngay khí chỗ Có chút ưỡn một cái thân Tiếp tục nói ra À gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng Quách quá hải, ngươi rất tốt Ngươi lập tức liền đem ngươi sư phó gọi tới Ta ngược lại muốn xem xem Kia khổ cự là thế nào dạy đồ đệ Hôm nay nếu như ta không nhìn thấy Các ngươi sư đổ hai cái quỷ xuống tới xin lỗi ta liền đem các ngươi khổ cự sơn toàn bộ cho ta săn bằng. Rất nhanh, một đạo to lớn vô cùng tiếng gầm, cấp tốc sông đưa tin pháp bảo bên trong chuyển đến. Ngay sau đó, quá hải ma quân liền mơ hồ cảm giác được, cực xa chỗ, đang có một đạo kinh thiên khí thế, phóng lên tận trời, chính hướng về hắn sư tôn cây tục đoàn lao tổ trô dẹm núi bên trong, bay thẳng mà đi. Quá hải ma quân sắc mặt trắng nhận, một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lời giống vậy nói ra, đãi n Đồng sư đệ lấy được chỗ tốt, coi như nguyên thần lao tổ gặp, cũng sẽ động tâm, có thể nói một bước lên trời. Kết quả chính mình. Nghĩ đến huyết luyện lao mâu khủng bố, hắn đột nhiên toàn thân run lập cập. Mà lúc này giờ phút này, đứng tại hắn đối diện đồng sư đệ cũng là một mặt trận mắt hốt mộn, im lặng nhìn qua hắn. Thật lâu, mới có chút không lưu loát nói ra, quá hải sư minh, ngươi vẫn là trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lời giống vậy nói ra, khác biệt như thế đại. Chẳng lẽ ta quá can dỡ rồi? Quá Hải Ma Quân thật tha hỏi, huyết luyện lao mẫu là a di của ta a? Thật là gì? Phó tông chủ duyên diệt lao tổ là ta dưỡng. Đồng sư đệ đột nhiên có chút thương hại nhìn qua Quá Hải sư huynh. Một thanh đắc tội hai đại nguyên thần cảnh lao tổ, coi như sư huynh thiên tư bất phàm, đột phá kim đan cảnh thời điểm, ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, nhưng hậu quả cũng nhất định sẽ không quá diệu, sẽ mười phần thê thảm. Quá Ma Quân sắc mặt trắng xanh, Đấy lòng trở nên lạnh lẽo. Chương 601, Đại Đạo Chi Thư. Xong. Quá hải ma quân nhìn qua đồng sư đệ, lòng như cho ngội nói ra, ngươi làm sao không nói sớm à. Chính ngươi động tác nhanh như vậy, ta muốn ngăn cản cũng chưa kịp à. Đồng sư đệ một mặt vô tội nói. kia ngươi nói, ngươi huyết luyện lao mẫu sẽ giết ta sao? Quá hải ma quân tiếp tục hỏi. Hẳn là sẽ không. Đồng sư đệ lắc đầu, tiếp tục nói ra, hẳn là sẽ không tự mình động thủ. Ngươi còn không bằng đừng nói. Quá Hải Ma Quân một mặt đắng chắc nói. Chiến thuyền phía trên, Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở tu hành mật thất bên trong. Đừng nhìn cái này tứ phẩm chiến thuyền bề ngoài rách rách rưới dưới, nhưng bên trong trang trí lại hết sức xa hoa, để người cảnh đẹp ý vui sau khi, càng có một loại ngương thần tĩnh khí cảm giác. Hiển nhiên, cái này rất nhiều bố trí, kỳ thật cũng mười phần ráng cứu, Đạo ổn tự nhiên, trời sinh thích hướng tu sĩ ở lại. Tại tu hành mật thất bên trong, hắn đồng dạng có thể khống chế chiến thuyền phi hành tốc độ cao. Chỉ cần thoáng phân ra một tia tâm thần mà thôi. Chuyện này với hắn đến nói, cũng không khó. Thế là rất nhanh, hắn liền đem tâm tư rơi vào ba vị ma quân chiến lợi phẩm phía trên. Ba vị ma quân, liền xem như nhục thân bên trong, đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Trước kia không quan trọng, bây giờ, vừa vận thoải mái ta côn luân trong động thiên linh thổ. Bạch tử nhạc tâm thần khẽ động, ba vị ma quân thi thể, liền bị mải, vỡ nát, đều đều vẩy vào toàn bộ động phủ thiên địa bên trong. Kinh khủng năng lượng tiêu tán Huyện nụ tinh hoa thoải mái phía dưới, trong động thiên các loại thực vật linh tài, lập tức bắt đầu tấn mãnh sinh trưởng. Từng cây linh tài sinh ra, từng quả đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đạt được thủy biến, phẩm giai tăng lên. U Liên Hồ đại lực cùng tiểu Hắc Cầu hai người, đều là từng đợt vui mừng, từ đó được đến lợi ích cực kỳ lớn. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn túi chứa vật phía trên. Kim Đan cảnh cấp độ cường giả, đặc biệt là bọn hắn đều là Kim cảnh hậu kỳ. Kim đan cảnh đỉnh phong cấp bậc cứng, giả, trên người đồ tốt xác thực rất nhiều. Kim đan chi bảo cộng lại, liền có hơn 10 kiện. Các loại linh tài, thiên tài địa bảo, đều hơn xa tại kim đan cảnh tu sĩ. Đáng tiếc, cũng không có cái gì đại thần thông truyền thừa lưu lại. Rất nhiều thứ cũng đều là ma tu mới có thể vận dụng chi vật. Bạch tử nhạc theo thứ tự đem ba cái túi chữa vật mở ra, thuận tay đem một chút thuộc về ma tu chi vật đốt diện trong không. Sau đó bắt đầu kiểm kê cái khác chi vật. Linh thạch ngược lại là không ít Cộng lại cũng có hơn 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Các loại kỳ chân dị bảo, pháp bảo, kỳ vật, thậm chí là phù lù, linh đan. Mặc dù đại bộ phận đều dùng không lên, nhưng đều coi là tinh phẩm. Đúng, những bảo vật này ta dùng không lên, kỳ thật cũng có thể ném vào động thiên bên trong. Cái này động thiên bên trong, không gian rộng lớn, so với xuyên vân dãy núi thứ nhất tiên thành xuyên vân thành đều phải lớn hơn một chút, tăng thêm linh khí rồi rào, tài nguyên không thiếu. Ta hoàn toàn có thể coi đây là căn cơ tiến hành phát triển, khai sơn lập phái, sang chế một cái tông môn. Không cầu có thể thành cựu tinh đạo cung, thiên linh tông dạng này siêu cấp tông môn, nhưng cũng có thể cho tự thân, gia tăng một chút nội tình. Bạch tử nhạc vừa sửa sang lại thu hoạch, một bên cũng yên lặng tự hỏi. Đây cũng là bày ra một chút nhàn cờ. Có lẽ đối với hắn thực lực tăng trưởng, đối với hắn tự thân cảnh giới tăng lên không có chút nào trợ rút, nhưng tiên lộ từ từ, dù sao vẫn cần một chút truy cầu. Mà hắn nội tình vốn là cực sâu, tại có một tòa tứ phẩm linh mạch tình hung dưới, tăng thêm hắn tự thân rất nhiều thu hoạch, cung cấp nuôi dưỡng một chút tu sĩ, căn bản không có vấn đề gì. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên lấy ra một cái đưa tin pháp bảo, phân phó vài câu. Sau đó tựa như là ném rác rưởi đem rất nhiều trong mắt hắn không có chút giá trị, lại tại đê dai tu sĩ trong mắt có giá trị không nhỏ linh vật, tản mát tại côn luân động thiên các nơi. Hắn giống như là khai thiên tịch địa vô thượng tồn tại đem từng kiện pháp bảo rơi mất hoặc là chìm vào biển cả, hoặc là chôn sâu cự sơn, hoặc là nhét vào nào đó đầu đường núi vân đường, hơi chút dứt khoát liền treo ở một viên cây nhỏ bên trên. Cái gọi là bảo vật từ tuệ, khí chẳng tự nhiên, khác biệt bình thường. Quanh năm suốt tháng xuống tới, tất nhiên sẽ dẫn động bọn chúng hoàn cảnh chung quanh phát sinh chuyển biến, càng có thể khiến cho một chút động thực vật đạt được thuê biến. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng mười phần chờ mong. Ừm. Đây là cái gì? Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc vây tay Một cái màu trắng loang giấy đố liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này giấy đố, hắn nhớ không lầm, chính là từ vô vi ma quân túi trữ vật bên trong thu hồi được, đối phương dường như cũng 10 phần coi trọng, cố ý dùng một cái hộp ngọc giả định. Bạch Tử Nhạc lập tức minh bạch, cái này giấy đố khác biệt bình thường. Giấy đố mười phần cứng rắn, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ thần thức phất một cái, rất nhanh hiểu được, cái này lại cũng là một loại ngọc giản đồng. Chỉ bất quá lộ ra cao cấp rất nhiều, chính là một loại ít có có thể ở trong chứa hình ảnh ghi chép bóng người động tác, đồ hình huyền tượng lưu ảnh chân thư. Thân thức dò vào trong đó, rất nhanh trong đó ghi chép, ngay tại Bạch Tử Nhạc trong đầu hiện hiện. Cái này lưu ảnh chân thư bên trong ghi chép, vậy mà là có quan hệ Tinh Nguyên Thần Sơn một chút ghi chép. Trong đó không chỉ có ghi chép một chút có quan hệ Tinh Nguyên Thần Sơn lai lịch, đối với Tinh Nguyên Thần Sơn nội bộ 3 tầng trước, cũng có một chút tương đối kỹ càng ghi chép cùng giới thiệu. Thậm chí liền tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 bên trong có bảo vật, đều có giới thiệu. Thật lâu Bạch tử nhạc mới lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong lé lên một tia suy tư cùng vẻ chấn động Hắn một mực biết, thương khung vực bên trong, tổng cộng có tứ đại tuyệt địa. Chính là đối với rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả đến nói, đều là cấm điệu tồn tại. Cái này tinh nguyên thần Sơn, chính là một. Chỉ là hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái này tinh nguyên thần Sơn, vậy mà rất có lai lịch. Lưu ảnh chân thư ghi chép, tinh nguyên thần Sơn, cũng không phải là giới này chi vật. Trên thực tế, nó chính là năm vạn năm trước Đột nhiên dáng lâm giới này thần sơn. Tương truyền, chính là thượng giới chi vật. Vừa mới xuất hiện, lập tức liền dẫn tới thiên hạ vô số tu sĩ hội tụ. Nhưng thâm sơn bên trong, không chỉ có tinh nguyên chi lực, trọng lực vô song, làm cho tu sĩ nửa bước khó đi, càng có rất nhiều duyên này mà thành khủng bố tinh thú. La lấy, cho dù tinh nguyên thần sơn bên trong, đồ tốt rất nhiều, tỉ như đặc hữu tinh nguyên thạch, sen lẫn chi vật tinh nguyên thần ngọc, sao trời quả, đại đạo chi hoa. Nhưng liền xem như Kim Đăng cảnh Nguyên thần cảnh cường giả bước vào, đều mười phần thận trọng. Về phần thần minh cảnh cấp độ tồn tại, cũng nhiều lắm là có can đảm tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai bồi hồi. Năm vạn năm qua, vẫn lạc tại trong đó nguyên thần cảnh cường giả, không dưới 10 ngón số lượng. Cũng bởi vậy, nơi đây danh xưng tuyệt địa, cấm địa, để vô số người ngắm mà lùi bước. Bạch Tử Nhạc trong đầu lóe lên lưu ảnh chân thư phía trên ghi tạng, sắc mặt coi như bình tĩnh. Hắn đã sớm biết, cái này thế giới rất lớn, cũng càng rõ ràng, tiên pháp thế giới bên trong, Tuyệt không vẹn vẹn có cái này một cái thế giới. Không nói cái khác, chỉ là hắn kiếp trước chỗ thế giới, mặc dù xa nhỏ hơn giới này, càng cơ hồ không có tiên pháp tu sĩ tồn tại, lại đồng dạng cũng là một cái có khác với giới này thế giới. Chỉ là, khi hắn thăm dò đến cái này lưu ảnh chân thư bên trong đối với tinh nguyên thần sơn bên trong một ít bảo vật miêu tả thời điểm, trong lòng liền một trận chấn động. Tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, có một bảo vật, danh xương đại đạo chi thư. Tục chuyên chính là linh bảo cấp bậc trọng bảo ẩn chứa vô tận thần diệu, vô thượng tạo hóa, càng có thể giúp tu sĩ thôi diễn công pháp, diễn hóa đại đạo. Thậm chí có tu sĩ mượn nhờ cái này đại đạo chi thư, thậm chí thôi diễn diễn hóa ra vô thượng công pháp và đạo thuật. Về phần tầng thứ 5, càng là có một tòa thời gian chi trung. Tu sĩ nếu như ở vào thời gian chi trung bên trong, liền có thể cảm giác được thời gian trôi qua khác biệt. Một ngày tương đương với ngoại giới trăm ngày, một tháng bù đắp được ngoại giới bách nguyệt, một năm càng là tương đương với trăm năm. Bạch Tử Nhạc rung động. Hai món bảo vật này, tác dụng chi diệu mạnh, tuyệt đối kinh thiên động địa Không nói thời gian này chi trông, tương đương với gia tốc tu sĩ thời gian tu luyện, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn, thực lực nhanh chóng tiêu thăng, có thể xưng vô thượng trí bảo. Chỉ là kia đại đạo chi thư, liền để trong mắt của hắn từng đợt tỏa sáng. Hắn vốn là có chút ưu sầu, mình kim đan cảnh cấp độ công pháp, đến cùng như thế nào bắt đầu sáng chế. Lúc này nhìn đến có quan hệ đại đạo chi thư ghi chép, trong lòng lập tức lên tâm tư. Cái này đại đạo chi thư, có thể trợ người thôi diễn chân pháp, sáng chế đạo thuật. Tất nhiên cũng có thể giúp ta sáng chế thuộc về mình kim đan cảnh công pháp. Ta lúc đầu còn có chút do dự, tại đường tắt cô xạ dẹm núi thời điểm, đến cùng muốn hay không tiến vào tinh nguyên thần sơn bên trong. Bây giờ xem ra, lại là bắt buộc phải làm. Bạch tử nhạc trầm âm, đôi mắt bên trong rất tránh mau qua vẻ kiên định. Hắn cũng không có nghĩ qua, trực tiếp đem cái này đại đạo chi thư đoạt đến trong tay. Không nói kia đại đạo chi thư ở vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong, nguy hiểm trung điệp, thậm chí có nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc trong đó. Chỉ là bây giờ năm vạn năm qua, mặc dù có tu sĩ mượn nhờ cơ duyên, từ đại đạo chi thư bên trong tôi diễn ra công pháp thần thông cùng đạo thuật, nhưng lại không một người có thể đem từ tinh nguyên thần sơn bên trong mang đi, liền có thể nghĩ mà biết trong đó khó khăn. Coi như hắn đối với mình thực lực tự tin đi nữa, nhưng cũng không dám tự so nguyên thần cảnh cường giả hữu liên nguyên thần cảnh cường giả đều làm không được sự tình, hắn cũng không cho rằng mình liền có thể làm được. Hắn chỉ là muốn giống cái khác tu sĩ, mượn nhờ đại đạo chi thư, thôi diễn công pháp mà thôi. Chương 602, Đại đạo Chi Hoa. Phía trên này, thật không có cụ thể miêu tả, tầng thứ tư bên trong, đến cùng có cái gì hung hiểm chỗ. Chỉ là theo ta được biết, 5 vạn năm qua, vẫn lạc tại tầng thứ tư nguyên thần cảnh cường giả, cũng không dưới tại 5 ngón tay chi thuật. Về phần tầng thứ 5, Nghe nói tiểu liền nguyên thần cảnh Trung hậu kỳ Cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân Bạch tử nhạc Yên lặng suy tư trong lòng đoán chừng cái này tầng thứ tư mức độ nguy hiểm cực cao nguyên thần cảnh Cường giả đều vẫn lạc 5 vị nhiều hắn chiến lược Tuy mạnh nhưng so với nguyên thần cảnh cường giả khẳng định sẽ có không bằng nhưng hắn trong lòng nhưng cũng không nghĩ tới tùy tiện từ bỏ tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư cũng tương tự có kim đan cảnh cường giả đặt chân ghi chép càng có kiman cảnh cường giả mượn nhờ đại đạo tri thư Thôi diễn công pháp đạo thuật ghi chép. Nói cách khác, Kim Đan Cảnh Cường Giả cũng không phải là không có cơ hội xâm nhập tầng thứ tư, đạt được Đại Đạo Chi Thư cơ hội. Hết thảy đều muốn dựa vào vật khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là thực lực. Bạch Tử Nhạc tự nhận vận khí không kém, thực lực so với Kim Đan Cảnh Cường Giả càng là không kém. Mà lại còn có thời gian quay lại át chủ bài, cũng là có nhất định lực lượng. Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba cũng có đồ tốt. Đại đạo chi Hoa, Cái này đại đạo chi hoa, nghe nói chính là tu hành thánh vật, mượn nhờ đại đạo chi hoa có thể làm cho tu sĩ tái tạo căn cơ, gia tăng huyết khiếu nhóm lửa số lượng. Nói cách khác, nguyên bản chỉ chọn đốt 1.0000 mai huyết khiếu tu sĩ, liền có thể mượn nhờ cái này đại đạo chi hoa tiến hành tái tạo, nhóm lửa ra càng nhiều huyết khiếu số lượng tới. Kim đan cảnh cương giả, mượn nhờ đại đạo chi hoa gia tăng cái 560 cái huyết khiếu số lượng, một điểm không khó. Mà thần minh cảnh tu sĩ, chí ít cũng có thể gia tăng hơn 100 cái. Cái này đối với rất nhiều thiên tài tu sĩ đến nói, đều coi là vô thượng trí bảo. Bạch tử nhạc nhìn đến có quan hệ đại đạo chi hoa giới thiệu, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Khai khiếu cảnh, được xưng tụng là tiên pháp tu hành bên trong, trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Là nện vững chắc cơ sở, đặt vững căn cơ giai đoạn. Tại cái này một cái giai đoạn, tích lũy càng là hùng hậu, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng càng nhiều, như vậy tương lai tiềm lực, trưởng thành độ cao cũng liền càng cao. Chỉ là, đại đạo không hối hận Một khi khai khiếu cảnh cấp độ, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng không đủ, như vậy muốn cải biến, liền mười phần khó khăn. Coi như một chút tam phẩm, tứ phẩm linh đan, cũng chỉ có thể có hạn tăng lên nhóm lửa mấy cái huyệt khiếu, đối với tu sĩ tiềm lực căn cơ, cũng không có thay đổi quá lớn. Mà cái này đại đạo chi hoa, nhưng lại có tái tạo căn cơ, nhóm lửa thần mình cảnh tu sĩ hơn trăm mai, kim đan cảnh tu sĩ mấy chục mai huyệt khiếu năng lực. Đối với rất nhiều quá sớm đột phá đến thần mình cảnh thiên tài tu sĩ đến nói Giá trị có thể nói vô hạn có thể nói là bất luận một vị nào thần minh cảnh tu sĩ, thậm chí là kim đàn cảnh tu sĩ đều tha thiết ước mơ trí bảo. Mặc dù, bạch tử nhạc đối với nhu cầu của nó, cũng không tính lớn, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ giá trị của hắn. Về phần tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, phần lớn đều là thần minh cảnh tu sĩ sông sáo chi địa, đồ tốt mặc dù cũng có, với hắn mà nói, giá trị liền không lớn. Xuyên vân dây núi, xuyên vân thành bên ngoài, một chỗ cỡ lớn đỉnh viện bên trong. Nơi này, chính là tu tiên gia tộc, cố ra vị trí. Lúc này, tại cái này cố ra một chỗ cỡ lớn trạch viện bên trong, chính lít nha lít nhít, ngồi sổm lấy vô số dòng người. Những người này, phần lớn đều hết sức trẻ tuổi, càng có rất nhiều năm 6 tuổi, 7-8 tuổi đứa bé, mặc dù chen chút chung một chỗ, nhưng tinh thần diện mạo lại đều không tệ. Trương Diệp Sư Minh, ngươi nói, cái này cố ra đột nhiên hội tụ nhiều người như vậy tại nơi này, đến cùng là vì cái gì? Theo ta hiểu rõ. Cố gia thế nhưng là đem bọn hắn hạt bên trong, cơ hội gần nửa có được tiên pháp tư chất hài đồng, toàn bộ hội tụ. Trừ cái đó ra, tự liền rất nhiều tán tu, cũng bị bọn hắn triệu tập. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đám người bên trong, hai cái thanh niên tu sĩ, ngồi trồm hổm ở cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận. Theo ta nói biết, lần này, không chỉ có riêng là cố gia đang hành động. Trung quanh chương gia, thứ gia, triệu gia đều có tham dự. Những này, đều là phụ cận có được thần minh cảnh cường giả tu tiên gia tộc. Liên hợp cùng một chỗ hành động, toàn tính, tuyệt đối không nhỏ. Trương Diệp lắp đầu, hai mắt bên trong, lại lẽ lên một tia cảnh giác. Bọn hắn đều là phụ cận tông môn, chu thiên kiếm tông đệ tử, một cái chính là khai khiếu cảnh sơ kỳ, một cái còn có khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Bởi vì gia nhập Xuyên Vân Thành đội chấp pháp bên trong, tại Xuyên Vân Thành phương diện phát hiện phụ cận tu tiên gia tộc dị thường về sau, lúc này mới bị điều động lấy lấy tán tu thân phận, lận vào đám người bên trong. Còn tại cố gia đối với bọn hắn thân phận loại bỏ không có chút nào nghiêm mật, là lấy hai người đều không có bại lộ. Trước diệp sư vinh, ngươi nói, có phải hay không là ma tu muốn ngóc đầu trở lại rồi? Cái này thời điểm, tiêu thực lực yếu kém khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ có chút lắp bắp mà hỏi. Hẳn là sẽ không. Nếu như là ma tu lời nói, bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy giống chống thua chiêng. Cử động như vậy, không nói chúng ta xuyên vân thành phụ thành chủ. Tiêu cửu tinh đạo cùng nhưng tuyệt đối sẽ ngay lập tức có chỗ phát giác. Ta thế nhưng là nghe nói, xuyên vân thành bên trong cựu tinh đạo cung cung chủ cản nguyên chân quân, chính là chết tại lần này đổ ma đại hội bên trong. Nghe nói cựu tinh đạo cung phương diện, bây giờ đối với truy tung ma tu phương diện, thế nhưng là xa so với các đại tiên tông muốn tích cực được nhiều. Trương Diệp sư huynh không khỏi mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta làm sao nghe nói, kêu cản nguyên chân quân chính là chết bởi vị kia nghe nói đảo ngược cảnh phạt tiên bác minh. Nô hoa nghe vậy, không khỏi lên tiếng, bất quá rất nhanh liền bị Trương Diệp cho ngừng lại Hắn uy nghiêm nhìn mình sư đệ một chút, quát khẽ nói, nói cẩn thận. Nói, hắn mới tiếp tục mở miệng, nói ra, chuyện thế này, không phải chúng ta đủ khả năng nghị luận. Bất quá lần này, có thể xác định, lại cũng không là cùng ma tu có quan hệ. Bởi vì khởi xướng lần này hành động, nghe nói chính là bây giờ tại xuyên vân thành bên trong có to như vậy uy danh côn luôn các. Côn luôn các. lô hoa giật mình. Hắn tự nhiên nghe qua côn luôn các. Xuyên vân thành bên trong, hai cái nhị lưu tu tiên gia tộc. Nhưng chính là bởi vì cái này một cái nho nhỏ cửa hàng, hao tổn to lớn, bây giờ không nói rời khỏi xuyên vân thành, thanh thế nhưng cũng đại không bằng trước. Không sai. Cũng bởi vậy, mặc dù rất nhiều thế lực đều có chỗ phát giác, lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ con luôn các, mặc dù bên ngoài là cửu trưởng quỹ cầm quyền, nhưng nàng sau lưng lực lượng, nhưng lại không thể không làm cho tất cả mọi người kiên kỵ. Tứ phẩm luyện đan sư con Luân đạo nhân, kim đan cảnh cường giả thôi kiếm chân quân. Còn có kêu bây giờ nghe nói cũng đột phá đến kim đan cảnh cấp độ phú thủy chân nhân, thế nhưng từng công khai biểu thị đối với côn lôn các bảo vệ. Mà mấy người bọn hắn, cái nào không phải thanh hư tông bên trong, địa vị dơ chân nặng nhẹ tồn tại. Bây giờ thanh hư tông, thế nhưng khác biệt bình thường, đã nhảy lên một cái, trở thành tứ đại tiên tông đứng đầu, vững vàng chiếm cư xuyên vân dãy núi thứ nhất tiên tông địa vị. Trương Diệp ngữ khí bên trong, tràn đầy ước ao chi sắc. Bọn hắn chu thiên kiếm tông, coi như tối đỉnh phong thời điểm cũng bất quá nhị lưu tiền pháp tông môn. So với thanh hư tông, trên lệnh coi như quá xa. Chương 603, Hiện Thân. Có thanh hư tông bối cảnh côn luôn các, tiêu liền phủ thành chủ cùng cửu tinh đạo cũng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Là lấy, cho dù lần này côn luôn các động tinh khá lớn, thế lực khắp nơi cũng chỉ là âm thầm truy tra, lại đều không có dòng trống khua chiêng, hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là không biết, cái này côn luôn các đột nhiên hội tụ nhiều người như vậy đến, đến cùng không biết có chuyện gì Trương Diệp lông mày cũng không khỏi thật sâu nhăn lại. Cùng hắn, trong lòng nổi lên nói thầm, không hề chỉ có Trương Diệp một người. Thậm chí tiểu liền hành động lần này người tổ chức cố ra, trưng ra, từ ra, triệu ra. Trong lòng đều là nổi lên nói thầm. Đồng dạng dấu ở các đại gia tộc một chút tông môn tu sĩ, đều mười phần nghi hoặc. Thẳng đến tại chỗ rất xa, đang có một chiếc chiến thuyền hoành không, cấp tốc tới gần. Chiếc này chiến thuyền, bề ngoài 10 phần phế phẩm, tựa như kinh lịch vô số lần chinh chiến Một chút vết đứt nhìn qua, tựa như muốn đem toàn bộ chiến thuyền đều chém thành hai nửa. Bất quá, chiến thuyền phía trên không gian, hiển nhiên mười phần rộng rãi. Không chỉ có khoang tàu bên trong, lít nha lít nhít hội tụ vô số bóng người, chiến thuyền phía trên cũng tương tự lưu lại phi thường rộng rãi không gian. Đặc biệt là trong đó bố trí tu di trận pháp, không gian càng lộ ra rộng lớn. Lúc này, chiến thuyền phía trên cơ hồ sở hữu người đều là một bộ khẩn trường, hưng phấn cùng bàng hoàng chi sắc. Chỉ có chiến thuyền phía trên nhất phía trước Một thân ảnh đứng thẳng người lên, coi như mang theo nguyên tử mặt nạ, nhưng người bên ngoài nhưng vẫn là có thể từ hai mắt của hắn bên trong, nhìn thấy kia câu nguồn gốc từ đáy lòng bình tĩnh phong rong. Đó là một loại coi như thương không phá nát, cũng có thể khuôn mặt không thay đổi cường đại lực lượng. Chính là bạch tử nhạc. Lại đem kia ba vị ma tu giải quyết về sau, hắn một đường thuận đường, liền thẳng đến cái này xuyên vân thành mà tới. Vì, đúng là hắn trước đó sợ thiên nghĩ, khai tông lập phái sự tình. Sớm tại trước đó. Hắn liền đã sớm dùng đưa tin phát bảo, đối cựu Nguyệt Phiêu tiến hành đưa tin an bài. Đối phương làm việc năng lực, cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, liền làm ra to lớn thanh thế, hội tụ rất nhiều phụ họa hắn yêu cầu đệ tử. tiền bối, cố ra đến. Nơi này đã là cuối cùng một nhóm. Tổng cộng 7 cái tu tiên gia tộc, hội tụ dòng người tổng số, đạt đến 3 vạn. Trong đó 7-8 tuổi phổ thông hài đồng liền có hơn 15.000 người, theo phân phó của ngài, phần lớn đều là lẻ loi hữu quảng. Không chỗ nương tửa cũng không giảng một người, không phải nhân số đem càng nhiều. Lần này bên ngoài, liền đều là những cái kia tiếp xúc qua tiền pháp tu hành tán tu, nhưng trên cơ bản đều là một chút đề dài tu sĩ. Khai khiếu cảnh cấp độ, chỉ có một 200 vị, về phần thần minh cảnh cấp độ, cũng chỉ có ba cái. Đứng tại bạch tử nhạc sau lưng, cựu nguyệt phiêu ánh mắt loe sáng, ngựa khí mặc dù cung kính, nhưng nhưng trong lòng không thể che hết có chút kích động hương phấn. Thực sự là, nàng tin tức mới vừa nhận được, quá mức để nàng rung động cũng khó có thể tin. Cho đến lúc này, nàng mới chính thức rõ ràng Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận, lại không chỉ là Thanh hư tông bên trong, duy hai tứ phẩm luyện đan sư một trong, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, cùng rất nhiều Thanh hư tông kim đan cảnh cường giả tương giao tâm đầu ý hợp. Càng còn có bác Minh chân nhân thân phận. Bây giờ nàng, trà trộn xuyên vân thành thế nhưng không ngừng, tự nhiên rõ ràng Bắc Minh chân nhân tên tuổi. Lấy thần minh cảnh chi cảnh, nghịch cảnh phát tiên, tuần tự chém giết mấy vị kim cảnh cường giả Đặc biệt là tại chân ma tông một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, vậy mà sinh sinh từ bảy tám vị kim đan cảnh cường giả vây công bên trong, tranh đoạt chân ma tông tông chủ chân ma động tiên càng tại vô số cường giả ngay dưới mắt, thông rong rời đi. Loại kia mạnh mẽ, vô song, có thể xưng xuyên vân dây núi, thậm chí toàn bộ thường khung vực bên trong, từ xưa đến nay mạnh nhất thần mình cảnh cường giả. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bạch tử nhạc vậy mà còn có thân phận như vậy, mà lại càng làm cho nàng chấn động là... Nàng rõ ràng cảm thụ đến Bạch Tử Nhạc bây giờ khác biệt. Loại này khác biệt cũng không phải là khuôn mặt, khí tức khác biệt, mà là trên thân kia cố khí vận, loại kia hoàn toàn có khác với thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đạo vận khác biệt. Điều này cũng làm cho nàng triệt để hiểu được. Tiên bối, lại đột phá. Trực tiếp từ nguyên bản thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, trực tiếp vượt cảnh giới, bước vào Kim Đan cảnh cấp độ. Kim Đan. Nàng cũng không biết, Kim Đan cảnh tu sĩ còn có thành đan phẩm chất khác nhau. Nhưng nàng lại phi thường minh bạch Tại thần minh cảnh cấp độ thời điểm, bạch tử nhạc liền có nghịch cảnh phát tiên, tại vô số kim đàn cảnh cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọng, thông rong rút đi chiến tích, hắn hôm nay, tất nhiên càng thêm cường đại. Kinh thiên động địa cường đại. Ồ, còn có thần minh cảnh tu sĩ nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ. Bạch tử nhạc có chút ngoài ý muốn nữ mày, nói. Không sai, ba người này, trong đó có hai cái là lần này mà tu tứ ngược về sau, tu tiên gia tộc phá diệt, sau đó may mắn đào thoát một đoạn gia tộc tu sĩ phân biệt là tần phuấn, Đinh Hạo. Một cái thì là thần minh cảnh sơ kỳ tán tu, cũng là duy nhất nữ tu, Đinh Thi Cẩm Đình tiên tử. Nghe nói chính là chúng ta côn luôn các nhận người, liền trực tiếp chủ động rượi vào tới. Bây giờ đều tại Cố ra chờ. Mà lại, đây là ta sớm cáo tri, cần rời đi xuyên vân dãy núi, khả năng mãi mãi cũng không thể trở về về nơi đây tình huống dưới, không phải còn có càng nhiều thần minh cảnh cường giả nguyện ý ra nhập vào. Cửu Nguyệt Phiêu liên tục gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: Đây cũng là để nàng có chút tự hào địa phương. Mặc dù phần lớn đều là giả tá lấy bạch tử nhà uy danh, mới khiến cho côn luôn các có dạng này lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng, trước đây có nàng một mình gánh vác con luôn các đấu giá hội thành công to lớn, nhưng cũng là không thể bỏ qua công lao. Điều này cũng làm cho nàng bây giờ lực lượng tăng nhiều. Mặc dù vẫn chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, nhưng nàng tại đối mặt thần mình cảnh tu sĩ thời điểm, nhưng cũng lại không chút nào rụi rẻ, 10 phần bình tĩnh. Bác Minh tiền bối, tại phía sau chúng ta, còn đi theo một chút cái đuôi, có phải làm ớn? Vừa đúng lúc này, một vị khuôn mặt lộ ra có chút giả nùa tu sĩ nhích tới gần, thấp giọng cung kính hỏi. Lao giả này, tên là Văn Quảng chân Nhân, là thần minh cảnh cao dai tu sĩ, cũng là bạch tử nhạc đến trước đó, cựu nguyệt phiêu thuê mà đến cựu tinh đạo cung lục tinh thần minh cảnh tu sĩ. Trừ hắn ra, còn có 5 vị tam tinh trở lên thần minh cảnh cường giả. Bọn hắn đối với bạch tử nhạc Bác Minh chân Nhân cái này một hào sùng bái h Càng là càng cao hơn tại cựu nguyệt phiêu, là lấy vạn sự đều hướng đối phương xin chỉ thị, lấy đối phương an toàn trên hết là xem, tùy tiện không dám làm quyết định. Đặc biệt là biết bạch tử nhạc đã đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, trong lòng kia cố kính sợ, liền càng thêm rõ ràng. Thân minh cảnh cấp độ bạch tử nhạc, liền có cái kia có thể xưng nịch thiên chiến tích, bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ đối phương, sẽ cỡ nào cường đại. Căn bản không hỏi có biết. hắn đoán chừng, bây giờ Bắc minh chân nhân. Coi như so với có xuyên vân dạy núi người thứ nhất danh Sương Thanh Hư Tông Thái Thượng trưởng Lao Vương Duy Trân, đoán chừng đều muốn càng hơn một bậc. Có dạng này cường giả ở đây, hắn tự nhiên không dám tự tiện quyết định. Như thế, cũng cảm thấy nhẹ nhóm. Bởi vì tại hắn xem ra, bọn hắn lần này nhiệm vụ, chắc chắn mười phần thuận lợi, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn. Không sao. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, biết những cái kia truy tung mà đến. Đều là bởi vì côn lôn các lần này khác biệt bình thường cử động mà tận lực tới do xét các tông, các thế lực đệ tử, cũng không thèm để ý, cũng không muốn quá mức để ý tới. chương 604, thành chủ đến. Rất nhanh, chiến thuyền rủ xuống. Từng vị tu sĩ, rất nhanh liền vào ra, sau đó bắt đầu có đầu không sợi thô an bài mọi người leo lên chiến thuyền. Rất nhanh, cố ra gia tộc, cao tầng, còn có tân phấn, đinh hạo. Đinh Thi Cẩm chờ ba nguyện ý chủ động gia nhập vào thần minh cảnh tu sĩ cũng dùng cái này xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Phát giác được Bạch Tử Nhạc kia rõ ràng có khác với thần minh cảnh tu sĩ khí thức, trong lòng đều là chấn động, vội vàng cung kính hành lễ. Đây là Bắc Minh chân quân, cũng là các ngươi sắp hiệu lực đối tượng. Cửu Nguyệt Phi vội vàng mở miệng nói ra. Nàng mặc dù đã biết Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận, nhưng ở ngoại nhân cũng sẽ không có mảy may hiể lộ. Gặp qua Bắc Minh chân quân. Tân phấn, Đinh Hạo Đinh thị cầm bọn người trong lòng tất cả dân mình, tự nhiên nghe qua Bắc Minh chân nhân danh hiệu, trên mặt lập tức đều lộ ra rõ ràng vẻ hưng phấn. Càng có chút may mắn. Nguyên bản, bọn hắn đối với lần này tùy tiện quyết định tiếp nhận cuốn loan các chiêu mộ, còn có chút lo lắng cùng thấp họng, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại đều triệt để yên tâm xuống tới. Có thần minh cảnh thực lực liền có thể nghịch cảnh phát tiên, bây giờ càng là có kim đan cảnh thực lực Bắc Minh chân quân, bọn hắn trí ít an toàn phương diện đã có bảo hộ. Về phần con đường Tu hành tài nguyên, bọn hắn cùng theo đó có một chút chờ mong. Dù sao so sánh bọn hắn, kim đan cảnh cấp độ bắc minh chân quân, tiện tay rõ rỉ ra một chút, liền đầy đủ bọn hắn buồn bát đời thắng. Không biết chân quân triệu tập chúng ta, thế nhưng là... Thế nhưng là muốn tổ kiến sân môn, khai tông lập phái. Đúng lúc này, tán tu xuất thân đinh thi cầm nhìn qua chung quanh tán tu cũng có tiên pháp tư chất đứa bé, không khỏi thấp giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, chung quanh tân phấn, đinh hạo, văn quảng chân Thậm chí tiểu liền Cửu Nguyệt Phiêu thân thể đều là chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Khai Tông là phái? Bọn hắn trước đó chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nghĩ đến Bạch Tử Nhạc trên người có tử chân ma tông bên trong đoạt được chân ma động thiên thời điểm, bọn hắn ánh mắt lập tức lấp loé. Động thiên loại phát bảo, bởi vì ở trong chứa không gian thật lớn, nếu là có linh mạch trấn áp, thiên nhiên liền có thể cung cấp tu sĩ tiến hành tu luyện. Đối rất nhiều cao dai tu sĩ đến nói, xác thực mười phần thích hợp khai tông là phái. Chỉ ít ngắn hạn đến nói, là đầy đủ. Nếu như lần này, bác minh chân quân thật là vì khai tông là phái. Sở hữu người hô hấp, lập tức rồn rập. Tiểu liền văn quảng chân nhân chờ tinh cấp cường giả, lúc này đều có chút động tâm. Bởi vì điều này đại biểu ý nghĩa, kiên quyết khác biệt. Khai tông là phái, không phải đơn giản như vậy. Liên quan đến đến phương phương diện mặt. Bất quá, ta cũng thực là có tổ kiến một cái tiên pháp thế lực ý nghĩ. Bạch tử nhạt nhạt nhạt quét văn quảng chân nhân bọn người một chút, cũng không giấu giếm Hắn muốn khai tông lập phái, nhất định phải cần người. Mặc kệ là quản lý tông môn, vẫn là tổ kiến tông môn điều lệ, đều cần có người đến tiến hành xử lý. Mà tiên pháp tu sĩ thực lực đạt đến thần minh cảnh cấp độ, cái nào không phải thiên tư cơ duyên tiềm lực đều mười phần không tệ tu sĩ. Tuyệt đối có thể vì hắn tránh khỏi đại lượng tinh lực, hắn tự nhiên càng nhiều càng tốt. Về phần một cái tông môn cần có sân môn, linh mạch, truyền thừa cùng tài nguyên những vật này, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Côn luân trong động thiên tứ phẩm linh mạch Đối hắn hôm nay đến nói, đã đầy đủ, cũng đủ để cung ứng tu sĩ, thẳng tới kim đàn cảnh sơ kỳ cấp độ. Về phần công pháp thần thông truyền thừa, hắn liền càng không lo lắng. Bởi vì hắn nội tình, coi là thật quá sâu. Đoán chừng so với thanh hư tông, đều không kém được bao nhiêu. Trên thân không chỉ có lấy rất nhiều thẳng tới kim đan cảnh cấp độ công pháp, tiểu liền thẳng tới nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp đều có một môn. Lại không tốt, chính hắn cũng có thể sử dụng nộ đạo thời gian tiến hành sáng tạo công luôn có thể sáng chế một hai môn thích hợp công pháp và thần thông tới. Ngược lại là tu hành tài nguyên phương diện, quân luân động thiên dù sao không bằng ngoại giới địa vực bao la, tài nguyên vô số. Cho nên tại cái này phương diện, có chút không đủ, cần hắn từ ngoại giới thu mua. Bất quá lấy hắn thực lực cùng nội tình cũng tỉnh không lo lắng khó mà duy trì vấn đề. Sư Minh, làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức liền muốn đạp lên chiến thuyền. Chiến thuyền này, đừng nhìn rách rách dưới dưới, nhưng chỉ nhìn hình thể. Còn có những cái kia trận pháp đường vân, so với chúng ta Chu Thiên Kiếm Tông kia chiếc tam phẩm chiến thuyền đều tốt hơn một lần trở lên, tuyệt đối là tứ phẩm cấp độ. Tứ phẩm chiến thuyền, chúng ta một khi bước vào, lại nghĩ đi xuống tới coi như khó khăn. Đám người bên trong, nỗi hoa nhìn qua một bên Trương Diệp, khẩn trương truyền âm nói. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trương Diệp đồng dạng kinh hoàng nói. hắn thực lực, cũng bất quá khai khiếu cảnh cao dài cấp độ, nhìn về phía kia chiến thuyền phía trên chiến lực rất nhiều thần minh cảnh cứng, giả. Hắn trong lòng cũng là thất thỏng, tê cả ra đầu. Bây giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hy vọng hứa tổng quản bọn người, có thể mau chóng đuổi tới đi. Trương Diệp nói nhỏ người. Đồng nhiên cũng chỉ thấy nơi xa bên trong, lóe lên trói mắt quang mang. Sau đó cũng chỉ thấy phía trước đang có một nhóm hơn 10 vị tu sĩ, phi tốc chạy đến. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, kích động nói ra, mau nhìn, kia phía trước nhất, có phải hay không chúng ta xuyên vân thành thành chủ đại nhân bất dịch chân quân, bên cạnh hắn hai cái có phải là phó thành chủ gia cắt chân nhân cùng tổng quản hứa chân nhân? Quả như là, xem ra, chuyện lần này, vậy mà kinh động đến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thế nhưng là kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Như thế, chúng ta liền an toàn. Côn lôn các coi như bối cảnh lại sâu, tại thành chủ trước mặt đại nhân, cũng không đáng chú ý à. Càng đừng nói, đi theo phủ thành chủ bên người, còn có nhiều như vậy xuyên vân thành bên trong tu tiên gia tộc gia chủ. Nô Hoa cũng hưng phấn mở miệng nói ra, bất dịch chân quân đám người đến, tự nhiên ngay lập tức liền hấp dẫn trên chiến thuyền rất nhiều tu sĩ. Nghĩa rộng chân quân, Cố ra ra chủ Cố Thiếu Khanh bọn người trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ khẩn trương, thấp giọng hướng về Bạch Tử Nhạc báo cáo, là thành chủ đại nhân bất dịch chân quân. Mặt khác Cựu Tinh đạo cung bây giờ người phụ trách thái hòa chân nhân cũng tại. Cựu trưởng quỹ, các ngươi côn luôn các lần này, thế nhưng là yếu tú vượt tuyến a. Cái này triệu tập, thu nhận sử dụng xuyên vân thành cảnh nội ẩn chứa tiên pháp tư chất tiềm lực đệ tử có thể hướng đến đều là ta phủ thành chủ cùng xuyên vân thành bên trong rất nhiều tu tiên gia tộc độc quyền. Cựu trưởng quỹ cử động lần này phải chăng có chút quá mức vọng vi một chút? Chẳng lẽ cựu trưởng quỹ là ỷ có Thanh hư tông chỗ dựa, liền tự cao tự đại, xem chúng ta như không sao? Cựu trưởng quỹ, chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Không phải, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Xa xa, liền liên tiếp có từng đạo thanh âm từ đám người bên trong truyền tới. Tại cô thành chủ đại nhân chỗ dựa tình huống dưới, Một đám người thanh thế đều lộ ra 10 phần to lớn. Về phần nghĩa rộng chân nhân, bọn hắn nhưng cũng không để vào mắt. Mà Bạch Tử Nhạc, trên thân khí thế mặc dù có chút khác biệt, càng ẩn ẩn có mọi người đứng đầu uy thế, nhưng bởi vì hắn không có tận lực hiển lộ tiên pháp thực lực, tăng thêm bọn hắn khoảng cách khá xa, ngược lại không có quá lớn phát giác. Chỉ có Bất Dịch chân quân, mặc dù đồng dạng không thể phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức, nhưng hắn ánh mắt chạm đến đối phương nguyên từ mặt nạ thời điểm, trong lòng đột nhiên máy động. Sắc mặt hâm mộ biến đổi. Chương 605, Bắc Minh tông, một thân hát bảo, nguyên tử mặt nạ. Còn có kia nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, căn bản khó mà phát giác được đối phương thân ảnh nhận ngập thủ đoạn. Đặc biệt là đối phương đôi mắt bên trong, lóe lên bình tĩnh cùng bình tĩnh phong dong. Để hắn vô cùng quái dị, sau đó, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Bác Minh chân nhân. Đối phương là Bác Minh chân nhân. Hắn là thân lịch trước đó chân ma tông một trận chiến. Tự nhiên phi thường rõ ràng, Bắc Minh chân nhân cường đại cùng khủng bố coi như đối phương lúc ấy chỉ có thần minh cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, nhưng bạo phát đi ra chiến lực, lại cơ hồ đạt đến kim đan cảnh cấp độ đỉnh phong. Tiêu Liên tại xuyên vân dãy núi có người thứ nhất danh xưng Thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương Duy Trần, cũng tại sau đó nói thẳng, cũng không bao lớn năm chắc có thể thắng qua đối phương. Muốn biết Vương Duy Trần thế nhưng là sớm tại mấy trăm năm trước, liền đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn tiên pháp cảnh giới so với Vương Duy Trần còn xa xa không bằng, chỉ là kim đan cảnh trung kỳ cấp độ tự nhiên lại không dám tới tương để tịnh luận. Mà lại, hắn vào lúc này đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người thời điểm, càng ần ần cảm giác đến một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, lập tức càng thêm nghiêm nghị, nhịn không được lộ ra kinh sợ. Kim Đan. Đối phương đột phá đến Kim Đan cảnh cấp độ rồi. Thân Minh cảnh đỉnh phong cấp độ Bắc Minh Trần nhân, liền có khinh thường xuyên vân rãy núi siêu tuyệt chiến lực, bây giờ đã đạt đến Kim Đan cảnh cấp độ hắn, nên kinh khủng cỡ nào? Kim Đan cảnh đỉnh cao nhất. Phong Vương vẫn là nửa bước nguyên thần cảnh. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn đột biến, vội vàng đánh cái đạo kê, cất giọng nói ra, thế nhưng là bác Minh chân nhân ở trước mặt. Ở bên cạnh hắn, cái khác lúc đầu còn có chút hùng hùng hổ hổ rất nhiều tu tiên gia tộc các gia chủ, thanh âm bỗng nhiên chỉ trệ, còn ngươi kịch có lại ở giữa, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, căm như hến nhìn phía kia một thân hắc bào thân ảnh. Bác Minh chân nhân. Hắn là bác Minh chân nhân. Cái kiêm lịch cảnh pháp tiên, tại chân ma tông trên chiến trường. Một người uy áp đương thời rất nhiều kim đan cảnh cường giả kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến nhóm người mình trước đó ngôn ngữ, bọn hắn trong lòng đều là run lên. Cái này bác minh chân nhân, thế nhưng là một cái sát thần. Đắc tội loại tồn tại này, bọn hắn há có thể có tốt. Ngay sau đó, liền đều lộ ra ai oán ánh mắt, chạm đến cựu nguyệt phiêu thời điểm, trong lòng cũng có chút khó có thể tin. Cái gì thời điểm, con lôn các lại cùng tồn tại khủng bố như vậy, sinh ra liên hệ rồi. Sớm biết điểm ấy. Coi như cho bọn hắn 800 cái lá gan, cũng không dám ngoi đầu lên A. Là ta. Bạch tử nhạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bước ra một bước, đứng ở hư không bên trong. Không biết Bắc minh đạo hữu đây là. Bất dịch thành chủ không khỏi thấp giọng hỏi. Khai tông. Lập phái. Bạch tử nhạc thản nhiên nói. Quả nhiên. Bất dịch thành chủ ám đạo quả nhiên. Trên thực tế, hắn tại đoán được bạch tử nhạc thân phận ngay lập tức, liền muốn đến điểm ấy. Dù sao động thiên pháp bảo. Sắc thực cực kỳ thích hợp cao dài tu sĩ, khai tông là phái. Trong miệng nhưng cũng liên thanh nói ra, đây là chuyện tốt ta lấy đạo hữu thực lực, nếu như khai sơn là phái, trực tiếp liền có thể trở thành xuyên vân dãy núi nhất Lưu tông môn. Chỉ ở tứ đại tiên tông phía dưới, tin tưởng cũng tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ tìm nơi nương tựa. Như vậy đi, việc này giao cho ta như thế nào? Nửa năm bên trong, ta tất nhiên sẽ cho người lựa chọn ra mấy ngàn tiền pháp tư chất vượt xa cái này một nhóm đệ tử. Ta nghĩ lấy Bắc minh chân nhân tên tuổi, tiêu liền những cái kia đỉnh tiêm tu tiên gia tộc thiên tài tử đệ, cũng sẽ không xa ngàn dặm mà đến. Như thế không cần. Tạm thời đến nói, có cái này một nhóm là đủ rồi. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn như mày, hắn còn tưởng rằng lần này, không thể thiếu muốn xuất thủ một phen. Không nghĩ tới bất dịch chân quân vậy mà nhanh như vậy liền phục nhuyễn. Bất quá hắn cũng lơ đễ Lần này, hắn cũng là thuận thế mà làm, cái này trong dự đoán tông môn đem đi vào ngọn nguồn như thế nào, còn cũng chưa biết đâu. Khi thật là rất tiếng đối. Bất quá, khai tông là phái, mọi việc phong phú, lúc đầu ta cũng từng có dạng này ý nghĩ. Chỉ là cuối cùng cảm giác chế hành quá nhiều, thêm nữa khó tránh khỏi phải bị tứ đại tiên tông chen ép, lúc này mới từ bỏ cái này một ý nghĩ. Cho nên, ta đối với Bắc minh đạo Hữu nhưng thật ra là cực kỳ bội phục. Cũng tin tưởng, đạo hưu tương lai tông môn, tất nhiên vang vọng toàn bộ thiên hạ. Chỉ là không biết, đạo hưu chuẩn bị đem sơn môn thiết lập tại cái gì địa phương, tông môn tên. Gọi là gì? Bất dịch chân quân thở dài, sau đó thật nhanh hỏi. Ta chỗ chỗ, chính là ta tông môn chỗ. Về phần tông môn tên, không biết Bắc minh tông như thế nào? Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, mở miệng hỏi. Mà tại tâm hắn nghiệm chuyển động ngáy mắt, động tiên bên trong, kia văn khắc tại tứ phẩm linh mạch phía trên dãy núi Cô Lôn, lập tức cải biến, hóa thành Bắc minh dãy núi bốn chữ lớn. Kia động thiên pháp bảo, bị hắn triệt để luyện hóa, có thể nói thuần hồ một lòng. Tự nhiên có thể tùy thời sửa đổi. Tên rất hay. Lấy đạo hữu đạo hiệu làm tên, cũng coi là thật hào khí phách. Nếu là người bên ngoài, ta chỉ cảm thấy tự đại cuồng vọng, nhưng nếu như là đạo hữu lời nói, ta chỉ cảm thấy tin phục. Như thế nói đến, ta về sau gặp lại đạo hữu, liền nên đổi giọng vì Bắc Minh tông chủ. Bất dịch thành chủ tán thưởng một tiếng, sau đó có chút trầm mặc, mới mở miệng nói ra, đạo hữu hẳn là cũng biết, ta vừa mới bắt đầu, cũng là một giới tán tu xuất thân. Quật khởi tại bẽ nhỏ Trải qua khổ tu, mới có bây giờ thành kiểu. Bây giờ nghĩ đến, yếu ớt 2,000 năm sắp sửa đi qua. Tuy là lại làm sao không cam, tấn thăng đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước tại cái này một cảnh giới. Bây giờ đụng đến Bắc minh tông chủ, đúng lúc gặp tông chủ muốn khai tông lập phái. Để ta trong lòng cũng không khỏi có chút khuấy động. Chính là không biết, Bắc minh tông chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận ta bộ xương giả này, vì cái này sắp thành lập Bắc minh tông, ra mới ra lực. Nói. Bất dịch chân quân một mặt thản nhiên nhìn phía bạch tử nhạc. Thành chủ đại nhân. Bất dịch thành chủ Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, chung quanh một đám người tất cả đều quá sợ hãi. Căn bản không có nghĩ đến, bây giờ đã là cao quý xuyên vân thành đứng đầu một thành, còn có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới bất dịch chân quân, vậy mà lại nguyện ý hạ mình, muốn gia nhập bạch tử nhạc kia bát tự cũng còn không có cong lên tông môn bên trong. Yêu liền nơi xa chiến thuyền phía trên. Một mực cẩn thận chú ý bên này tình huống Cựu Nguyệt Phiêu, Quảng Văn Chân Nhân bọn người, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thực sự là, cái này quá làm cho người chấn kinh. Một cái kim đan cảnh trung kỳ cường giả, tại Xuyên Vân dãy núi bên trong, thân phận cỡ nào cao quý, địa vị cỡ nào cao thượng. Tứ đại tiên tông tông chủ gặp, cũng phải hành lễ đối đãi, lại không dám coi thường. Kết quả, chính là như vậy tồn tại, lại nhìn thấy Bạch Tử Nhạc trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí đối phương cũng còn không có mở miệng, hắn liền chủ động đưa ra Nguyện ý hạ mình gia nhập Cái gì thời điểm, một vị kim đan cảnh cường giả, như thế dễ dàng chiêu mộ. Muốn biết tứ đại tiên tông, những năm gần đây ngoài sáng trong tối mời chào nhưng tuyệt không ít, lại đều bị hắn cự tuyệt. Ồ, oh. bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đôi mắt bên trong lóe lên một kia ngoài ý mớn, nhàn nhạc hỏi, đạo hưu rủ sao cũng phải cho ta cái lý do đi. chương 606, thanh thế to lớn. Hư không chung, bạch tử nhạc đứng giữa trời, nơi xa thì là bất dịch thành chủ bọn người Song phương trò chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, không có chút nào người bên ngoài dự đoán bên trong giường cung bạc kiếm. Mà trên mặt đất, chính chậm chạp theo đám người, đạp lên chiến thuyền trương diệp cùng ngô hoa hai người, lại đều có chút trận mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân, vì sao lại đối người kia như vậy cung kính? Chẳng lẽ thân phận của người kia địa vị, so thành chủ đại nhân đều muốn càng mạnh? Hắn là ai? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ thành chủ đại nhân cứ như vậy tùy ý chúng ta bị bọn hắn mang đi. Bọn hắn nghe không được hư không chung trò chuyện, mắt thấy tình cảnh này, trên mặt lập tức đều lộ ra rõ ràng vẻ bối rối. Bọn hắn muốn mở miệng, muốn tự bảo thân phận rời đi, nhưng ở chạm đến trung quanh những cái kia thần minh cảnh cường giả ánh mắt thời điểm, trong lòng đều là run lên, không dám mở miệng. Bọn hắn không có lấy như bạch tử nhạc như vậy đảo ngược cảnh phạt tiên thủ đoạn, đối với mạnh hơn chính mình cái trước cấp độ cường giả, thiên nhiên có lòng kính sợ. Ma đổi thành một bên, nghe được bạch tử nhạc hỏi thăm Bất Dịch Chân Quân cười khổ một tiếng, mới dọng mang vô lực nói ra, "Xuyên Vân dãy núi, Tứ Đại Tiên Tông, mặc dù cộng đồng tiên thối, nhưng mờ mờ ảo ảo ở giữa cạnh tranh lại hết sức kịch liệt. Ta Xuyên Vân Thành vừa lúc ở vào Tứ Đại Tiên Tông vị trí trung tâm, không nhận bất luận tông môn gì quản chế, nhìn như siêu nhiên vật ngoại, kỳ thật Tứ Đại Tiên Tông đều không có từ bỏ đối nơi này thăm dò. Mà ta thân là Xuyên Vân Thành thành chủ, du tẩu cùng các đại tiên tông bên trong, tự nhiên như giẫm trên băng mỏng." Tại Dĩ Vãng, các đại tiên tông tương hỗ chế hành, ta cũng là coi như nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ thanh hư tông linh mạch chính thức tấn thăng, mượn cơ hội này, thanh hư tông cũng theo đó nhảy lên một cái, trở thành tứ đại tiên tông đứng đầu. Vậy ta xuyên vân thành lại nghĩ như di vãng như vậy, đã không thể nào. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Không đủ. Nếu như chỉ là như vậy lý do, ta không có khả năng tiếp nhận ngươi gia nhập ta tông môn. Bạch tử nhạc nhàn nhạt lấp đầu, mở miệng nói. Những người khác nhìn qua Bạch tử nhạc Trong lòng tất cả giật mình, có chút khó có thể tin. Cự tuyệt. Một cái kim đàn cảnh trung kỳ cường giả chủ động nguyện ý gia nhập, bất luận tông muốn gì, không nói quét dọn dường chiếu đón lấy, nhưng cũng không nên cự tuyệt mới đúng. Nhưng bác minh chân nhân, chính là cự tuyệt. Chẳng lẽ là bởi vì kiên kỵ? Dù sao Bắc minh chân nhân bây giờ coi như đột phá đến kim đàn cảnh cấp độ, nhưng nhiều nhất cũng bất quá kim đàn cảnh sơ kỳ cấp độ, so với bất dịch thành chủ, còn yếu bên trên một bậc. Thật là hữu lý từ kỵ Dù sao, tiên pháp thế giới bên trong, xác thực cực ít phát sinh, một cái khai tông lập phái tông chủ, không phải trong tông môn cảnh giới cao nhất một cái. Cho dù không có bất luận kẻ nào có can đảm hoài nghi đối phương sức chiến đấu. Bất dịch chân quân cũng có chút ngoài y mướn, nhưng hắn lại cũng không sinh khí. Càng sẽ không cho rằng, bác minh chân nhân là ra ngoài kiếm kỵ, mới cự tuyệt sự gia nhập của mình. Cho dù tiếp xúc cực ít, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác, biết đối phương tuyệt đối là một cái mười phần khí quyển, càng 10 phần người kiêu ngạo Thế là hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, đạo hưu có thể thành kim đan, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ từ trước đó một trận chiến thời điểm, đạo hưu hiển lộ ra chiến lực, ta liền rõ ràng, đạo hưu tất nhiên không giống bình thường, tương lai thành tiểu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Kim đan cảnh cửa ải, sẽ không trở thành đạo hữu trở ngại, thậm chí tiểu liền nguyên thần cảnh cửa ải, cũng sẽ không trở thành đạo hữu trở ngại. Như đạo hưu dạng này hạ người kinh tài tuyệt diễm, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên. Cho nên Cái này đối ta đến nói, nhưng thật ra là một cái cơ hội. Một cái tại đạo Hữu còn không có triệt để quật khởi trước đó, liền sớm hạ trọng chú cơ hội. Bắt lấy, ta có lẽ cũng có lần nữa tấn thăng, đang lâm kim đang cảnh hậu kỳ, thậm chí kim đan cảnh đỉnh phong khả năng. Bất dịch chân quân biểu hiện 10 phần thẳng thán. Tốt, ta đồng ý. Ngay vậy, bạch tử nhạc lúc này mới những mày, mở miệng nói ra. Hắn cũng không thèm để ý người khác đối với mình tiên pháp tài nguyên trở có chỗ thăm dò. Chỉ cần không phải nguy hiểm đến hắn tự thân, hắn chưa từng sẽ để ý tới. Mà hắn bản này còn ở vào dự đoán bên trong Bắc Minh Tông, tại có kim đan cảnh cường giả gia nhập, phát triển tất nhiên càng thêm thông thuận. Hắn ngược lại có chút chờ mong, cái này một cái hắn lúc đầu xem như một bước nhàn cờ tông môn, đem đi vào ngọn nguồn sẽ phát triển đến trình độ nào. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bắc Minh Tông, mời Bắc Minh Tông chủ thành toàn. Mắt thấy ở đây, ra cắt chân nhân, hứa chân nhân liếm nhau, cũng không khỏi bước ra một bước, mở miệng nói ra Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bắc Minh Tông, mời bác Minh tiền bối thành toàn. Quảng văn chân nhân bọn người thấy hình, cũng là vội vàng nhảy lên mà ra, cùng kính hành lễ nói. Về phần những cái kia tu tiên gia tộc người, cho dù trong lòng có chút ngao ngue muốn động, nhưng nghĩ đến xuyên vân thành bên trong rất nhiều người nhà. Bọn hắn đành phải từ bỏ cái này một mê người ý nghĩ. Ha ha ha. Tốt. Có bất dịch chân quân cùng chư vị đạo hữu tương trợ, ta ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bạch tử nhạc tâm tình cũng là tốt đẹp. Bảy ngày sau đó, hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền hoành không, mà ở này chiếc chiến thuyền về sau, tung hoành sắp xếp, trọn vẹn mấy trăm chiếc chiến thuyền đồng thời đi theo. Những này chiến thuyền phía trên, hoặc là chuyên trở rất nhiều tiên pháp vật chất, hoặc là ngồi lấy rất nhiều đê dai tán tu cùng rất nhiều có tiên pháp tư chất người. Trang diện, lại lộ ra có chút hùng vĩ. Thanh thế cũng mười phần to lớn. Lần này, bởi vì bất dịch chân quân chủ động gia nhập, lập tức liền dẫn tới toàn bộ xuyên vân thành bên trong rất nhiều tu sĩ một trận chấn động Càng kéo theo lấy rất nhiều tu sĩ, một phen do dự về sau, cũng đều tranh nhau muốn gia nhập bạch tử nhạc cái kia còn chưa thành hình Bắc Minh Tông bên trong. Trong đó thậm chí còn có mấy cái tu tiên gia tộc, chuyển nhà tình huống. Cũng bởi vậy, nguyên bản chỉ tính toán tại Xuyên Vân Thành bên trong dừng lại một ngày hắn, không thể không dừng lại thêm mấy ngày. Thu hoạch, cực lớn. Một phen thống kê, bạch tử nhạc phát hiện, lần này quyết định gia nhập hắn Bắc Minh Tông, tổng cộng có 7 vạn người nhiều. Trong đó 3 vạn là lúc trước hắn an bài cửu nguyệt phiêu mà làm chuẩn bị. Còn lại thì đều là lần này bởi vì có bất dịch chân quân gia nhập, tăng thêm Bạch Tử Nhạc kia Bắc Minh chân nhân lớn lao Huy Danh, mà mộ danh mà đến tu sĩ tán tu. Cũng bởi vậy, nhóm này về sau gia nhập tu sĩ thực lực, phổ biến đều càng mạnh một chút. Tính toán, Bạch Tử Nhạc cái này Bắc Minh tông, bây giờ liền có hai vị kim đan cảnh cấp độ cường giả, theo thứ tự là kim đan cảnh sơ kỳ, ngưng kết hoàn mỹ tử cực kim đan Bạch Tử Nhạc cùng thành lục phẩm. Bây giờ đã đạt đến kim đăng cảnh trùng kỳ chi cảnh không dễ chân nhân. Trừ cái đó ra, còn có thần minh cảnh cường giả 33 vị, khai khiếu cảnh tu sĩ 1,372 vị, có tiên pháp tu vi trong người đê dai tu sĩ hơn 1 vạn 2.000 vị. Thực lực, có thể nói hùng hậu. Lại nhảy lên ở giữa, liền có xuyên vân dãy núi nhất lưu tông môn cường hãn thực lực. Về phần nội tình, càng là thâm hậu vô cùng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì bạch tử nhạc lần này rời đi không chừng cái gì thời điểm mới có thể trở về. Cho nên cựu Nguyệt Phiêu cũng là 10 phần kiên định, đem côn lôn các toàn bộ di chuyển, muốn cùng nhau rời đi. Chỉ là gửi ra một phần đưa tin, lưu cho ca ca cựu định dược, để hắn đi quản lý những cái kia khó mà thời gian ngắn xuất thủ sản nghiệp. Lấy con lôn các bây giờ nội tình, cũng là một bút cự tài. chương 607, rời đi. Tông chủ, phó tông chủ. Tại phía sau chúng ta, cái đuôi không ít. Đoán chừng không thể thiếu tứ đại tiên tông cùng xuyên vân thành bên trong các đại tiên pháp thế lực người. Ngài nhìn, chúng ta nên xử lý như thế nào? Bóp ở nước này, một vị tu sĩ có chút nhoáng một cái, liền từ đằng xa chạy tới, thấp giọng báo cáo. Bất dịch chân quân đôi mắt vừa nhớ, châm thấp nói ra, lần này chúng ta náo ra động tĩnh rất lớn, không chỉ có chiêu mộ số lớn tán tu cùng có tiên pháp tư chất đệ tử, càng trụ tập đại lượng vật tư, tự nhiên sẽ gây nên xung quanh tông môn thế lực chú ý. Bất quá Bằng vào chúng ta tông chủ tại chân ma tông một trận chiến thời điểm triển lộ ra thực lực, coi như tứ đại tiên tông biết, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đi theo, đoán chừng cũng chính là vì xác nhận chúng ta Bắc Minh tông muốn ngủ lại tại cái gì địa phương. Nếu là tại xuyên vân dây núi, bọn hắn tất nhiên quá sợ hãi, muốn làm ra ứng đối, nhưng nếu là ngủ lại tại xuyên vân dãy núi bên ngoài, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ thở dài một hơi. Cho nên, không cần để ý bọn hắn. Bất dịch chân quân thân là kim đan cảnh cường giả. Tự có một cỗ uy thế, bây giờ bị bạch tử nhạc bổ nhiệm làm phó tông chủ, càng là nhiều một cỗ ung dung không vội lực lượng. Cái này lực lượng, không chỉ có là nguồn gốc từ tại tự thân thực lực, càng nhiều, thì là bạch tử nhạc Bắc minh chân Quân vô thượng uy danh. Bất dịch tông chủ nói không tệ. Bất quá, tuy ý bọn hắn đi theo, cuối cùng không ổn. Như vậy đi, phân phó, sở hữu người lơ lửng. Ta đem các người đều thu nhập Bắc minh động thiên bên trong. Trong thời gian ngắn, chúng ta tông muôn chỗ liền đều tại động thiên bên trong. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, gật đầu ở giữa, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt từng chiếc từng chiếc chiến thuyền phía trên. Ngay sau đó, mấy trăm chiếc chiến thuyền, liền tất cả đều lơ lửng xuống tới. Sau đó, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, xuất hiện tại hư không bên trong, đưa tay hướng phía trước một điểm. Xuy suy suy, một cái màu đen viên châu, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động Thiên pháp bảo. Trong mắt tất cả mọi người đều là nó lên. Xuyên vân dạy núi Tứ Đại Tiên Tông bên trong, coi như chỉ có Đại Phật Tông, có một tòa động thiên pháp bảo. Mà bây giờ, bọn hắn Bắc Minh Tông mặc dù bách phế Đại Hưng, lại đã có động thiên pháp bảo như vậy trọng bảo, nội tình. Chỉ này, liền đã có thành tiểu đỉnh cấp tông môn, thậm chí siêu cấp tông môn lực lượng. Mở. quát khẽ một tiếng. Màu đen viên trâu chấn động mạnh một cái, sau đó lớn lên theo gió. Xì xì xì. Ngay sau đó, liền có một tòa to lớn chỗ trống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong rống bên trong, mơ hồ có thể thấy được chim hót hoa nở, linh quang tùy ý, càng có một cỗ mặc dù yếu ớt, nhưng lại mười rõ ràng lộ vẻ không gian ba động, tứ tán mà ra. Đi vào. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, hắn kia chiếc tứ phẩm chiến thuyền lại đã đi đầu sông ra, cấp tốc dọc theo kia to lớn chỗ trống sông vào đi vào. Theo sát phía sau, bất dịch chân quân tâm niệm vừa động, thuộc về hắn kia chiếc tứ phẩm chiến thuyền, đồng dạng sông vào động thiên pháp bảo bên trong. Sau đó, thì là kia từng chiếc từng chiếc tam phẩm cấp độ chiến thuyền. Mấy trăm chiếc chiến thuyền, theo thứ tự gạt ra, toàn bộ tràn vào. Mấy phút về sau, thiên địa vì đó trống không. Bạch Tử Nhạc lúc này mới có chút một điểm, đem trống rông thu hồi. Sau đó hắn mới lạnh nhạt nhìn nơi xa đi theo tu sĩ một chút, thân hình vừa ẩn, hoàn toàn biến mất không gặp. Viên mãn cấp bậc bẩm ảnh lĩnh vực phía dưới, đừng nói những cái kia nhiều lắm là bất quá thần mình cảnh cấp độ tu sĩ, coi như kim đan cảnh cứng, giả, có thể phát hiện cũng không nhiều. Đó chính là động thiên pháp bảo sao? Quả nhiên kỳ diệu. Chỉ là chúng ta mất dấu, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Mất dấu? Không phải rất bình thường sự tình sao? Mặc kệ là Bất Dịch chân quân vẫn là Bắc Minh chân quân, cũng không phải chúng ta những này, những người này đủ khả năng thăm dò. Bọn hắn không có đối với chúng ta xuất thủ, đã coi như là không tệ. Bây giờ chỉ hy vọng, cái này Bắc Minh chân quân trố khai sáng Bắc Minh tông, không cần xuất hiện tại Xuyên Vân dãy núi mới là. Không phải, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, chúng ta Xuyên Vân dãy núi Liền sẽ thêm một cái đỉnh cấp tiên pháp tông môn, biến thành ngũ đại tiên tông. T. Ngươi nhìn như vậy tốt cái này cái gọi là Bắc minh tông sao. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này Bắc minh chân quân, thế nhưng là thần mình cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có nghịch cảnh phát tiên, khinh thường kim đan mạnh mẽ chiến lược. Bây giờ hắn đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, thực lực tất nhiên sẽ còn có một cái tiêu thăng. Một cái kim đan cảnh cường giả tuổi thọ, thấp nhất thấp nhất có thể đều có 2.000 năm. Cái này Bắc Minh Tông chỉ cần có Bắc Minh Chân Quân tọa trấn, chí ít tại 2000 năm bên trong đều là an ổn không lo. Thời gian lâu như vậy, tự nhiên đủ để cho bọn hắn phát triển lớn mạnh, thành tựu có thể so với tứ đại tiên tông đỉnh cấp tông môn. Chợt vẹn một khắc đồng hồ qua đi, đám kia theo dõi mà đến tu sĩ mới dám tới gần, nhìn qua chung quanh trống rông cảnh tượng, nghị luận ầm ý. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng Bắc Minh Chân Quân cường đại, là lấy đối với đối phương cái này vừa chuẩn bị khai sáng tông môn, kỳ thật đều hết sức coi trọng. Nếu không phải bọn hắn bản thân liền thuộc về Tứ Đại Tiên Tông, hoặc là cái khác tiên pháp tông môn, lần này Bắc Minh Tông tại Xuyên Vân Thành bên trong chiêu mộ, bọn hắn cũng tương tự sẽ đồng ý. Trên thực tế, kia bảy vạn người bên trong, liền có rất nhiều bản thân liền thuộc về cái khác tiên pháp tông môn tu sĩ, gia nhập trong đó. Có chút là bản năng muốn đi theo cường giả, có chút thậm chí là cái khác tiên tông bí mật điều động đệ tử, trong đó thậm chí còn bao hàm Tứ Đại Tiên Tông đệ tử. Đối với những này, Bạch Tử Nhạc kỳ thật lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không tùy ý tông môn đệ tử, từ bác minh trong động thiên đi ra. Nói cách khác, coi như có ít người lòng mang dị tâm, hắn cũng không hoài nghi chút nào, có người có thể đối với mình sinh ra huy hiếp. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn chỗ khai sáng Bắc minh tông, tương lai căn bản sẽ không cùng xuyên vân dãy núi bất luận tông môn gì sinh ra liên quan, tự nhiên là không cần lo lắng đệ tử phản bội sự tình. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, dựa vào hắn thủ đoạn. Còn có kia rất nhiều diệu pháp, hắn cũng có lòng tin, khiến cái này tông khác đệ tử, chết để quy tâm. Đây chính là chúng ta tiếp xuống tới muốn lạc hộ sơn môn sao. Tứ phẩm sơ dai linh mạch, thế nhưng là so ta lúc trước dự đoán, cần phải tốt rất nhiều. Chỉ ít tại các đệ tử đột phá đến kim đan cảnh trước đó, căn bản không cần lo lắng linh mạch bên trong linh khí không đủ tình huống. Bác Minh động thiên bên trong, bất dịch chân quân nhìn qua trước mắt tòa này linh mạch to lớn, trong mắt vui mừng, mở miệng nói ra. trong thời gian ngắn sắp thực đủ. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, tán thành nói: "Bọn hắn bản năng bên trong đều đối Bạch Tử Nhạc có lòng tin, nhưng động thiên tuy tốt, nhưng cũng cần có linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể thoải mái vận vận để tu sĩ tại bên trong tu hành. Có được tại đỉnh cấp linh mạch bên trong con tốt, có thể cùng ngoại giới linh mạch cùng tồn tại, không cần lo lắng linh khí không đủ tình huống. Cũng tỉ như trước đó Chân Ma Tông, Chân Ma động thiên cùng ngũ phẩm sơ dai linh mạch cùng tồn tại, linh khí sung túc, tự nhiên bên trong ma sát" Âm sát chi khí nồng đậm kinh người. Nhưng bây giờ Bạch Tử Nhạc ở vào dạo chơi bên trong, không có đỉnh tiêm linh mạch cùng tồn tại, trong động thiên linh mạch liền lộ ra càng mấu chốt. Tứ phẩm sơ dai linh mạch, đối với có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới bất dịch chân quân đến nói, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng đã đủ để cung ứng cái khác tu sĩ. Chương 608, truyền thừa thêm đá. Tạm thời đến nói, liền có chút ủy khuất bất dịch đạo hữu. Tiếp xuống tới, ta sẽ mau chóng tìm kiếm tài nguyên. Đem linh mạch phẩm dai tăng lên đi lên. Vừa đúng lúc này, hư không hơi sáng, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền tùy theo xuất hiện ở động thiên bên trong. Tông chủ, gặp qua tông chủ, gặp qua Bắc Minh tông chủ. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, bao quát bất dịch chân quân ở bên trong, tất cả mọi người là cùng kính thi lễ một cái. Cho dù tông môn vừa lập, nhưng Bạch Tử Nhạc địa vị sắp thực sớm đã xác lập. Ừm. Bạch Tử Nhạc khẽ bước cẩm, sau đó tiếp tục nói ra, một cái tông môn, trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Tiếp xuống tới, ta sẽ thiết lập một chỗ truyền thừa chi địa. Bác Minh tông bất luận cái gì tu sĩ, đều có thể bằng thực lực bước vào truyền thừa bên trong, chọn lửa công pháp thần thông." Bạch Tử Nhạc nói, đưa tay hướng phía trước một điểm. "Oanh long long." Nháy mắt, linh mạch vị trí trung tâm liền có một tòa sơn mạch, bắt đầu dông nhiên biến động. Mây mù vùng núi rút lên, từ dưới đi lên, càng là xuất hiện trọn vẹn ba đầu thềm đá đường. Cái này ba đầu thềm đá đường, mỗi một đầu đều chỉ có trăm cái thềm đá lại đều 10 phần dài rằng rặc, từ dưới đi lên khé nghiêng, trăm cái thềm đá vượt ngang độ cao, trừng vạn mét xa. Mà tại cái này từng cái thềm đá bên trong, Bạch Tử Nhạc càng phân biệt đứng thẳng lấy từng cái bia đá. Những bia đá này, bị Bạch Tử Nhạc thuận tay tế luyện, đều có ngọc giản đồng đặc tính, trừ bia đá mặt ngoài văn tự giới thiệu bên ngoài, bên trong càng là ghi chép từng cái truyền thừa. Những này truyền thừa bên trong, có hắn lúc đầu tu hành, thu thập võ kỹ, nội luyện ngoại rèn công pháp, tự nhiên cũng không thiếu được sơ kỳ tu tiên chi pháp từng cái pháp thuật, diệu dụng, thậm chí còn có thần thông, đại thần thông. Ngay sau đó, tay hắn lần nữa vung lên, thiên điểu run lên, hư không cũng vì đó trầm xuống. Lập tức liền có một cỗ đặc thù vĩ lực, gia trì tại cái này từng cái trên thềm đá. Cái này truyền thừa thêm đá, bị ta chuyên môn thiết lập, đối ứng luyện khí kỳ cấp độ, khai khiếu cảnh cấp độ cùng thần minh cảnh cấp độ ba loại. Càng là tiềm lực cao thầm, nghị lực mạnh mẽ, liền càng có khả năng thu hoạch được phẩm chất cao truyền thừa. Tỷ như luyện khí kỳ cấp độ thế giới bên trong, cái cuối cùng trên thềm đá, liền có ta sáng lập ra, có thể đánh xuống vô thượng căn cơ Bắc Minh luyện khí pháp truyền thừa. Tu luyện Bắc Minh luyện khí pháp, theo bộ liền ban tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, như vậy coi như đệ tử không thích hợp khai khiếu đan phá chứng đan những vật này, cũng sẽ có trọn vẹn 5 thành tỷ lệ, đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ. Nếu như bọn hắn đem Bắc Minh luyện khí pháp tu luyện tới tầng thứ 10, đột phá tỉ lệ lập tức liền có thể đạt tới bảy thành tu luyện tới 11 tầng, đột phá tỷ lệ càng có thể đạt tới 9 thành. Mà nếu là có người tu luyện cái này một công pháp, đột phá đến 12 tầng, như vậy bọn hắn không chỉ có thể đúc thành vô thượng căn cơ, cũng sẽ có 10 thành tất nhiên khả năng, đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ. 12 tầng, cũng là cái này một công pháp viên mãn. Có thể làm được điểm này đệ tử, cũng sẽ có tư cách, trực tiếp trở thành ta thân truyền đệ tử, từ ta tự mình dạy bảo. Bạch tử nhạc nhìn qua không dễ chân nhân bọn người. Lựa Khí Bình thản mở miệng nói ra, "Cái này Bắc Minh luyện khí pháp, tự nhiên là hắn lúc trước thuận tay sáng lập ra công pháp. Lấy hắn bây giờ thực lực nội tình, sang chế bực này đương thời cao cấp nhất luyện khí kỳ cấp độ công pháp, một điểm không khó. Tới so sánh, còn có từng môn tương đối yếu hơn rất nhiều cùng cảnh giới công pháp. Nhưng lấy Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, liền xem như yếu hơn rất nhiều công pháp, cũng so bên ngoài tán tu chỗ tu luyện công pháp, mạnh hơn ngang rất nhiều. 100 cái thêm đá, chính là chọn vẹn 100 cửa truyền thừa." mà có thể rơi vào chuyển thừa trên tấm bia đá công pháp pháp thuật, đều không phải chuyện đùa. Bác Minh luyện khí pháp, luyện khí kỳ 12 tầng, tu luyện đến 12 tầng về sau, không chỉ có thể không chướng ngại chút nào cùng nguy hiểm đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ, đúc thành vô thượng căn cơ, còn có thể trực tiếp bái tông chủ vi sư, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Sau đó trong lòng ai cũng hối tiếc, hối hận mình lúc trước vì cái gì liền không có đụng phải cơ hội như vậy Dạng này công pháp mới xem như chân chính đỉnh tiêm, vô thượng truyền thừa a. Khai khiếu cảnh cấp độ đâu? Cửu Nguyệt Phiêu cái này thời điểm, cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Khai khiếu cảnh cấp độ, tự nhiên cũng có đối ứng thềm đá truyền thừa. Thần cao nhất phía trên, ta cũng lưu lại ta truyền thừa. Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, mà thần minh cảnh truyền thừa, cũng giống như thế, phía trên nhất chính là những đan thành nhất phẩm kim đan thôn thiên thần biến quyết. Phải chăng có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, liền toàn bộ các ngươi mình Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, sở hữu người trong mắt đều đỏ. Vô cùng kích động. Càng có rất nhiều đệ tử, không kịp chờ đợi liền hướng về kia tam đại chuyển thừa trên thềm đá bay thẳng mà đi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chịu nhiều đau khổ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này chuyển thừa trên thềm đá, lại có một cô to lớn áp bạch chi lực. Loại này áp bạch chi lực, không chỉ có tác dụng tại bọn hắn lục thân, đối với bọn hắn tinh thần, đồng dạng là một loại tấn Càng là hướng phía trước, áp lực càng lớn, cỗ này tra tấn, cũng càng thêm rõ ràng mạnh mẽ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại này áp bách cùng tra tấn, giống như là căn bản không bởi vì tu sĩ tiên pháp cảnh giới mà có chỗ cải biến, có chút tiên pháp cảnh giới cao hơn người, tiến lên tốc độ, vượt qua khoảng cách, ngược lại còn không bằng cảnh giới thấp hơn người. Đây hết thảy tự nhiên là bạch tử nhạc thủ đoạn. Bác Minh Động Tiên, hoàn toàn do bạch tử nhạc trường khống. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm cải biến nơi đây hoàn cảnh hình dạng mặt đất cùng thiên địa quy tắc. Tại động thiên pháp bảo bên trong, hắn coi như không phải thần, nhưng cũng có thể đối hơn xa với hắn tu sĩ, tiến hành áp chế. Không nói có thể đối nguyên thần cảnh cường giả như thế nào, nhưng nếu như là bất dịch chân quân dạng này kim đan cảnh trung kỳ cường giả lời nói, hắn chí ít cũng có thể để đối phương thực lực, áp chế không đủ thời kỳ toàn thịnh năm thành. Tự nhiên có thể làm được có nhằm vào, đối từng cái đê dai tu sĩ thiết trí khảo nghiệm Mà hắn cái này tính nhắm vào khảo hạch, chỗ khảo nghiệm, không chỉ có riêng là bọn hắn tiên pháp tư chất, càng là tâm tính của bọn hắn, nộ tính, còn có nghị lực chờ rất nhiều phương diện tiềm lực. Có thể đi đến 50 cái bậc thang trở lên đệ tử, tiềm lực cùng thành tựu tương lai, đều tất nhiên không thấp. Có thể đi đến 70 cái bậc thang trở lên, đã có thể tính được thiên tài. Về phần đạt tới điểm cuối cùng đệ tử, tiềm lực, thiên tư, nộ tính, liền tuyệt sẽ không yếu tại thanh hư tông thôi kiếm chân quân. Bực này tư chất tài tình đệ tử Tự nhiên có tư cách thu hoạch được hắn truyền thừa, tu hành Bắc Minh luyện khí pháp. Đương nhiên, coi như tu luyện Bắc Minh luyện khí pháp, bọn hắn có thể hay không thuận thế tu luyện nhất nguyên đại đạo pháp cùng Thôn Thiên Thần Biến Quyết, cũng chưa biết chừng. Bởi vì, tại Bạch Tử Nhạc tính ra bên trong, chỉ có Bắc Minh luyện khí pháp tu luyện tới tầng thứ 10 trở lên, mới có thể đi đến cái thứ hai thềm đá điểm cuối cùng, thu hoạch được nhất nguyên đại đạo pháp. Mà chỉ có nhóm lửa huyết khiếu số lượng tại 1200 mai trở lên đệ tử, mới có tư cách đạt được Thôn Thần Biến Quyết. Như thế đủ loại, thế nhưng là từng bước cửa ải, từng bước gian nan. Không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà tại rất nhiều đệ tử, không kịp chờ đợi thí nghiệm chuyển thừa thềm đá thời điểm. Một bên bất dịch chân quân, càng là một mặt chân kinh, nhịn không được truy vấn. kia nhất nguyên đại đạo Pháp, lấy một nguyên mệnh danh, có phải là hay không một môn bao gồm 1296 mai huyệt khiếu hoàn mỹ công Pháp. Còn có kia thôn thiên thần biến quyết, nhưng đan thành nhất phẩm kim đan. Phải chăng liền biểu thị. Tông chủ ngài lần này đột phá kim đan châu ngưng kết, chính là nếu trên đời tam phẩm kim đan nhất phẩm kim đan. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua bạch tử nhạc. 1296 cái huyệt khiếu viên mãn thành tiểu thần minh chi cảnh, đang thành thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm, thành tiểu kim đan chi cảnh. phạm này tổng trọng, tuyệt đối có thể xưng được là vô thượng thiên tiêu, tuyệt thế yêu nghiệt. Tại hắn nghĩ đến, đừng nói là xuyên vân dây núi, coi như phóng đại đến cô xạ dây núi, thương không được. Thậm chí là toàn bộ tinh giới, có thể làm được điểm này, đoán chừng đều không có mấy cái a Đặc biệt là một nguyên huyệt khiếu viên mãn, cái này tuyệt không vẹn vẹn tiên phú, liền có thể làm được. Càng cần hơn vô tận tài nguyên và mấy chục trên trăm năm không ngừng tế luyện, nhóm lửa huyệt khiếu chịu khổ. Không phải đại nghị lượng người, tuyệt khó thành liền. Đối với cái này, bạch tử nhạc chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Bất quá mắt thấy ở đây, bất dịch chân quân ngược lại càng thêm nhận định. Trong lòng cảm thấy giật mình Thì ra là thế. Trách không được, tông chủ nhưng tại thần minh cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể nghịch cảnh phạt tiên. Tại có Bắc Minh luyện khí pháp rèn luyện căn cơ, nhất nguyên đại đạo pháp nhóm lựa chu thiên viên mãn huyết hiếu, tông chủ nội tình chi sâu, cơ hội nhưng khinh thường đương thời. Tuyệt không yếu tại siêu cấp tông môn những cái kia siêu cấp các thiên tài. Bây giờ kết thành kim đan, càng là thiên hạ ít có nhất phẩm kim đan, tương lai thành tiểu nguyên thần khả năng, càng là lớn đến kinh người. Hắn suy nghĩ tung bay, kích động sau khi càng có chút may mắn. May mắn mình đầy đủ quả quyết, từ bỏ xuyên vân thành thành chủ thân phận, lựa chọn gia nhập Bắc Minh Tông, trở thành Bắc Minh Tông phó tông chủ. Bây giờ xem ra, quyết định này coi là thật vô cùng chính xác. Bởi vì hắn tin tưởng, tại tông chủ dẫn đầu hạ, tại có như thế đông đảo siêu cấp truyền thừa tình huống dưới, Bắc Minh Tông của khởi, căn bản thế không thể đỡ. Mà hắn, cũng chắc chắn theo Bắc Minh Tông của khởi, một đường chạy bay. Chương 609: Băng tuyết núi rừng không nghĩ tới chỉ là bày ra một bước nhạc cờ, vậy mà liền đưa tới nhiều cường giả như vậy đi theo. Xem ra cái này tông môn phát triển tốc độ, đem hơn xa ta trước đó tưởng tượng. Bạch tử nhạc thân hình loại lên, một lần nữa từ động thiên bên trong sông ra, lập tức liền lấy ra chiến thuyền, tiếp tục lấy chiến thuyền đi đường. Hắn đối với lần này có quan hệ tông môn bố cục, là có chút ngoài ý muốn. Càng không nghĩ tới, sẽ có kim đàn cảnh cường giả đầu nhập. Bất quá, chuyện này với hắn đến nói, chung quy là một chuyện tốt. Tương lai cũng chưa hẳn không thể mang đến cho hắn một chút trợ lực. Tông môn sự tỉnh giao cho bất dịch chân quân bọn người, hẳn là có thể quản lý không tệ. Lần này từ xuyên vân thành bên trong thu mua tài nguyên, cũng đầy đủ những này đệ tử mấy năm thời gian phát triển. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm cân nhắc tự thân sự tình. Bạch Tử Nhạc cảm thấy an tâm một chút, suy nghĩ rất nhanh chuyển đến tự thân phía trên. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một điểm, đó chính là kim đan cảnh cấp độ công pháp. Không có công pháp Vậy coi như hắn thực lực mạnh hơn, trong tay có tài nguyên lại nhiều, cũng là xảo phụ như không bột đấu gột nên hổ, thực lực khó có tiến thêm. Cho nên công pháp, mới là hắn hàng đầu giải quyết một việc. Bây giờ ta, ngược lại là có hai cái phương pháp, có thể sáng chế cái này kim đan cảnh cấp độ công pháp. Một cái, chính là mượn nhờ ngộ đạo thời gian ngộ đạo chi lực. Lấy loại kia đặc biệt ngộ đạo năng lực, sáng chế một môn thích hợp bản thân kim đan cảnh cấp độ công pháp. Trước đó thôn thiên thần biến quyết, chính là mượn ngộ đạo thời gian mới lấy sáng chế. Một cái thì là tiến về tinh nguyên thần sơn bên trong, mượn nhờ món kia trong truyền thuyết linh bảo, đại đạo chi thư. Kia đại đạo chi thư, dường như trời sinh cùng đại đạo phù hợp, nhưng thôi diễn vô thượng công pháp. Trước đó liền có cường giả, mượn nhờ cái này đại đạo chi thư, sáng chế ra đỉnh cấp công pháp và kia quỷ thần khó lường đạo thuật. Ta cũng tự nhiên có thể nhờ vào đó, sáng chế một môn đủ xứng đôi nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết đương thế đứng đầu nhất công pháp. Bạch Tử Nhã Kiên lặng tự hỏi: Hai cái phương pháp, đều 10 phần có khả thi. Một cái, chỉ cần hồn năng sung túc, sớm muộn có thể thành. Mà đổi thành một cái, lại tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, có nhất định tính nguy hiểm. Theo lý mà nói, tự nhiên là mượn nhờ ngộ đạo thời gian, càng thêm ổn thỏa một chút. Nhưng là, sử dụng ngộ đạo thời gian, kỳ thật chính là một loại đối với tự thân rất nhiều tích lũy một loại trường hợp, là đối với tự thân lĩnh ngộ một loại một lần nữa lý giải. Cần tu sĩ nội tình, vô cùng thâm hậu Đối với cái này một cảnh giới lý giải, đạt tới trình độ nhất định, mới có thể sáng chế. Cũng tỉ như ta trước đó, nếu là không có kia hàng ngàn hàng vạn cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp tham khảo, ta cũng căn bản khó mà đem thôn thiên thần biến quyết, thuận lợi sáng chế. Không khác, nội tình không đủ. Cái này kim đan cảnh cấp độ công pháp cũng là như thế. Ta bây giờ mặc dù cũng nắm giữ một chút kim đan cảnh cấp độ công pháp, trong đó có mấy môn, càng là trực chỉ nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng luận nội tình... Luận đối với Kim Đan cảnh cấp độ lý giải, ta thậm chí còn không bằng Kim Đan cảnh trung hậu kỳ cường giả. Tự nhiên khó mà sáng chế tướng đối ứng công pháp. Bạch Tử Nhạc biết ngộ đạo thời gian thần diệu, nhưng tương tự minh bạch, Kim Đan cảnh cấp độ công pháp gian nan chỗ. Đây là một cái cần không ngừng tích lũy mới có thể thành tựu quá trình. Cho nên, ta tức cần không ngừng thu thập Kim Đan cảnh cấp độ công pháp, sau đó mượn nhờ ngộ đạo thời gian sáng tạo công, cũng cần làm tốt tiến về tinh nguyên thần sơn, tiến vào tầng thứ tư chuẩn bị. Bạch tử nhạc làm rõ suy nghĩ, làm xong hai tay chuẩn bị, thần sắc cũng rất nhanh trở nên kiên định. Ngay sau đó, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng vẫn còn tính sung túc. Bây giờ chừng hơn 320 triệu điểm. Trong đó, tức có chém giết kia ba vị kim đan cảnh hậu kỳ, kim đan cảnh đỉnh phong ma quân chô gia tăng hồn năng số lượng, cũng có khoảng thời gian này, theo tự thân cảnh giới tăng lên, giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi gia tăng về sau mỗi ngày bình thường tăng trưởng. Ngược lại là bình thường Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, một chút tính toán, trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần hồn năng sung túc, vậy hắn lực lượng, cũng liền mười phần sung túc. Hồn năng, mới là hắn có can đảm xông xáo tinh nguyên thần sơn căn bản. Không phải, coi như hắn thực lực mạnh hơn, chỉ cần không thành nguyên thần, hắn đối với cái này thường khung vực bên trong nghe tiếng tuyệt địa, cũng sẽ nhiều một phần cẩn thận. Mặt khác, rất nhiều đại thần thông bên trong, cũng chỉ có tụ lý càng khôn, còn không có nhập môn. chưa nhập môn 74% Đón lấy hai toàn lực tu luyện, hẳn là lại có mấy ngày, liền có thể chân chính nhập môn. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào đại thần thông phía trên. Đối với môn này tụ lý càn khôn đại thần thông, hắn tự nhiên mười phần coi trọng. Không chỉ có là uy lực của nó mạnh mẽ, càng bởi vì cái này thế nhưng là một môn dùng cho luyện chế động thiên pháp bảo tuyệt thế đại thần thông, thần diệu đến cực điểm. Trước đó một đoạn thời gian, hắn mặc dù vẫn bận tông môn sự tình, nhưng cũng không có chậm chế đối với môn này đại thần thông tu luyện. Tiến độ khả quan. Thế là, bạch tử nhạc lại không chần chờ, xoay tay một cái, rất nhanh một viên tu di thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. thể nội huyệt khiếu hơi chấn động một chút, hắn vung tay lên một cái, tay áo dài có chút múa, tụ lý cản khôn phương pháp tu luyện liền bị hắn vận chuyển mà ra. Tu di trong đá đặc thù năng lượng, cũng theo hắn vận chuyển, cấp tốc tiêu hào, bị hắn thôn phệ, bổ khuyết tiến hắn đại thần thông bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh. Một khối tu di thạch bên trong lực lượng liền tiêu hao sạch sẽ, hóa thành cho bụi, vẩy xuống hư không. Sau đó tay hắn lần nữa một phen, lại là một viên tu di thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Như thế, vòng đi vòng lại. Tụ lý cản khôn tiến độ tu luyện, cũng theo đó chậm rãi tăng trưởng. 75%, 76%, 77%. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đồng nhiên, bạch tử nhạc đình chỉ tu luyện, ánh mắt xa xa rơi vào nơi xa. Nơi xa tuyết lớn phiêu diêu Vô tận gian nan vất vả, vẩy xuống thiên địa. Mang mang nhiên ở giữa, đem toàn bộ thiên địa đều in nhuộm một mảnh tuyết trắng. Hư không chung, hàn phong gào thét, thấu xương âm hàn, rơi vào kia có chút hiển lộ trên cây, đông lạnh triệt lá cây đều tùy theo phát hoàng, sinh cơ đều tùy theo đoạn tuyệt. Nơi này, hẳn là xuyên vân dãy núi cùng cô xạ dãy núi chố giao giới, băng tuyết núi rừng. Vượt qua băng tuyết núi rừng, mới là cô xạ dãy núi địa giới. Bạch Tử Nhạc nhìn qua kia núi rừng, sau đó lại xoay người Nhìn phía xuyên vân ra em núi phương hướng, trong mắt lóe lên một kia phức tạp. Hắn đối với xuyên vân ra em núi đến nói, cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Tại nơi này, hắn mặc dù không thiếu hào hữu, nhưng vì đại đạo tìm kiếm, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, đại đạo chỉ có thể độc hành. Cũng không chậm trễ, bạch tử nhạc tiếp tục khu sử chiến thuyền hoành không, hướng về băng tuyết núi rừng bay tứ tung mà đi. Cái này băng tuyết núi rừng, đối với rất nhiều thực lực hơi thấp tu sĩ đến nói Kỳ thật cũng là một chỗ hiểm địa Tại núi rừng vị trí trung tâm, còn có kim đan cảnh cấp độ thú vương chiếm cứ, 10 phần mạnh mẽ. Bình thường tu sĩ muốn vượt qua, đều phải treo lên 12 vạn phần cẩn thận, gắng đạt tới không cần dẫn động cường đại yêu thú xuất hiện. Bất quá, đối với cái này bạch tử nhạc lại cũng không để ý. Chiến thuyền vượt ngang núi rừng, không chút nào né tránh. Gió tuyết rơi vào chiến thuyền phía trên, đều giống như thụ đến một tầng đặc thù lực lượng ngăn trở, trực tiếp hướng về hai bên tứ tán ra. chương 610 Vương không gặp vương, giống, giống. Chiến thuyền vượt qua thời điểm, núi rừng bên trong, thỉnh thoảng vang lên từng cái yêu thú gào thét thanh âm. Bọn chúng ngẳng đầu nhìn qua chiếc chiến thuyền kia, phẫn nộ gào thét, càng không ít phi hành yêu thú, phóng lên tận trời, đôi chiến thuyền phát khởi công kích. Bạch tử nhạc lạnh nhạt nhìn tới. Chiến thuyền phòng ngự chi năng dù yếu, nhưng cũng không phải một đám đê dai yêu thú đủ khả năng dung chuyển. Coi như trợt có một chút thực lực mạnh mẽ, tại bạch tử nhạc khí tức có chút hiển lộ phía t cũng sẽ trong nháy mắt ngây ra như phóng, sau đó cuốn quýt thoát đi. Càng là thực lực mạnh mẽ, linh trí liền càng cao, tự nhiên có thể cảm giác được đối phương mạnh yếu. Bạch tử nhạc đối với những này đê gia yêu thú, cũng sẽ không thái quá để ý. Có khi cảm giác được tâm phiền, một trưởng vô xuống dưới, nghiền chết cũng liền nghiền chết, đối phương may mắn thoát đi, hắn cũng sẽ không tận lực xuất thủ truy tung. Hưng chi sở trí, hắn sẽ còn thi triển ra tụ lý cản khôn đại thần thông, mượn nhờ đại thần thông chi lực đưa chúng nó cấm phong Từng bề yêu thú, nhiều lắm là mới bất quá khai khiếu cảnh cấp độ, coi như hắn tụ lý càn khôn còn không có nhập môn, nhưng cũng có thể đưa chúng nó nhẹ nhõm cấm phong. Sau đó, hắn liền thuận thế đem thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Trong động thiên trừ tòa nào linh mạch bên ngoài, cái khác địa phương thế nhưng còn rộng rãi vô cùng, hắn đương nhiên phải thu nhận sử dụng một chút, phong phú trong động thiên sinh cơ. Những này yêu thú mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng cũng vừa lúc có thể đối với môn nội đệ tử tiến hành rèn luyện. Thường xuyên xuất hiện một chút uy hiếp Đối với đệ tử trưởng thành, đồng dạng vô cùng có có ích. Băng tuyết núi rừng rất lớn, nhưng tứ phẩm chiến thuyền tốc độ lại càng nhanh. Trong lúc đó cũng không có tao ngộ cái gì yêu vương cường giả, Bạch Tử Nhạc chiến thuyền rất nhanh vượt ngang tới, chính thức đặt chân cô xả dãy núi khu vực. Nghe nói không? Thương khung vực siêu cấp tông môn, Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đệ tử xuất hiện, liên chiến các đại tông môn, chiêu mộ cường giả. Không phải kim đan cảnh cấp độ, tự liền gia nhập vào tư cách đều không có. Theo ta nói biết, Thiên Lam tông cao phong cùng Ngô Việt hai vị kim đan cảnh cường giả, Cốc Thần tông Trương Đạo Hoa, Hoa Nguyên tông Băng Trần tiên tử, đều công khai biểu thị nguyện ý tiến về. Còn có xuyên vân dãy núi, nghe nói tứ đại tiên tông đều đều có kim đan cảnh cường giả vượt dãy núi mà đến, trọn vẹn 6 vị kim đan cảnh cường giả, coi như tất cả đều là kim đan cảnh sơ giai cấp độ, nhưng cũng là một cố không kém chiến lực. Đây chẳng phải là nói, lần này chí ít có 10 vị kim đan cảnh cường giả hội tụ một đường. Sông sáo tinh nguyên thần sơn rồi. Ngắm lại cũng thế, lần này tham dự ban thưởng, thế nhưng là một môn đạo thuật. Coi như chỉ có thể mình tu hành, nhưng đạo thuật chuyển thừa, tự liền thiên lam tông đều không có mấy môn, có thể nói chân quý đến cực điểm. Tự nhiên không thiếu cường giả nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là, cái này tinh nguyên thần sơn, thế nhưng không phải đất lành A. Vị kia khởi sướng chiêu mộ thiên linh tông Cương giả, nghe nói chính là kim đàn cảnh bên trong, đủ để phong vương cựu tuyệt kiếm vương. Tự liền hắn đều thận trọng như thế Muốn triệu tập vô số cường giả mới dám hành động, tính nguy hiểm tuyệt đối cực lớn. Lần này, coi là thật khó đảm bảo sẽ có bao nhiêu người, có thể thuận lợi trở về. Cô xạ dây núi, một chỗ tiên thành bên trong. Các loại có quan hệ cô xạ dãy núi tiếng nghị luận, không giúp bên thai. Mà khoảng thời gian này, đối với toàn bộ cô xạ dây núi lên nói, náo nhiệt nhất, chính là kia siêu cấp tông môn thiên linh tông trưởng thiên phong một mạch đại sư hình, kim đan phong vương cường giả cựu tuyệt kiếm vương trương đông Thăng chiêu mộ Cường giả Đồng hành tinh nguyên thần sơn một chuyện. Từng cái tiếp nhận chiêu mộ kim đan cảnh cường giả, đều đủ để để bọn hắn nhiệt nghị một trận. Bạch tử nhạc ngồi ngay ngắn ở một chỗ tiểu lâu bên trong, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền được biết rất nhiều, có quan hệ việc này tin tức. Xuyên vân dãy núi bên trong, quả nhiên có cường giả tiếp nhận chiêu mộ mà đến, mà lại còn có 6 vị. Trong đó, thanh hư tông tổng cộng có 2 vị kim đan cảnh cường giả tiếp nhận chiêu mộ, một vị chính là Thôi Kiếm Trân Quân, một vị thì là Ngoại Cần Điện Linh Cứu Trân Thôi kiếm chân quân chính là đan thành thượng tam phẩm bên trong nhị phẩm kim đan, có hy vọng thành tựu nguyên thần thiên tài tu sĩ, chính là trí đắc ý đầy thời điểm, có cơ hội thu hoạch được đạo thuật truyền thừa, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Về phần linh cứu chân quân, kỳ thật cũng là thanh hư tông bên trong, tuổi con nhỏ kim đan cảnh cứng, giả, chân ma tông một trận chiến bên trong mặc dù trọng thương, nhưng tưởng thụy dáng lâm phía dưới, thương thế đã sớm đã phục hồi. Bây giờ xem ra, lại cũng đối cái này đạo thuật động tâm. Đương nhiên Trong đó cũng chưa hẳn không có bảo hộ thôi kiếm chân quân ý nghĩ. Dù sao đối với thanh hư tông đến nói, an nguy của hắn, quá trọng yếu, càng việc quan hệ thanh hư tông phát triển sau này. Về phân phú thủy chân quân, mặt trời chân quân bọn người, đoán chừng là vừa mới có thể đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, cảnh giới còn chưa kịp vững chắc, cho nên chỉ có thể hữu tâm vô lực, từ bỏ lần này cơ hội. Mặt khác, Thái nhất kiếm tông, lôi đỉnh tông cùng đại phật tông, cũng riêng phần mình có một hai cái kim đan cảnh cường giả đến mà từ tiếng bàn luận của bọn họ bên trong không khó phán đoán, bọn hắn kỳ thật sớm tại nửa tháng trước, liền đã đuổi đến cô xạ dây núi bên trong. Bây giờ tại nơi đây, cũng đều riêng phần mình có nhất định ghi danh. Bạch tử nhạc có chút chầm âm, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đối với cái này, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Càng rõ ràng đạo thuật chân quý. Cô xạ dây núi bên trong, kim đan cảnh cường giả số lượng cùng thực lực, rõ ràng lại so xuyên vân dây núi, mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả không ít, vậy mà còn có một vị kim đan phong vương cấp độ cường giả. Vị này phong vương cường giả, tên là Lý Mộng Tiên, lại vẫn là một vị khó được nữ tử xưng vương, danh xưng ngộng tiên vương, chiến lực vô song, càng mỹ lệ hơn dị thường, là vô số tu sĩ tình nhân trong ngộng. Đột nhiên, bạch tử nhạc thần sắc khẽ động, nghe được một vị có quan hệ phong vương cường giả tin tức. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Phong vương cường giả, tại toàn bộ thương khung vực bên trong, đều ít Cô xạ dãy núi bên trong có một cái, cũng không tính là quá mức kỳ quái, nhưng vị này Phong Vương cường giả là nữ tử chi thân, lại liền lộ ra mạnh mẽ. Bởi vì nữ tử, từ trước đến nay không thôi chiến lược chứa danh. Mà cái này Lý Mộng Tiên có thể thành tựu Phong Vương, chiến tích vô song, tự nhiên là lộ ra đáng quý. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng còn mỹ lệ dị thường, tại lúc đầu liền có cô xạ dãy núi thứ nhất tiên tử danh xưng, dẫn tới các đại tiên tông chân truyền, thánh tử đi theo. Tuyệt đối được trò Phong Vân nhân vật Luận Thanh Danh chi thịnh, thậm chí còn thắng qua xuyên vân dãy núi bên trong, Bạch Tử Nhạc kia Bắc Minh chân nhân danh hiệu. Đáng tiếc cái này mộng Tiên Vương cũng không có tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn dự định, không phải lần này, liền thật náo nhiệt. Mộng Tiên Vương, thế nhưng là cùng kia Cựu Tuyệt Kiếm Vương Phong Vương cùng giả, xuất thân mặc dù là Sở so Thiên làm Tông hơi yếu một bậc tiên vân tông, cũng không có nguyên thần cảnh cường giả toa chấn, nhưng tương tự cũng có đạo thuật truyền thừa. Tự nhiên sẽ không vì chỉ là một môn đạo thuật, liên hạ mình tại người khác phía dưới thật lời này của ngươi, vẫn là không có nói tại ý tưởng bên trên. Đạo thuật truyền thừa, ai không muốn. Đoán chừng đã đạt tới phong vương ngọng tiên vương, cũng không ngoại lệ. Nhưng ở tiên pháp thế giới bên trong, từ trước đến nay đều có vương không gặp vương truyền nôn. Một khi hai vương muốn gặp, tất có một hồi. Ngọng tiên vương mặc kệ là thắng hay là bại, đều không phải một chuyện tốt. Dù sao kêu cửu tuyệt kiếm vương, xuất thân siêu cấp tông môn tiên linh tông. Ngọng tiên vương tiên vân tông, nhưng cũng không có nguyên thần cảnh cường giả tòa chấn. Chương 611, có vấn đề gì sao? Còn có loại thuyết pháp này. Bất quá, mộng tiên vương cỡ nào nhân vật? Sẽ để ý những này sao? Ta nhớ được, nàng trừ bởi vì đệ đệ của nàng Lý Mộng thần từng ra tay mấy lần bên ngoài, giống như cũng không có bởi vì chuyện gì, làm to chuyện A. Mà lại, nếu như chỉ là bình thường thắng bại, thiên linh tông hẳn là cũng kéo không xuống mặt, đối mộng tiên vương cùng chỗ tiên vân tông động thủ mới đúng A. Ai biết đâu? Bất quá mộng tiên vương đối với hắn đệ đệ, Sắc thực cực kỳ chiêu cố. Một đám người nói, lại nói tới mộng tiên vương đệ đệ. Bạch tử nhạc nghe vài câu, đơn giản chính là một chút có quan hệ hoàn khố hoang đường sự tình, cũng liền không quá để ý, trực tiếp đứng dậy, vướt xuống một ít linh thạch, đi ra ngoài. Lúc này hắn chỗ, chính là cô xạ dãy núi bên trong, thiên lam tông trưởng khống một tòa tiên thành, các loại tiên pháp vật chất phong phú, vãng lai tu sĩ cũng rất nhiều. Bạch tử nhạc trừ cần mua một chút trong động thiên cần thiết vật liệu bên ngoài, cũng là dự định nhìn xem Phải chăng có thể có thích hợp kìm đan cảnh cấp độ công pháp bán ra? Sau nửa giờ, bạch tử nhạc xuất hiện ở một cái rộng rãi đại sảnh bên trong. Nơi này, chính là cô xạ dẹm núi bên trong, cựu tinh đạo cung chỗ phân bộ. Cựu tinh đạo cung, thế lực trải rộng toàn bộ tinh giới mấy cái giới vực, cô xạ dẹm núi bởi vì tới gần tinh nguyên thần sơn, càng là có hai cái phân bộ. Một cái, chính là cái này thiên lam tiên thành, một cái khác, thì là tại tinh nguyên thần sơn phụ cận tinh nguyên tiên thành. Bước vào trong đó Hắn rõ ràng có thể phát ra được, nơi đây thần minh cảnh cứng, giả, đều muốn so xuyên vân dãy núi càng nhiều rất nhiều, vãng lai tu sĩ mặc dù thần thái trước khi xuất phát vội vàng, khí thế lại đều lộ ra hùng hậu. Bạch tử nhạc trực tiếp đi vào một cái quầy hàng chỗ, tướng tinh khiến từ động thiên bên trong lấy ra, treo ở trên thân, mới quay về bên trong làm việc tu sĩ thấp giọng hỏi, nơi này đều có bảo vật gì có thể hối đoái. Tinh cấp cường giả, vốn là có thể từ cửu tinh đạo cung bên trong hối đoái bảo vật. Bạch tử nhạc sớm tại trước đó liền có cựu tinh thần minh lệnh nơi tay, về sau trải qua càn nguyên chân quân xuất thủ, càng đem tinh lệnh đẳng cấp tăng lên cấp 1, bên ngoài hiển lộ tuy là cựu tinh, trên thực tế lại là thập tinh cấp độ, có thể hối đoái bảo vật liền càng nhiều, chân quý hơn. Đương nhiên, từ khi trải qua lần trước càn nguyên chân quân dựa vào thời tiết và thời vụ, truy tra hắn tung tích sự tình, hắn liền đối cái này thần minh lệnh nhiều hơn một phần cảnh giác. Là lấy bình thường đồng dạng đều là đem đặt ở động thiên pháp bảo bên trong, mượn nhờ động thiên không gian tiến hành ngăn cách. Chỉ ở lúc này cần thời điểm mới có thể đem xuất ra. Cửu Tinh, tiền bối mời tới bên này. Gia phụ trách tu sĩ thấy hình, trong lòng giật mình, sắc mặt rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều. Mặc dù không thể phát giác được Bạch Tử Nhạc đã thuộc về Kim Đan cảnh cường giả sự thật, nhưng Cửu Tinh thần minh lệnh cường giả, thấp nhất đều là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng không phải hắn một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ chỗ có can đảm đã tội. Vội vàng kêu gọi Bạch Tử Nhạc tiến vào một bên mật thất bên trong. Sau đó mới đưa một cái lưu ảnh chân thư lấy ra, tỉ mỉ mở miệng nói ra, tiền bối, phía trên này ghi chép, chính là chúng ta thiên lam bên trong tòa tiên thành, cựu tinh đạo cung có bảo vật ghi chép. Người có thể bằng vào tinh lệnh tiến hành thẩm tra, một khi có chỗ xem trọng, liền có thể tốn hao linh thạch tiến hành đổi. Coi như có chút bảo vật, chúng ta thiên lam tiên thành bên trong tạm thời không có, chúng ta cũng có thể từ gần nhất tinh nguyên thần sơn phân phối, chỉ là ba ngày bên trong, liền có thể đem bảo vật đưa cho ngài tới mà nếu như ngài cần có bảo vật, chúng ta cái này cũng không tại lưu ảnh chân thư phía trên ghi chép, ngài cũng có thể thông qua chúng ta Cựu Tinh Đạo cung, ban bố nhiệm vụ, mời người tiến hành tìm kiếm. Một vạn thượng phẩm linh thạch trở xuống nhiệm vụ, ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ tại cô xả dãy núi bên trong, cho nên chỉ có chúng ta Thiên làm Tiên Thành cùng Tinh Nguyên Tiên Thành nội hai cái tới gần phân bộ tinh cấp cường giả có thể xác nhận. Nếu là 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên nhiệm vụ, lực ảnh hưởng liền tương đối lớn rất nhiều ngài có thể lựa chọn trực tiếp liên động toàn bộ thương khung vực bên trong tinh cấp cường giả tham dự. Mà một khi tốn hao trăm vạn thượng phẩm linh thạch, ảnh hưởng phạm vi liền đem bao quát thương khung vực ở bên trong ba cái giới vực, tiểu liền kim đan cảnh cường giả cũng có thể xuất thủ. Lấy được bảo vật khả năng liền tăng nhiều rất nhiều. Ồ. Bạch Tử Nhạc lông mày nhữ lại, đối với Cửu Tinh Đạo cung hiểu rõ lại sâu hơn mấy phần. Trong lòng không khỏi cảm khái, trách không được cái này Cửu Tinh Đạo cung cũng có thể phát triển lớn mạnh. Dạng này tiện lợi Điều liền siêu cấp tông môn đều khó mà làm được. Mặc dù tốn hao quá lớn, nhưng đối rất nhiều thế lực đến nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, coi là thật cũng không phải là vấn đề. Sau đó hắn mới chỉ tay một cái, cái này mai đọc thuộc về hắn thập tinh thần minh lệnh mới hơi động một chút, cùng lưu ảnh chân thư phù hợp kết nối. Rất nhanh, một mảng lớn có quan hệ bảo vật tin tức ngay tại trước mắt của hắn hiện lên. Chiến thuyền, công pháp, đại thần thông, pháp bảo, phù lục, linh đan, đan vương, thiên tài địa bảo. Bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua, kia rất nhiều bảo vật, rực rỡ muôn màu, mà lại hình ảnh rõ ràng, chế tác tinh mỹ, để hắn gặp, đều là một trận nhãn nóng. Đặc biệt là hắn thập tinh thần minh lệ, đủ khả năng nhìn thấy bảo vật số lượng, phẩm dài, đều là 10 phần chân quý cùng đông đảo, tự nhiên là càng làm cho hắn ngò nghe muốn động. Bất quá khi hắn chạm tới rất nhiều bảo vật giá trị thời điểm, hai mắt rất nhanh liền lẻ lên một kia thanh minh chi sắc. Bảo vật tuy tốt, nhưng giá trị nhưng tuyệt đối không ít Hắn bây giờ giá trị bản thân mặc dù phong phú, linh thạch không thiếu, chừng 800 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều. Nhưng không nói trong đó chỉ ít một nửa, hắn được lưu làm trong động thiên linh mạch nội tình, duy trì linh mạch vận chuyển, chỉ là hắn tự thân tu hành, tương lai cần linh thạch liền tuyệt không thể bớt. Tạm thời đến nói, chỉ có thể xuất ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch, tiến hành tiêu phí. Bạch Tử Nhạc quyết định chủ ý, sau đó một phen đọc qua. Rất nhanh liền có lựa chọn. Kim Đan cảnh cấp độ công pháp, Kim đỉnh chân công, đại đạo ca quyết Vô tu Chân Giải, Nguyên Thần Chân Dịch trăm dọn, Thiên Tài Địa Bảo, Thần Minh Quả 30 hai mai, Sinh Huyết Thần Hoa bảy đóa. Vật liệu phương diện, Thủy Tinh Chân Thạch 3000 cân, Xích Luyện Thần Thạch 5 vạn cân, Thiết Tâm Thạch 10 vạn cân. Căn bản không có do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến hành một phen đại mua sắm. Trong đó Kim Đan cảnh cấp độ công pháp ngũ môn, các loại Thiên Tài Địa Bảo mấy chục loại, tài liệu quý giá càng là đạt đến trăm vạn cân. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là, trong đó cũng không có đạo thuật truyền thừa. Về phần một chút đại thần thông, đối với hắn lúc này để nói, cũng không quá lớn ý nghĩa. Cho nên hắn cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Cái này, kia hầu hạ tu sĩ mậu. Hắn căn bản không nghĩ tới, trước mắt vị này nhìn tuổi trẻ, tự liền khí thế đều không có lớn bao nhiêu hiển lộ tu sĩ, vậy mà như thế hào phóng. Một lần mua sắm, liền như thế hung mánh. Nhiều như vậy bảo vật, vũ vật lẻ tẻ tính xuống tới, nhưng chí ít đều cần hơn 200 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như nhưng chính là hơn 20 tỷ hạ phẩm linh thạch đủ để ban bố hai lần phóng xạ tam đại giới vực cỡ lớn nhiệm vụ. Kết quả, lại tại bạch tử nhạc trong tay, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp tiêu hao sạch sẽ rồi. Có vấn đề sao? Thấy kia tu sĩ ngây người bạch tử nhạc nhẹ giọng hỏi. Không có. Không có vấn đề gì. Kia tu sĩ sướng sở, cuốn quýt mở miệng, nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt, lại trở nên càng thêm cung kính. chương 612, Kim Đan gông siềng. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói ra, Chính là tiền bối lựa chọn nhiều như vậy công pháp. Cái này công pháp truyền thừa, tiền bối là chỉ có thể mình quan sát, không thể ngoại truyền. Cho nên ta vẫn là đề nghị ngài chỉ tuyển chọn một môn thích hợp ngài công pháp truyền thừa là được rồi. Cũng tỉ như cái này kim đỉnh chân công, chính là kim đỉnh tông chấn tông công pháp, kim đỉnh tông từ trước đến nay lấy phòng ngự chứ danh tại thế, cho nên tu luyện môn này công pháp, nhục thân phổ biến muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Môn này công pháp. Chúng ta từ luyện khí kỳ đến kim đan cảnh cấp độ đều có thu nhận sử dụng, trong đó khai khiếu cảnh cấp độ, nhưng nhóm lửa huyệt khiếu số lượng tại 1,008 cái, cho nên nếu như tu luyện viên mãn, từ thân minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, cũng là có cơ hội làm được đan thành thượng tam phẩm trong kim đan tam phẩm kim đan. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tu luyện tới kim đan cảnh cấp độ thời điểm, công pháp sẽ còn tự động hình thành một cái kim đỉnh hộ thân linh cháo, đối với tu sĩ kim đan, cũng có nhất định phòng ngự tác dụng. Mà cái này đại đạo ca quyết, thì là một môn lấy thanh âm phù hợp thiên địa đại đạo công pháp, đối với tu sĩ linh hồn thần niệm tăng phúc cực lớn, ca quyết cùng một chỗ, thần hồn liền đem cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa cùng đuổi phía dưới, linh hồn chi lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Còn có cái này vô tu chân giải. Kia tu sĩ dường như đối với cái này mấy môn công pháp, đều cực kỳ thấu hiểu, một phen giải thích, đầu làm rõ tích, rất nhanh liền phân tích ra trong đó có thiếu lợi và hại. Thì ra là thế Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu Hắn chỉ bằng giới thiệu, mặc dù mơ hồ đó có thể thấy được trong đó đặc tính tác dụng, nhưng lại cũng không có cái này tu sĩ giới thiệu rõ ràng. Bất quá, trong miệng hắn nhưng vẫn là nhẹ nói bất quá, lựa chọn của ta không thay đổi, ngũ môn công pháp truyền thừa, ta muốn lấy hết. Hắn chọn lừa công pháp, vốn cũng không phải là vì tự thân tu hành, mà là xem như nội tình, vì chính mình tự sáng tạo công pháp làm chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để ý như vậy rất nhiều. Cái này Kim đỉnh chân công, Kim đỉnh hộ thân linh cháo cùng đại đạo ca quyết thần hồn tăng phúc đặc tính, hắn đều cảm thấy hứng thú, vừa vặn cũng có thể từ đó tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem có thể hay không xem như từ lương, thêm nhập hắn muốn sáng lập ra công pháp bên trong. A. Kia tu sĩ sững sở, một mặt chân kinh. Sau đó rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, cung kính lên tiếng, vội vàng bắt đầu thật nhanh chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, liền có một vị thần minh cảnh đỉnh phong cấp bậc cứng, giả, hộ vị kia tu sĩ cùng nhau đến. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, hắn thật xa liền chào hỏi, mở miệng nói ra, tại Hạ Thiên Lam Tiên Thành Tung Hoành Chân Nhân, gặp qua Đạo Hữu. Không biết Đạo Hữu xưng hô như thế nào. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Ta chỉ muốn biết, thứ mà ta cần, cái gì thời điểm có thể cầm tới. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn phức tạp. Mặc kệ là Bắc Minh vẫn là Cô Luân, hai cái danh tử mới ra, khó đảm bảo liền sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Hắn tự nhiên không nguyện ý hiền lộ. Đạo hữu hiện tại liền có thể theo ta cùng một chỗ, tiến về này đạo cung điện, tiếp nhận công pháp truyền thừa. Về phần khác vật chất, trong lúc này, chúng ta cũng đều sẽ vì ngài chuẩn bị, sẽ không chậm trễ ngài thời gian. Chính là linh thạch này. Kia tung hoành chân nhân cũng không thèm để ý bạch tử nhạc dầu diếm, tiên pháp tu sĩ, ai không có mấy cái tiểu gia. Chỉ là ngữ khí bên trong, khó tránh khỏi trở nên thận trọng mấy phần. Dù sao bạch tử nhạc lần này hối đoái công pháp, bảo vật có giá trị không nhỏ tròn vẹn hơn 200 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như bạch tử nhạc tinh lệnh đẳng cấp cực cao, giảm miễn không ít, nhưng cũng cần 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này một bút, đừng nói một cái thần mình cảnh tu sĩ, coi như kim đan cảnh cường giả, có thể lấy ra đều cực ít. Cái nào không phải kinh thiên động địa đại nhân vật? Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, cũng là Thiên Lam Tông tông chủ nhất lưu, hoặc là như mộng Tiên Vương Phong Vương cường giả. Linh thạch tự nhiên sẽ không thiếu các người. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Oanh long long. Hư không chấn động, đại điệu phía trên, đồng nhiên phát ra một đạo tiếng vang trầm nạo. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đại đống tựa như núi nhỏ linh thạch, đồng nhiên đắp lên tại đại sảnh bên trong. Cái này một đống, chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó bạch tử nhạc tay lần nữa một hồi. Đại điệu lần nữa chấn động, lại là một đống linh thạch, liền xuất hiện ở một bên. T. Tung hành chân nhân sắc mặt bộ biến, khít sâu một hơi. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua linh thạch. Thân là Thiên Lam Tiên thành Cựu Tinh Đạo Cung phân bộ chủ quản, hắn kiến thức bảo vật, linh thạch rất nhiều. Nhưng như thế là như thế này, hai đống trọn vẹn 200 vạn thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn, loại kia rung động, nhưng vẫn là để hắn từng đợt hoa mắt. Thế là, hắn cũng triệt để khuất phục. Trong lòng suy đoán Bạch Tử Nhạc thân phận, trên mặt lại càng thêm cung kính, vội vàng đón hắn, hướng đạo cung điện bảo khố mà đi. Đây chính là Ngũ Môn công pháp truyền thừa bia đá. Cái này truyền thừa trên tấm bia đá có nguyên thần cảnh cường giả lưu lại huyết hệ chân ôn, một khi học được phía trên truyền thừa, không được có bất luận cái gì tư truyền, không phải huyết hệ phát động, coi như đạo hưu đã đạt đến kim đan cảnh trung hậu kỳ, linh hồn đều muốn thụ trọng thương. Mà lại, tương lai tất nhiên khó mà tránh thoát kim đan gông xiềng, thành tựu nguyên thần chi cảnh. Đương nhiên, chỉ là học tập tu hành, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, điểm ấy còn xin đạo hưu yên tâm. Tung hành chân nhân chỉ vào phía trước năm cái thừa bia đá, mở miệng giải thích: Kim đan công xưởng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào kia truyền thừa trên tấm bia đá, trong miệng lại nghi ngờ hỏi một câu. Đạo hữu hẳn là biết, Kim đan cảnh tu sĩ, chỉ có đan thành thượng tam phẩm kim đan mới có thể đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Không chỉ có là bởi vì kim đan vững chắc, đối với tiên pháp tu sĩ linh hồn tẩm bổ càng mạnh, làm cho tu sĩ linh hồn càng thêm cường đại, có thể chống đỡ thiên kiếp tẩy lễ. Càng bởi vì đan thành thượng tam phẩm kim đan thời điểm, thiên địa liền sẽ hạ xuống dấu vết. Cái này dấu vết Tại một chút không có nguyên thần cảnh cường giả tông môn xem ra là chuyện tốt, bởi vì dấu vết bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, thiên nhiên có thể làm cho người lĩnh ngộ ra thần thông, đại thần thông. Nhưng đây thật ra là thiên địa đối với tu sĩ một loại trở ngại. Là công xưởng. Như thế, tu sĩ linh hồn nguyên thần muốn phá vỡ kim đan, liền trước hết nứt vỡ kia từng đạo đại đạo lưu ngẫn, kim đan công xưởng. Chỉ có sông phá gông xưởng, thiên địa mới có thể sinh ra cảm ứng, hạ xuống thiên kiếp. Tu sĩ mới có thể chính thức đột phá ấn thăng nguyên thần chi cảnh. Đan thành thượng tam phẩm thời điểm, càng là đan thành phẩm dai càng cao, như vậy trên kim đan gông xiển thì càng nhiều, càng dài. Đợi cho bọn hắn đánh tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, đột phá độ khó cũng liền càng lớn. Đan thành nhất phẩm kim đan, nhiều nhất nhưng có được 9 đầu gông xiển. Muốn xông phá những này gông xiển độ khó, có thể nói lên trời. Đây cũng là vô số tu sĩ, coi như xuất thân bất phàm, thiên tư mạnh mẽ, lại cũng chỉ có thể khốn thủ kim đan cảnh cấp độ nguyên nhân. Nguyên thần khó khăn, trừ thiên kiếp tẩy lễ bên ngoài, ngay tại cái này gông siềng quá dày, quá mạnh. Tung hành chân nhân đôi mắt bên trong lé lên một kia kinh ngạc, không nghĩ tới bạch tử nhạc vậy mà đối với mấy cái này cũng không quá rõ ràng. Trên mặt, lại không hiển lộ mảy may, nhẹ giọng bắt đầu giải thích. Chương 613, 12 đạo gông siềng. Đan thành phẩm dai càng cao, kim đan gông siềng thì càng nhiều, càng dày. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, nhịn không được kinh hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình. Đan thành tử cực kim đan. 12 đầu đại đạo lưu ngấn, Mà lại cái này 12 đầu đại đạo lưu ngấn, mỗi một cái đều cực lớn, cực dày, cơ hồ đem hắn toàn bộ kim đan đều cho bao vào. Kéo dài mà ra nhỏ xíu giao nhau, nguyên bản xem ra, ai cũng ẩn chứa vô tận thần diệu, chính là đại đạo hiền hóa. Nhưng lúc này lại nhìn, há không tựa như một tấm vong lớn, đem mình kim đan toàn bộ bao vào. Không sai. Nghe nói tại nhất phẩm trên kim đan, còn có trong truyền thuyết tử cực kim đan kia có được tử cực kim đan cường giả, thực lực thì càng thêm kinh khủng. Thường thường đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền tất nhiên có được phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực. Nhưng bọn hắn trên người kim đan công xưởng, nhưng cũng so nhất phẩm kim đan càng nhiều một đầu, trọn vẹn có được 10 đạo kim đan công xưởng. Mà lại bởi vì tử cực kim đan, chính là thiên địa chí tôn chí quý một loại, trên kim đan công xưởng, tự nhiên là càng dày càng lớn, càng khó pha vỡ. Nghe nói tại Tiên Linh Tông, đã từng có vị Kim Đan cảnh vô địch cứng, giả, chứng đạo tử cực Kim Đan, Kim Đan thả ra, 10 đạo gông xiển cơ hồ đem hắn tử cực Kim Đan toàn bộ bà khỏa. Nhưng thẳng đến hắn 3000 năm tuổi thọ hao hết, cũng không có nghe nói hắn tránh thoát gông xiển, đột phá đến Nguyên Thần chi cảnh. Nói, Tung hành chân nhân một mặt thở dài. Tử cực Kim Đan, nội tình vô tận, chiến lực vô song, nhưng tử Kim Đan cảnh cấp độ đột phá đến Nguyên Thần cảnh thời điểm độ khó, nhưng còn xa thắng qua thượng tam phẩm trong Kim Đan bất luận một loại nào. Có ít người co như thiên tư tuyệt thế, chiến lực kinh thiên. Nhưng cuối cùng cả đời cũng không thể dậy khỏi công xưởng, phá vỡ kim đan. Chỉ có thể dừng bước tại đây. Mạnh Hơn Kim Đan có há có thể so sánh qua được Nguyên Thần? Nguyên Thần chi cảnh, cương tọa 9000, nhưng bỏ nhục thân trường tồn, chiến lực kinh thiên, càng có thể phụ du một đêm chín vạn giảm, mới được xương tụng siêu thoát, được xưng tụng vì tiên. Không thành Nguyên Thần, cuối cùng chịu lấy thân thể trói buộc. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Bạch Tử Nhạc chắp tay, chân thành nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng không khỏi có chút nặng nghề. Như cái này tung hoành chân nhân lời nói, kia vị Kim Đan cảnh cường giả vô địch, xuất thân từ siêu cấp tông môn, chứng đạo tử cực Kim Đan, nội tình tài nguyên tuyệt đối không thiếu, còn có mười mấy vị nguyên thần cảnh sư môn trưởng bối giúp đỡ. Nhưng ở tuổi thọ hao hết trước đó, lại đều không có thể kiếm thoát gông xiềng, đột phá đến nguyên thần chi cảnh, có thể nghị khó khăn, mà lại trọng yếu nhất chính là rẽ khỏi gông xiềng, chỉ là một tầng cửa ải. Tránh thoát về sau, linh hồn từ kim đan bên trong sông ra, thiên địa mới có thể sinh ra cảm ứng, hạ xuống lôi hỏa. Lôi hỏa đốt người, lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể thành tựu nguyên thần. Nói cách khác, dãy khỏi gông siềng, chỉ là đột phá nguyên thần chi cảnh thứ một bước. Nhưng chỉ là cái này một bước, lại trở ngại vô số kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp tu sĩ, càng ngăn cản lại có kim đan cảnh vô địch thực lực, chứng đạo tử cực kim đan siêu cấp từng giả. Mà hắn, đồng dạng chứng đạo tử cực kim Đan Hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp độ tử cực kim đan. Trên kim đan, còn có 12 đạo gông siềng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ta quá khó. Bạch tử nhạc cảm giác đến trong đó gian nan. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt chính là nghiêm một chút, lộ ra một vòng vẻ kiên định, nhưng coi như lại khó, lại như thế nào. Đã ta có thể chứng đạo hoàn mỹ tử cực kim đan, vậy ta liền cùng dạng có thể tránh thoát những này gông siềng, siêu thoát tại thế, lấy nguyên thần ngao du thiên địa. Ta liền không tin, cái này gông siềng. Thật đúng là có thể khóa ta cả một đời hay sao? Hắn tuổi thọ, cũng không thấp. 3.000 năm, với hắn mà nói, nhưng quá dài quá dài. Hắn còn không tin, nho nhỏ gông xiềng có thể ngăn được hắn. Một bên khác, tung hành chân nhân không biết bạch tử nhạc tâm tư, tại trong khoảng thời gian ngắn liền có nhiều như vậy chuyển động, khoát tay háo, khách khí nói ra, đạo hữu quá khách khí. Sau đó, bởi vì bạch tử nhạc muốn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, hắn tự nhiên không tiện ở đây dừng lại, rất nhanh liền cáo tử. Bạch tử nhạc đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lại đem mật thất đại môn khép kín về sau, mới đưa ánh mắt phân biệt rơi vào kia năm tòa chuyển thừa phía trên. Thân thức phất một cái, xâm nhập một cái trong đó chuyển thừa trên tấm bia đá. Nhất thời, liền có một cỗ huyết thể chân ngôn bị kích phát mà ra. Bạch tử nhạc nhận ra chính là phòng ngừa ngoại chuyện một loại huyết thệ, cho dù trước đó tiếp nhận lôi đình độn quang trở chuyển thừa thời điểm, liền từng có tiếp xúc, nhưng lúc này lần nữa tao ngộ này huyết thệ chẳng vào, hắn vẫn là bản năng đem mình lúc trước sáng lập ra Vạn Linh Giải Tiên Thuật thi triển mà ra. Cái này Vạn Linh Giải Tiên Thuật chính là Bạch Tử Nhạc lúc trước chuyên môn vì phá giải lợi thể, huyết thể một loại đặc thù vận dụng mà sáng lập ra pháp thuật thần thông. Tại thời khắc mấu chốt, tác dụng cực lớn. Nháy mắt, tại Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên tri lực vận chuyển phía dưới, vô thanh vô tức ở giữa liền có một đạo đặc thù linh quang sung ra, đem này huyết thể bao khỏa. CCC xì xì. Huyết thể chi lực lập tức liền tùy theo làm hao mòn, yếu bớt. Chỉ là, nguyên thần cảnh cường giả thi triển mà ra huyết hệ, cho dù chỉ là ấn chiếu vào chuyển thừa trên tấm bia đá, cũng là huyền diệu dị thường, lực lượng mạnh mẽ. Rất nhanh, tiêu huyết hệ chi lực liền xung phá hắn vạn linh giải tiên thuật phòng ngự, tiếp tục hướng về hắn vọt tới. Hữu dụ. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại là sáng lên. Căn bản không nghĩ tới, mình lúc trước sáng lập ra môn này pháp thuật, lại thật sự có thể đưa đến tác dụng. Muốn biết, lúc trước hắn học tập lôi đình độn quang cùng thần linh pháp thể thời điểm, Thế nhưng là mảy may tác dụng không dậy nổi, liền bị xông vào thể nội, lập xuống huyết thể. Bất quá, khi hắn nghĩ đến mình bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, càng ngừng kết tử cực kim đan, luận đan nguyên tri lực tinh thuần cùng hùng hậu, không kém chút nào kim đan cảnh cường giả tối đỉnh thời điểm, trong lòng ngược lại là thản nhiên. Lực lượng cấp độ khác biệt, tự nhiên nguyên bản tác dụng yếu ớt pháp thuật, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Suy nghĩ chốc động lên, bạch tử nhạc động tác lại là nhanh chóng Rất nhanh liền có đạo thứ hai vạn linh giải tiên thuật, liền bị hắn thi triển mà ra. Sau đó là đạo thứ ba, thứ 4 đạo. Hắn không chút nào dừng lại, tử cực đan nguyên tri lực kịch liệt vận chuyển. trọn vẹn đạo thứ 5 vạn linh giải tiên thuật thi triển mà ra phía dưới, lúc này mới rốt cục đem đạo này huyết hệ sống lại sinh làm hao mòn. Phá vỡ. Mặc dù dối ghen, nhưng ta bây giờ thi pháp tốc độ, cũng xác thực nhanh kinh người, cuối cùng đem này huyết thệ giải trừ. Bạch tử nhạc thở vào một hơi Hai mắt cũng theo đó một trận tỏa sáng. Hắn phi thường rõ ràng, cái này trong đó ý nghĩa. Trực tiếp tương đương với, hắn lần này tiếp nhận truyền thừa, có thể tự do ngoại truyện, mà sẽ không lọt vào phản vệ. Đại biểu cho hắn không chỉ có thể mình học tập sử dụng, càng có thể đem lưu làm tông môn nội tình, đặt ở bắc minh tông bên trong, tùy ý đệ tử tu hành. Cái này công pháp truyền thừa, nếu như chỉ là mình một người tu hành, tốn hao đại giới cũng không tính lớn. Nhưng nếu là muốn đem chi xem như tông môn truyền thừa tùy ý truyền thụ Giá trị liền đem tiêu thăng gấp trăm lần. Bạch tử nhạc âm thầm có chút hưng phấn. Như thế tính toán, lần này hối đoái, hắn ngược lại là kiếm lời. chương 614, tinh lệnh nghi văng lên. Hưng phấn trong lòng, bạch tử nhạc rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào mặt khác cái thứ hai chuyển thừa trên tấm bia đá. Bắt trước làm theo, hắn lần nữa đem huyết thệ giải trừ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Năm cái chuyển thừa bia đá huyết thệ giải trừ. Mà hắn cũng thuận thế tiếp thu đến ngũ môn thẳng tới kim đan cảnh đỉnh phong phương pháp tu luyện, thu hoạch to lớn. Cũng không có tại mật thất bên trong quá nhiều dừng lại, xác nhận ngũ môn công pháp truyền thừa toàn bộ ghi nhớ về sau, hắn liền trực tiếp từ mật thất bên trong đi ra ngoài, rất mau tìm đến Tung Hoành chân nhân. Đạo hữu nhanh như vậy liền tiếp nhận xong truyền thừa. Tung Hoành chân nhân nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, hơi sững sở, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Muốn biết, bình thường thần minh cảnh tu sĩ tiếp nhận truyền thừa, chỉ là đại thần thông" Liền trí ít cần nửa canh giờ thời gian, mà công pháp, dính đến đồ vật liền càng nhiều càng tạp, một môn truyền thừa, một hai canh giờ đều làm ớn. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, không có người nào, có can đảm tại có chút bỏ sót tình hùng dưới, liền kết thúc lĩnh hội. Mà bạch tử nhạc lần này, cũng phải cần tiếp nhận trọn vẹn ngũ môn công pháp truyền thừa, không nói một cả ngày thời gian, ba năm cái canh giờ, là tuyệt đối cẩn. Kết quả, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, hắn liền chạy ra. không sai Bạch Tử Nhạc khẽ bước cẩm, thản nhiên nói: "Nhưng từng có để lại để loạn. Cái này truyền thừa chân quý, nếu có không rõ địa phương, lần sau muốn lĩnh hội, nhưng đồng dạng cần lần nữa tốn hao linh thạch a." Tung Hoành chân nhân hào tâm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, nhưng cũng không có bỏ sót. Bạch Tử Nhạc một mặt lạnh nhạt nói: "Mắt thấy ở đây, Tung Hoành chân nhân trong lòng ngược lại càng thêm kinh nghi, mơ hồ cảm giác Bạch Tử Nhạc khả năng cũng không phải là hắn trước kia suy nghĩ thần minh cảnh định phong tu sĩ. Chẳng lẽ là Kim Đan Trong lòng thầm đủ, hắn không dám lén động, vội vàng kêu gọi, đem Bạch Tử Nhạc trước đó đặt hàng rất nhiều bảo vật, toàn bộ dâng lên. Bạch Tử Nhạc kết quả túi chữ vật, thân thức phất một cái, rất nhanh liền phát hiện túi trữ vật bên trong, lúc trước hắn định chế rất nhiều bảo vật, bao quát thần minh quả, huyết huyết thần hoa, thủy tinh chân thạch, xích luyện thần thạch chờ một chút rất nhiều vật liệu, toàn bộ đủ chán xuất hiện. Đặc biệt là kia một bình chừng trăm giọt nguyên thần chân dịch, để hắn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đó hắn tiên pháp cảnh giới, vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ, căn bản không thể tiếp nhận nguyên thần chân dịch xâm nhập, bởi vì cực dễ dàng bị ô nhiễm, từ đó khiến cho thần niệm trở nên hỗn tạp. Nhưng hắn lại đồng dạng phi thường rõ ràng cái này nguyên thần chân dịch chỗ chân quý. Lúc trước cùng Càn Nguyên chân quân một trận chiến thời điểm, đối phương đồng dạng sử dụng cái này một chân bảo, chiến lực lập tức được đến biên độ lớn tăng lên. Nếu không phải là hắn thực lực càng mạnh, hơn xa đối phương, đoán chừng thật đúng là sẽ có chút khó giải quyết. Mà lần này Hắn đã quyết định tiến vào tinh nguyên thần Sơn bên trong, biết bên trong nguy hiểm trung điệp, đương nhiên muốn chuẩn bị sớm. Nguyên thần chân dịch, chính là hắn một đại ác chủ bài. Như thế, liền đa tạ. Xác nhận không có bỏ sót, bạch tử nhạc lúc này mới chắp tay, sau đó mới bước nhanh mà rời đi. Cũng không biết người này, đến cùng là ai. hẳn không phải là cô xạ dãy núi cảnh nội cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Dù sao những cường giả kia, ta đều biết. Đặc biệt là hắn thần minh lệnh, minh vị cửu tinh. Nhưng trên thực tế dựa theo hắn mua những bảo vật này chiết khấu để tính, hẳn là thập tinh cấp độ. Thập tinh thần minh lệnh, thế nhưng là chỉ có cựu tinh đạo cung bên trong đạo cung chính thức đệ tử mới có thể có được. Có thể bị thu nhận đạo cung tu sĩ, đều đều là thần minh cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, còn có thành tiểu kim đan tiềm lực. Tung Hoành chân nhân một trận suy nghĩ, suy đoán đối phương là Bắc Linh dãy núi, Hoàng Linh dãy núi các nơi cường giả. Tung Hoành tổng quản, không xong, vừa vận nhận được tin tức, tinh lệnh nghi vang lên. Vừa đúng lúc này, một vị tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy tới, cả kinh kêu lên. Cái gì? Tinh lệnh nghi văng lên. Tung hành tổng quản biến sắc, gọi lươn đến, cái gì thời điểm sự tình? Tinh lệnh nghi, chính là cựu tinh đạo cung bên trong đặc hữu một loại cảm ứng loại pháp bảo. Bình thường cảm ứng, đều là cựu tinh đạo cung bản thân có được thần minh lệnh tu sĩ, đại khái liền cùng cựu tinh đạo cung kim đan cảnh trở lên cường giả nắm giữ nguyệt lệnh tương đương, đều có thể nhờ vào đó. Đại khái dò xét chung quanh tinh lệnh cường giả vị trí cùng phương hướng. Chỉ bất quá cái này tinh lệnh nghi phạm vi cảm ứng, muốn so đơn thuần nguyện lệnh, càng rộng rất nhiều mà thôi. Bình thường tinh lệnh cường giả, coi như bị tinh lệnh nghi cảm ứng được, cũng sẽ không có đặc thù phản ứng. Dù sao chuyện thế này, cựu tinh đạo cung từ trước đến nay giữ kín không nói ra. Nhưng nếu như có vị nào tinh lệnh cường giả làm qua đối cựu tinh đạo cung có chỗ nguy hại sự tình, một khi bị ghi lại ở tinh lệnh nghi bên trong. Một khi vị kia tu sĩ nắm lấy tinh lệnh tới gần tại tinh lệnh nghi ngàn dặm bên trong, như vậy tinh lệnh nghi tất nhiên liền sẽ sinh ra cảm ứng, tiến hành cảnh báo. Đây cũng là cựu tinh đạo cung một hạng chuẩn bị ở sau. Một canh giờ trước đó, kia tu sĩ thấp thỏm nhìn tung hành chân nhân một chút, thấp giọng trả lời. Một canh giờ trước đó, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Tung hành chân nhân trong lòng máy động, giống như là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên nhìn phía trước đó bạch tử nhạc rời đi phương hướng. Chẳng lẽ là hắn? Tổng quản, hôm qua ngài không phải để ta giúp ngươi tìm kiếm mấy cái mỹ quyến sao? Ta vừa giúp ngài sắp xếp xong xuôi, kết quả vừa trở về, liền phát hiện. Kia tu sĩ vội vàng giải thích. Hừ, chuyện này nếu là có người thứ hai biết, ngươi liền chờ đó cho ta." Tung hành chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng, vội vàng hướng về Cựu Tinh Đạo Cung hậu viện mà đi. Cựu Tinh Đạo Cung hậu viện, tu hành đại điện. Tung hành chân nhân vội vàng bước vào trong đó, rất nhanh liền nhìn đến sếp bằng ở phía trên một vị mặt tròn tu sĩ. Trên mặt nghiêm một chút, vội vàng cung kính hành lễ, nói, tung hành, gặp qua sư tôn. Người này, chính là cựu tinh đạo cung thiên làm tiên thành phân cung công chủ, tư đổ chính ninh. Có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Ừm. Tư đổ chính ninh khẽ bước cảm, mở hai mắt ra, hỏi, chuyện gì? Hôm nay, có vị xa lạ cựu tinh thần minh lệnh tu sĩ, đi vào chúng ta đạo cung bên trong. Tung hành chân nhân vội vàng một mặt thận chóng nói. Tiên pháp tu sĩ, dạo chơi Tứ phương là 10 phần bình thường sự tỉnh. Hắn thế nhưng là có gì kỳ quái địa phương sao? Tư Đồ Chính Linh lông mày nhíu lại, thuận miệng hỏi. Đúng thế. Người này lần này đến, trực tiếp mượn nhờ thần minh lệnh thân phận mua Ngũ Muôn Kim Đan cảnh chuyển thừa cùng đại lượng tiên pháp vật tư, tốn hao linh thạch tổng lượng coi như giảm miễn, cũng tại 200 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Tài lực, có thể nói kinh người. Đúng, thông qua thần minh lệnh chiết khấu, chúng ta còn phát hiện, hắn thực tế thần minh lệnh đẳng cấp, cũng không phải là Cửu Tinh. Mà là thập tinh. tương đương với chính thức đạo cung đệ tử. Tung hành chân nhân vội vàng giải thích nói. Hán ngược lại là hữu tâm dấu diếm, lấy giả miễn mình khuyết điểm, nhưng những tin tức này, căn bản giấu diếm không ngừng. Cho nên chỉ có thể thẳng thắn bẩm báo. Ồ, thế nhưng là cái khác dây núi sư đệ, đến chúng ta cô xạ dây núi rồi. Tư đổ chính ninh không khỏi lên mấy phần hứng thú. Điểm ấy, đệ tử không biết. Tung hành chân nhân nói, lúc này mới kiên trì nói ra, bất quá, ngay tại vừa rồi. Ta mới biết được, chúng ta cửu tinh đạo cung bên trong tinh lệnh nghi, vang lên. Chương 615, Sư Tôn Quá Thận Dũng. Tinh lệnh nghi vang lên. Tư đổ chính Linh khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa nói ra, ngươi ý là, tinh lệnh nghi vang động, cùng vị này tu sĩ có quan hệ. Có biết đối phương là thân phận gì? Hắn cũng không có tự bạo thân phận, tận lực tiến hành dấu giếm. Bất quá tinh lệnh nghi vang động, ta thông qua tinh lệnh nghi, rốt cục giò xét đến thân phận của hắn. Tung hành chân nhân mắt thấy sư tôn không có hỏi tới cái khác tin tức, ám vung lỏng một hơi, vội vàng mở miệng nói ra. Là ai? Bác Minh chân nhân. Nói, Tung hành chân nhân tiếp tục nói ra, bất quá bây giờ nghĩ đến, cũng chỉ có vị này. Xuyên vân dãy núi cách chúng ta cô xạ dãy núi nhưng cũng không xa. Lấy hắn thực lực, cũng tất nhiên sẽ không ở xuyên vân dãy núi loại kia tiểu địa phương, dừng lại thời gian quá dài. Cái này Bác Minh chân nhân, thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền có nghịch cảnh phát tiên. Viễn Siêu Kim Đan cảnh mạnh mẽ thực lực, không nói đương thời đệ nhất thiên tài, chí ít tại thương khung vực thần minh cảnh cấp độ, ít có có thể cùng địch nổi tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác cùng kia Càn Nguyên Chân Quân lên ân oán, càng là công nhiên đem kia Càn Nguyên Chân Quân chém giết, hồn phi phách tán. Càn Nguyên Chân Quân dù sao cũng là ta cựu Tinh Đạo cung tại Xuyên Vân dãy núi phân cung cung chủ, bị người chém giết, phía trên tự nhiên sẽ tức giận, đem hắn ghi lại ở tinh lệnh nghi bên trong, thiết hạ treo thưởng đổi giết là rất bình thường sự tình. Càng đừng nói, theo ta nói biết, Càn Nguyên Chân Quân cùng Phụng Tiên lão tổ quan hệ, 10 phần mật thiết. Phụng Tiên lão tổ, tại chúng ta Cửu Tinh đạo cung 20 vị nguyên thần cảnh lão tổ bên trong, cũng đủ xếp tại trước 10 lực kê. Nàng một khi tức giận, coi như thực sự có người coi trọng cái này Bắc Minh chân nhân thiên tư, cũng không có ai có thể giữ được hắn. Tư Đồ Chính Linh cũng lắc đầu thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Cửu Tinh đạo cung đệ tử, chém giết phân cung cung chủ, vốn chính là tội chết. Càng đừng nói cái này phân cung cung chủ, bối cảnh còn 10 phần thâm hậu, chính là nguyên thần cảnh lão tổ quan hệ mật thiết người, tự nhiên là càng là một con đường chết. Thân là cựu tinh đạo cung người, hắn càng thêm rõ ràng cựu tinh đạo cung mạnh mẽ. Bị thiết hạ treo thưởng đuổi giết, Bác Minh chân nhân coi như thực lực thiên tư tuyệt thế, thực lực ni thiên, nhưng cũng chạy không thoát vừa chết. Đúng rồi, hắn bây giờ tại cái gì phương vị? Ngay sau đó, hắn vội vàng mở miệng hỏi. Đối phương trừ cựu tinh đạo cung về sau, Liên thi triển thủ đoạn đem thần minh lệnh nhận dấu đi, từ tinh lệnh nghi bên trên cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá hắn mới vừa vặn rời đi không lâu, hẳn là còn tại Thiên Lam Tiên thành bên trong. Chúng ta nếu như toàn thành cấm phong, hẳn là có thể đem hắn khóa tại nơi đây, thoát đi không ra." Tung hành chân nhân vội vàng giải thích nói, "Toàn thành cấm phong." Tư Đồ Chính Linh có một nháy mắt động tầm. Dù sao, đạo cung treo thưởng 10 phần phong phú, đặc biệt là bạch tử nhạc chém giết chính là xuyên vân dãy núi phân cung cung chủ. Trừ đạo cung bản thân ban thưởng bên ngoài, Phụng Tiên lão Tổ còn lấy ra một kiện trọng bảo xem như ban thưởng. Coi như không có cái này trọng bảo, chỉ là Phụng Tiên lão Tổ một cái ân tình, liền giá trị vô hạn. Chỉ là, hắn nghĩ nghĩ, lại rất nhanh lắc đầu, nói ra, không ổn. Trực tiếp đem sự tình báo cáo, cái khác chúng ta cũng đừng có để ý tới. Tự có người ở phía trên tiến hành xử lý. Hắn phi thường có tự mình hiểu lấy. Bạch tử nhạc thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng nhưng hắn lại biết cả nguyên chân quân thực lực. Giao tình của hai người kỳ thật coi như không sai, càng từng có hơn mấy lần giao thủ. Đối phương tiên pháp cảnh giới mặc dù không bằng hắn, nhưng pháp bảo đông đảo, thủ đoạn cũng không bình thường, luận chiến lực chỉ so với hắn hơi yếu một bậc. Nhưng chính là loại tồn tại này, tại tao ngộ Bắc Minh chân nhân thời điểm, lại bị hắn phản sát, có thể nghi đối phương mạnh mẽ. Càng đừng nói, Bắc Minh chân nhân về sau bày ra chiến lực, tại Đông Đảo Kim Đan cảnh cường giả vây công phía dưới toàn thân trở ra Càng tại hai vị kim đàn cảnh hậu kỳ trở lên ma quân trong tay đào thoát Chiến lược như vậy, thủ đoạn, làm hắn kinh dị Hắn tự nhiên không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này Nhưng bây giờ cái này Bắc minh chân nhân đã rời đi Đoán chừng chắc chắn sẽ không tại thiên làm tiên thành dừng lại thời gian quá dài Mất đi cơ hội lần này về sau, coi như lại khó tìm tới tung tích của hắn A Nếu như phía trên hỏi tới Tung hành chân nhân ngay vậy, không khỏi có chút trần chờ mở miệng nói ra Hắn đối với mình sư tôn thực lực là mười phần có lòng tin. Tăng thêm Thiên Lam Tiên Thành bên trong, có bọn hắn cựu Tinh Đạo Cung Đông Đạo Cường giả, mà khác hắn còn biết, mình sư Tôn cùng Thiên Lam Tông bên trong tọa trấn Thiên Lam Tiên Thành Cố Vũ Chân Quân tương giao tâm đầu ý hợp, hai người phối hợp, tăng thêm đại trận áp chế, chí ít có bảy thành trở lên năm chắc, đem đối phương lưu lại. Nghĩ đến phần thưởng kia phong phú, còn có Bạch Tử Nhạc kia tiện tay ném ra hai đống trọn vẹn 200 vạn thượng phẩm linh thạch hào khí, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút dị động, lên một chút tham niệm. Hừ. Đừng cho là ta không biết người đang đánh lấy ý định gì. Không nói kia Bắc minh chân nhân đã tại chém giết cản nguyên chân quân về sau, còn dám tới ta cựu tinh đạo cung, tất nhiên là có 10 phần lực lượng. Chỉ là hắn có thể tại kia gần 10 vị kim đan cảnh cường giả vây công bên trong thông rong rời đi, là đủ cho thấy đối phương thực lực. Đừng nói là ta, liền xem như tăng thêm thiên lam bên trong tòa tiên thành một thành trí lực, có thể hay không thắng qua đối phương, thế nhưng còn chưa biết được. Mà cái này... Vẫn là tính tại đối phương còn ở vào thần minh cảnh đỉnh phong tình hung dưới, nếu như hắn trong lúc này thực lực tiến thêm một bước, có đột phá. Người nói, hắn phải chăng có năng lực đem chúng ta Thiên Lam bên trong tòa Tiên Thành cửu Tinh đạo cung toàn bộ trừ bỏ. Tư Đồ Chính Linh hừ lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn Tung Hoành chân nhân một chút. Tung Hoành chân nhân sắc mặt không khỏi tái đi. Căn bản không có nghĩ đến, mình sư tôn đối cái này Bắc Minh chân nhân, vậy mà coi trọng như vậy, như thế kiêng kỵ. Lập tức không dám nhiều lời. Về phân phía trên hỏi, gần nhất toàn bộ cô xạ ra núi bên trong, lớn nhất sự tình, chính là thiên linh tông phong vương cường giả cựu tuyệt kiếm vương dự định tiến về tinh nguyên thần sơn một chuyện. Tinh nguyên thần sơn bên trong, cơ duyên vô số, ta đoán chừng kêu Bắc minh chân nhân cũng tất nhiên sẽ đi đến một khi. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần đem cái này vừa phân tích cùng nhau cáo chi, phía trên tự nhiên cũng liền minh bạch, nên đi nơi nào tìm người. Nhớ kỹ, có chút nguy hiểm, có thể tránh, liền nhất định phải tận lực tránh tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Nguy hiểm đẳng cấp tại ta xem ra, không kém gì Mộng Tiên Vương." Tư đồ Chính Linh một mặt thận trọng nói. "Không kém gì Mộng Tiên Vương." Tung hành chân nhân chấn động trong lòng, có chút khó có thể tin. Mộng Tiên Vương là bực nào tồn tại? Kia thế nhưng là thật sự phong vương cường giả. Cô xạ dãy núi bên trong, đoán chừng trừ Thiên làm tông vị kia nguyên thần, mạnh nhất mạnh nhất chính là cái này Mộng Tiên Vương. Kết quả, tại sư tôn trong mắt, đối phương mức độ nguy hiểm lại còn có thể địch nổi mộng tiên vương. Chẳng lẽ hắn cũng có được phong vương chiến lược hay sao? Rất nhanh, hắn chỉ lắp đầu. Phong vương, cỡ nào cường đại? Coi như đối phương thật đột phá đến kim đan chi cảnh, nhiều lắm là kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, có tài đức gì, có thể so sánh phong vương cấp bậc mộng tiên vương. Sư tôn, thực sự quá thận dũng, có chút đã mất đi dị vã nguyện khí. Cuối cùng, cũng già rồi. Chương 616, Nguyên thần cảnh cường giả hiện thân. Sư Tôn, nơi này chính là Xuyên Vân Dây Núi. Cái này hoàn cảnh, so với chúng ta Bắc U kém quá nhiều, so với chúng ta vừa rồi trải qua cô xạ Dây Núi, đều muốn yếu hơn một bậc. Bực này địa phương, đoán chừng tiểu liền nguyên thần cảnh cường giả, đều khó mà sinh ra A. Vô vi sư huynh bọn hắn, thật liền vẫn lạc tại dạng này địa phương. hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền hoành không, mà tại chiến thuyền phía trên, đang đứng đứng thẳng hai vị mặc trường bảo tu sĩ. Trong đó một vị, thân hình hùng tráng. Khuôn mặt nhìn như chất phác, hai mắt bên trong lại lué lên một tia khôn khéo, mà đổi thành một người, thì là một bộ lao giả bộ dáng cả khuôn mặt nhìn nhăn ba cùng một chỗ, mi tâm chỗ, càng là thật sâu dựng thẳng lên, một bộ khổ đại cửu thâm bộ ráng. Cái này hai người, chính là quá hải ma quân cùng hắn sư tôn, khổ cự lao tổ. Sư đổ hai người bởi vì quá hải ma quân một phen ngạt thở thao tác, đắc tội chân ma tông đại lao huyết luyện lao mẫu, trực tiếp liền bị điều động, đến đây dò xét có quan hệ chân ma tông ba vị ma quân vẫn là sự tình Mặc kệ là liễu mục ma quân, vạn sâm ma quân, vẫn là vô vi ma quân, đều là chân ma tông bên trong kiên cửa người, thực lực không kém. Đặc biệt là vô vi ma quân, tốc độ vô song, sức công kích cùng sức phòng ngự cũng đều không yếu, tương lai là có hy vọng thành tiểu phong vương cường giả. Kết quả, lại đều vẫn lạc tại nho nhỏ xuyên vân dãy núi bên trong, chân ma tông đương nhiên phải cẩn thận giò xét một phen. Càng la bực này tiểu địa phương, chúng ta càng là phải cẩn thận. Có rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Liên thích ở chỗ này chờ cẩn côi địa phương, trò chơi nhân gian, thưởng thụ sinh hoạt. Ta đoán chừng vô vi mấy cái kia, cũng là bởi vì tình thế quá mức quái đản, lúc này mới đắc tội không thể đắc tội người. Khổ cự lao tổ nói, chỉ tay một cái, một đạo huyền diệu tinh quang dũng nhiên hiện lên, sau đó hắn giống như là có chỗ cảm ứng, quyết định một cái phương hướng, khu sử thảm bay, thật nhanh vào tới. Mấy canh giờ qua đi, sư đồ thân ảnh của hai người xuất hiện ở một mảnh trên đất trống. Nơi này chính là vô vi Liêu mục, vạn xâm ba người vẫn lạc chi địa Khổ cự lao tổ chỉ vào trước mắt một mảng lớn khu vực. Bởi vì lúc trước trận kia đại chiến, nơi đây nguyên khí, đến bây giờ cũng còn lộ ra có chút nhếu loạn, đại địa càng giống như là bị lê qua, lộ ra mười phần thê lương. Hả? Này địa phương! Đột nhiên, khổ cự lao tổ biến sắc, nhìn phía một mảnh cánh rừng. Khu rừng này, cùng chung quanh hoang vu, tạo thành chênh lệch rõ ràng, không chỉ có cây rừng tươi tốt, mà lại hoa cỏ cây cối. Đều lộ ra linh quang tùy ý, lại đều là loại kia tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, trải qua không chỉ một lần thuế biến linh tài linh vật. Hắn trong lòng hơi động, không khỏi vây tay. Rất nhanh liền từ cái này cánh rừng bên trong, rút ra hai đầu tráng kiện đùi. Trên đùi, vết cắt chân nhắn, tràn ra tơm máu, càng là đỏ tươi trói mắt, tinh khí mười phần, dường như mới từ một người trên đùi cắt xuống. Đây là vô vi sư huynh hai chân. Bị người thi triển đại thần thông, trực tiếp chặt đứt. Từ khí tức giao kết đến xem, có điểm giống là ngàn năm trước hiện hách một thời phong vương cứng giả, nguyên tử vương sáng lập ra đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Quá hải ma quân chấn động trong lòng, nhịn không được mở miệng nói ra. Không sai, là nguyên tử đại thiết cát. Hơn nữa, còn là trực tiếp bị tu luyện đến viên mãn cấp độ nguyên tử đại thiết cát. Toàn bộ thương khung vực bên trong, có thể đem nguyên tử đại thiết cát tu luyện tới viên mãn cấp độ, nhưng không có mấy cái, mấy người bọn hắn cũng không có chỗ nào mà không phải là tại kim đan cảnh cấp độ tiềm tu ngàn năm trở lên, hoặc là dứt khoát đã đạt đến nguyên thần cảnh tồn tại. Hy vọng chúng ta lần này gặp phải, không cần là những cái kia nguyên thần cảnh cường giả. Không phải, bằng người ta hai người, cũng không có nắm chắc đem việc này chấm dứt. Việc này không thể kết, xích huyết lao mẫu cũng sẽ không bỏ qua chúng ta hai người. Khổ cự lao tổ nói, thở dài, sâu kín nhìn qua quá hải ma quân. Quá hải ma quân trên mặt lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc. Hắn lại thế nào biết, mình sư đệ, địa vị vậy mà lớn như vậy, trong miệng A-Z, vậy mà là thật a di Sư đệ làm hại ta A. Đáng thương mình, vậy mà đơn thuần như vậy tin. Khổ cự lao tổ thấy hình dáng hư một tiếng, vung tay lên một cái, một khối kính tròn lại đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Sau đó hắn chỉ tay một cái, cấp tốc liền có một dọn huyết dịch từ vô vi ma quần chân gãy bên trong bị hắn điểm ra, rơi vào viên kia kính phía trên. Ông! Kính tròn run lên, đông nhiên linh quang đại thịnh. Liên tựa như phủ quang lực ảnh, lập tức liền có từng đạo hình tượng hiện lên. Thẳng đến hắn ánh mắt ngưng lại, kính tròn bên trong lập tức liền có một đạo hình ảnh hiện hiện ra. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, Vô Vi Ma quân bị toàn bộ cấm phong tại một cái to lớn hình kiếm lồng giam bên trong, giữa thiên địa, càng là có một đạo màu đen sợi tơ, như điện tiệm, phi tốc sẽ qua. Nháy mắt liền đem Vô Vi Ma quân hai chân chặt đứt. Ngay sau đó Vô Vi Ma quân thủ đoạn ra hết, càng sử xuất chân ma chi huyết, bộc phát ra mạnh mẽ vô song chiến lực nhưng vẫn là bị người dùng nguyên từ đại thiết cát, xinh xinh chém giết. Mắt thấy ở đây, khổ cự lao tổ lại giống như là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lần nữa một điểm kính tròn, kính tròn bên trong ảnh hưởng đống nhiên nhất chuyển, trượt hướng về phía nguyên từ đại thiết cát phương hướng. Kết quả, lại chỉ thấy hư không bên trong, vô tung vô ảnh, chỉ thấy từng đạo đại thần thông hiện lên, lại căn bản nhìn không rõ thi triển đại thần thông tồn tại cụ thể bộ ráng. Cái này, quá hải ma quân không khỏi biến sắc, cả kinh nói, viên quang cảnh mất Linh sao Thấy thế nào không rõ chém giết vô vi sư huynh người? Không phải mất linh, là người này trên thân, có một môn đặc thù loại lĩnh vực đại thần thông, có thể ẩn ngấp thân hình. Lĩnh vực đại thần thông ảnh hưởng dưới, ta cái này viên quang cảnh đương nhiên không thể nhìn rõ hắn chân dung. Bất quá, như thế không sao. Người này thực lực tuy mạnh, từ hắn chém giết không vi sư chất thủ đoạn đến xem, hẳn là có phong vương cấp bậc chiến lực Nhưng phong vương, dù sao còn không phải nguyên thần cảnh. Đối ta uy hiếp không lớn. Bây giờ chỉ cần xác nhận thân phận của người này, đuổi kịp hắn, bắt giữ chính là... Khổ cự lao tổ nói, không khỏi xuất thủ lần nữa, có chút vạch một cái, lập tức liền có một đạo huyền diệu đến cực điểm lưu quang hiện lên. Xì xì xì. Lưu quang nhập thể, khổ cự lao tổ sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Do xét không đến. Người này trên thân, vậy mà còn có một cái che lấp thiên cơ bảo vật, ta truy thần tỏa nguyên thuật, vậy mà đều do xét không đến tung tích của hắn cùng vị trí. Lông mày của hắn, không khỏi thật sâu nhăn lại, phối hợp hắn trên mặt kia nhăn lại, tựa như hồng câu răng khắp nơi đường vân, lập tức lộ ra càng thêm khổ đại cứu thâm. Vậy làm sao bây giờ? Quá hải ma quân cũng không khỏi hỏi. Đi, đi gần nhất tiên thành tìm hiểu một phen. Người này có phong vương chiến lực tất nhiên không phải hạ người vô danh. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu rõ ràng thân phận của hắn, tự nhiên là có thể đem hắn đuổi kịp. Khổ cự lao tổ khẽ quát một tiếng, lần nữa đem chiến thuyền triệu hắn mà ra sau đó Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp chọn tại chiến thuyền phía trên. Ông, ông, ông. Chiến thuyền hoành không, dông nhiên khôi phục. Đại trận dâng lên đồng thời, chiến thuyền tốc độ cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, chiến thuyền tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn, đạt đến một cái trình độ kinh người, sau đó liền giống như lưu quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Chương 617: Tiên phẩm đỉnh viện. Lần này tốn hao to lớn, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều. Hy vọng lần này tăng thêm ngũ môn công pháp có thể để cho ta thuận lợi đem kim đan cảnh cấp độ công pháp, cho sáng tạo ra. Bạch tử nhạc suy tư, trong lòng có một chút chờ mong. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cho dù hắn có thần minh cảnh cấp độ công pháp rất nhiều tích lũy, nhưng càng rõ ràng, kim đan cảnh cấp độ công pháp nguyên liền diệu, khác biệt bình thường. Đặc biệt là hắn muốn sáng lập ra, chính là một môn thích hợp bản thân, không kém gì nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết công pháp, yêu cầu liền cao hơn. cho nên Hán Tại rời đi cựu tinh đạo cung về sau, cũng không có trực tiếp rời đi thiên lam tiên thành, mà là thuận thế nhất chuyển, đi vào một cái to lớn tiểu lâu bên trong. Thiên lam lâu, cũng là thiên lam tiên thành tiêu chí, vô cùng dễ thấy. Bạch tử nhạc dự định ngay tại nơi này, đem mình lần thu hoạch này mấy môn công pháp, tỉ mỉ chỉnh lý một lần, thuận tiện cũng nhờ vào đó, nếm thử lần thứ nhất có quan hệ kim đan cảnh cấp độ công pháp sáng tạo công. Tiên bối là ở trọ hay là dùng thiện, mới vừa vẫn bước vào trong đó. Một vị khai khiếu cảnh trung kỳ nữ người hầu liền cung kính tiến lên đón, mở miệng hỏi: "Ở chỗ?" Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói: "Chúng ta Thiên Lam lâu, chính là toàn bộ Thiên Lam Tiên Thành bên trong, nhất định cấp tu hành khách sạn. Bình thường khách sạn, nhiều lắm là thiết trí thiên địa huyền hoàng bốn phẩm giai tu hành đỉnh viện, cung ứng từng cái tu sĩ tiến hành tu luyện. Mà chúng ta Thiên Lam lâu, tại cái này bốn phẩm dai phía trên, còn có một cái tiên phẩm. Trong đó tiên phẩm tu hành đỉnh viện, không chỉ có nội hàm rồi giàu vô cùng thiên địa linh khí, Có thể so với ngũ phẩm linh mạch hoạch tâm tri địa, càng trải qua tứ phẩm trận pháp đại sư bố trí, bố trí các loại phụ trợ tu hành trận pháp, có thể trợ tu sĩ tính khí ngưng thần, càng thêm thông thuận lĩnh ngộ các loại đạo pháp thần thông, tu hành hiệu quả cực dai. Cực thụ các đại tiên tông cường giả thích, càng có rất nhiều cường giả sẽ chọn khắp nơi chúng ta Thiên làm lâu tiên phẩm tu hành mật thất bên trong, tiến hành bế quan đột phá. Tỷ như lúc trước ngộ tiên vương, chính là tại chúng ta tiên phẩm tu hành mật thất bên trong, nhất cử đột phá. Ngưng kết thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm kim đan, bước vào kim đan cảnh cấp độ. Mà thiên phẩm tu hành đình viện, linh khí đẳng cấp mặc dù so tiên phẩm yếu hơn một bậc, nhưng ở tại trong đó tu hành hiệu quả, kỳ thật cũng phải so với bình thường trong tiểu lâu thiên phẩm, càng hơn một bậc. Ngay vậy, người hầu hai mắt tỏa sáng, vội vàng thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu. Liền tiên phẩm đi, trước ở một tháng. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, mở miệng nói ra. Vừa vặn chúng ta thiên lam lâu bên trong Còn có một cái tiên phẩm tu hành mật thất chỗ trống. Ngược lại là đúng dịp, cái này tiên phẩm tu hành đỉnh viện, tên là Ngọng Tiên Cư, chính là lúc trước Ngọng Tiên Vương bế quan đột phá chi địa Là thụ nhất các đại tiên tông cường giả thanh niên thích một chỗ tu hành thánh địa Ta cái này làm lý vào ở. Nữ người hầu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đón Bạch Tử Nhạc đi vào, một phen xử lý về sau, cung kính đem một cái ra vào lệnh bài, đưa tại hắn trong tay. Tới đối đầu, Bạch Tử Nhạc cũng giao cho một tháng phí tổn. Chọn vẹn 300 mai thượng phẩm linh thạch. Tiên bối, mời tới bên này, ta đưa ngài tiến về mộng tiên cư. Kia nữ người hầu cung kính thi cái lễ, sau đó ra hiệu hướng về phía trước. Vừa đúng lúc này, một nhóm mấy người đi tới. Bạch tử nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đoàn người này, trong đó phía trước dẫn đường, quần áo cách ghan mặc cùng mình bên người nữ người hầu tương đương, chính là thiên lam lâu người, nhưng ở phía sau hắn ba người, quần áo đều lộ ra mười phần lộng lấy. Đặc biệt là ở giữa người kia, tuấn giật thanh niên bộ b Mà gào gẫm, bảo quang bắn ra bốn phía, trên người đồ trang sức, ngọc bội, vòng tay chẳng hạn, thậm chí tiểu liền trong tay quạt hương bộ, không chỉ có chế tác tinh mỹ, lại từng cái đều đạt đến pháp bảo cấp độ, mười phần bất phàm. Hán tiên pháp cảnh giới mặc dù chỉ là thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng từ đối phương trên thân mơ hồ cảm giác đến một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp, hiển nhiên đối phương trên thân trừ lộ ra ngoài những này pháp bảo bên ngoài, còn có trọng bảo mang theo. Bất quá, chân chính gây nên Bạch Tử Nhạc chủ ý Lại là cái này nhân thân sau hai vị. Hai vị này, quần áo đồng dạng tinh mỹ, hai mắt lăng lệ sau khi, càng có một cỗ nhàn nhạt uy áp chẳng ra, tựa như hai con cự thú chiếm cứ, làm cho người kinh hãi. Kim đan. Cái này hai người, vậy mà đều là kim đan cảnh cấp độ cường giả. Tuy chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng một vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ tùy thân đi theo hai vị kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, cảnh tượng như vậy, cũng quả thật làm cho lòng người kinh ngạc căn có thể chứng minh thân phận địa vị của hắn bất phàm. Muốn biết, tại Xuyên Vân dãy núi bên trong, liền xem như Thanh hư tông tông chủ con trai, cũng không có đãi ngộ như vậy. Bạch Tử Nhạc mặc dù hiếu kỳ mấy người thân phận, nhưng cũng không có nghĩ qua để ý tới, thế là đối thị nữ bên người nói ra, phía trước dẫn đường đi. Chấm đã. Bạch Tử Nhạc vừa dứt lời, kia một thân lộng lấy tu sĩ liền quát nhẹ một tiếng. "Ừm." Bạch Tử Nhạc nhíu mày, quay đầu nhìn lại, nói ra, "Chuyện gì?" Hắn lệnh bài trong tay Thế nhưng là tiên phẩm tu hành mà thất, mộng Tiên cư vào ở bằng chứng. Cẩm Y thanh niên nhìn phía Bạch Tử Nhạc bên người nữ người hầu. Kia nữ người hầu sắc mặt chấp nhận, bận bịu cười làm lành lấy nói ra, "Hồi lý chân nhân, đây chính là ngài tỷ tỷ mộng Tiên Vương lúc trước đột phá đến Kim Đan cảnh thời điểm, chỗ tiên phẩm tu hành đỉnh viện mộng Tiên cư. Vị tiên bối này muốn tiên phẩm tu hành đỉnh viện bế quan, vừa vặn chúng ta Thiên làm lâu ba tòa tiên phẩm đỉnh viện, liền chỉ còn lại có cái này, Ngộng Tiên cư còn bỏ trống không có thuế, cho nên Ngộng tiên cơ, ta muốn." Lý Mộng Thần khoát khoát tay, đánh gãy nữ người hầu, lập tức đưa tay một trường, một cỗ hấp lực liền từ hắn trong tay sinh ra, trực tiếp đối Bạch Tử Nhạc lệnh bài trong tay nắm bắt mà đi. "Dẫn đường đi." Bạch Tử Nhạc chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, kia cô nắm bắt chi lực, liền tựa như trừ khử vô tung, căn bản không thể đưa đến mảy may tác dụng. Lúc này, thông qua nữ người hầu, hắn ngược lại là đoán đến cái này cẩm ý thanh niên thân phận, lại đúng là hắn trước đó nhiều lần nghe nói qua. Phong vương cứng giả, Ngộng tiên vương người đệ đệ kia, lý mộng thần. Nhưng hắn đối với cái này, nhưng cũng không có mảy may lưu ý. Đừng nói chỉ là mộng tiên vương đệ đệ, coi như mộng tiên vương ở trước mặt, hắn cũng sẽ không có mảy may lý sợ hãi. Thực lực, mới là tu sĩ hành tẩu thiên hạ lớn nhất lực lượng. a kia nữ người hầu ngẩn ngơ, có chút chủ trừ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết lý mộng thần thân phận, càng rõ ràng đối phương làm việc mười phần quái đản một khi không thể như hắn ý đừng nói mình một cái nho nhỏ người hầu, coi như bọn hắn thiên làm lâu trưởng quỹ, cũng phải ăn liên lụy. Mộng tiên vương, cô xả dãy núi duy nhất phong vương cường giả. Cũng là chứ bọn hắn thiên làm tông nguyên thần lao tổ bên ngoài, mạnh nhất tồn tại, thực lực tại cô xạ dây núi bên trong, đủ xếp tại hai vị trí đầu liệt kê. Không có bất luận kẻ nào có can đảm khinh thị. Tiểu liên bọn hắn thiên làm tông tông chủ, đều không được. Lý mộng thần làm mộng tiên vương đệ đệ, tự nhiên vị cực cao Trọng yếu nhất chính là Hắn cực thụ mộng tiên vương chiếu cố, điểm ấy, từ bên cạnh hắn tùy thân đi theo hai vị kim đan cảnh cứng giả, liền có thể thấy đốm. Chương 618, ta chỉ cần hắn chết. Ta xem ai dám đi. Lý mộng thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh hắn hai vị kim đan cảnh cường giả khí thế chính là vừa hiện, hai đạo kim đan lĩnh vực, cũng theo đó đồng thời tác dụng tại bạch tử nhạc trên thân. Làm cản Bạch tử nhạc trợt quát một tiếng, một cố vượt xa hai người lĩnh vực chi lực nháy mắt nghiền ép mà ra. Không chỉ có đem hai người lĩnh vực chi lực, sinh sinh lui tránh về đến hai người thể nội, càng nghiền ép hai người đều mánh lui một bước. Mà đem so sánh hai người, nhận bạch tử nhạc lĩnh vực chi lực ảnh hưởng lớn nhất, càng là kia Lý Mộng Thần. Lý Mộng Thần chỉ bất quá thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, mà lại hắn tiên pháp tư chất bản thân liền kém xa tỷ tỷ của hắn, tăng thêm tâm tính không tốt, có thể tu luyện tới thần minh cảnh trung kỳ, hoàn toàn là tài nguyên đắp lên kết quả. Lúc này bị bạch tử nhạc lĩnh vực chi lực ép Sương đùi lập tức mềm nũng. 3. Sinh sinh quỷ gối bạch tử nhạc trước mặt, bỏ ngã xuống đất. Hiện trường, lập tức chính là yên tĩnh. Chớ cho ta, không phải, ai cũng bảo hộ không được người. Bạch tử nhạc đạm mạc nhìn lý mộng thần một chút, lập tức tiếp tục đối kia nữ người hầu nói ra, dẫn đường đi. Là. Kia nữ người hầu kính sợ nhìn bạch tử nhạc một chút, không dám thất lễ, vội vàng cẩn thận mang theo hắn, thẳng hướng ngộng tiên cư mà đi. Toàn bộ hành trình Không chỉ có hai vị kim đang cảnh cứng, giả, không có nhiều lời một câu, tự liền lý mộng thần, cũng không có nói nhiều một câu. Hắn bị dọa phát sợ. Bạch tử nhạc kia thanh âm đạm mạc truyền đến thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được lệnh cả tim, như rơi vào hầm băng, dâng lên sợ hãi vô ngẩn. Tại thời khắc này, hắn không chút nghi ngờ, đối phương sẽ thật ra tay với hắn, đem hắn trực tiếp chém giết. Cho dù loại này cảm giác 10 phần hoang đường. Bởi vì hắn lúc này chỗ, chính là thiên lam tiên thành bên trong Trận pháp cấm phong phía dưới, một khi đối phương có can đảm động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải trận pháp áp chế, bị Thiên Lam tông cường giả trấn áp chém giết. Tại nơi đây, Tiêu liền Thiên Lam tông bản tông kim đan cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện động thủ. Càng đừng nói, thân phận của hắn bất phàm, chính là Phong Vương cường giả mộng tiên vương thân đệ đệ, bất luận kẻ nào nghe, đều muốn sinh ra một cú kiêng kỵ chi ý. Hắn tin tưởng, đối phương thực lực mặc dù bất phàm, nhưng tuyệt không dám đắc tội tỷ tỉ, tỉ của mình. Nhưng là, hắn không dám đánh cược Cho nên, chỉ có thể mặc cho đối phương từ bên cạnh hắn rời đi. Lý Thiếu, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Cái này thời điểm, đứng tại phía sau hắn Kim Đan cảnh sơ kỳ cường giả, không khỏi thấp giọng hỏi. Trong lòng, khó tránh khỏi sinh ra một chút thấp họng. Dù sao Bạch Tử Nhạc thực lực, chỉ bằng lĩnh vực cường độ liền có thể thấy rõ, tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Không đến tất yếu, bọn hắn thật không muốn tùy tiện là địch. Bất quá, lấy bọn hắn đối với Lý Mộng Thần hiểu rõ, trước mắt bao người, thu đến như thế lớn quất nổ. Là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên muốn trả thù trở về. Quả nhiên, Lý Mộng thần hai mắt đỏ bừng, trên mặt càng là bởi vì phân nộ, lộ ra có chút dữ tợn. Hắn quát khe nói, trước cha rõ ràng hắn là ai. mà khác, ta hỏi các ngươi bằng phán đoán của các người, hắn thực lực, đại khái tại trình độ gì. Chỉ lấy cảnh giới để tính, hắn cùng chúng ta, chỉ bất quá kim đàn cảnh sơ kỳ cấp độ. Bất quá từ lĩnh vực của hắn cường độ đến xem, nhưng lại vượt xa chúng ta. hoặc là Chính là hắn tu hành một môn lĩnh vực đại thần thông, cho nên mới lộ ra lĩnh vực khác biệt bình thường. Hoặc là, chính là hắn đan thành phẩm dai, khác biệt bình thường, chí ít cũng có được đan thành thượng tam phẩm kim đan cấp độ. Trong đó một vị kim đan cảnh tu sĩ, vội vàng mở miệng đáp. Hẳn là cả hai kim hữu. Người này không chỉ có tu luyện một môn lĩnh vực loại đại thần thông, mà lại thành đan phẩm dai, cũng tuyệt đối ở trên tam phẩm kim đan cấp độ. Cũng chỉ có như thế, lĩnh vực của chúng ta chi lực mới có thể bị hắn nghiên ép. Luận chiến lực hắn thực lực hẳn là không kém gì kim đan cảnh trung kỳ, thậm chí là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Một vị khắc kim đan cảnh cường giả, không khỏi có chút thận trọng mở miệng nói ra. Lĩnh vực loại đại thần thông. Đan thành thượng tam phẩm kim đan. Kim đan cảnh hậu kỳ chiến lực Lý Mộng thần nói nhỏ, hai mắt bên trong, thời gian dần qua lóe lên một kia vẻ âm tàn. Hoán hận nói, không có ai có thể bảo vệ được ta đúng không? Rất tốt, thật rất tốt. Đã quá lâu không có người Có can đảm ý hiếp như vậy ta? Nói, hắn tiếp tục nói ra, Kim Sư Thúc, ngươi tại phụ cận nhìn chằm chằm, nhìn hắn, cái gì thời điểm xuất quan? Triệu Sư Thúc, ngươi theo ta cùng nhau, đi một chuyến cấm linh sơn trang, ta nhớ được cấm linh sơn trang trang chủ, đối tỷ tỷ của ta thế nhưng là ngưỡng mộ vô cùng. Nhiều lần biểu thị nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Lần này, liền mời hắn xuất thủ, cũng ngắm nghĩa cẩn thận thành ý của hắn. Cái này, cái này dù sao việc quan hệ mộng Tiên Vương Hai người trong lòng giật mình Phàm là đều có đại giới mời cấm linh Sơn trang trang chủ xuất thủ coi như đối phương đối Mộng Tiên Vương mười phần ngưỡng mộ nhưng cũng nhất định phải có biểu thị Mộng Tiên Vương tất nhiên sẽ không bởi vậy ủy thân cho người nhưng bực này thiếu người nhân quả sự tình không chỉ có riêng là một chút cho bảo liền có thể bù đáp sợ cái gì ta là nàng đệ Lý Mộng thần hư lạnh một tiếng tức giận nói ta chỉ cần hắn chết hai người biến sắc biết Lý Mộng Thần đã là giận dữ lập tức không dám quyên bảo Cái này mộng tiên cư, mặc dù là bởi vì kiêm Ngộng tiên vương ở đây đột phá kim đan cảnh mà được mệnh, nhưng cái này hoàn cảnh, bố trí, ngược lại thật sự là không tệ. Bạch tử nhạc bước vào mộng tiên cư bên trong, mắt thấy bên trong một bước một cảnh, hoàn cảnh xung quanh bố trí, mặc dù có trận pháp vết tích, nhưng lại đều giấu ở cái này một cảnh một vật bên trong, lộ ra mười phần tự nhiên. Liền xem như hắn, đi tại trong đó, cũng cảm giác được tâm thần thanh thản. Suy nghĩ, cũng đều tựa như trở nên càng thêm sinh động một chút. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền đi vào trong đó tu hành mật thất bên trong. Không chỉ có linh khí dồi dào đến cực điểm, dây đặc trong đó thiên địa linh khí, càng mượi phần sinh động. Nhưng bị hắn tùy ý hấp thu. Mà lại, ngồi xếp bằng mà xuống thời điểm, hắn càng là cảm giác đến mình tâm thần yên tĩnh, có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, cực kỳ thích hợp bế quan tiềm tu. Tiên phẩm tu hành đình viện, cũng là đáng giá. Bạch tử nhạc lập tức đã cảm thấy hài lòng. Sau đó, hắn mới trận pháp bay lên Toàn bộ trận pháp cấm phong phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó mà nhìn trộm đến hắn phụ cận chỗ. Bắt đầu đi, cẩn thận chỉnh lý kia Ngũ môn Kim Đan cảnh cấp độ công pháp. Chết để đem những này công pháp hóa thành mình nội tình. Từ đó vì sáng tạo công làm chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, ánh mắt thu vào, rất nhanh liền đem suy nghĩ đặt ở trong đầu của mình bên trong. Đầu tiên, hắn bắt đầu chỉnh lý có quan hệ kim đỉnh chân công phương pháp tu hành. Hắn mặc dù từ truyền thừa bia đá bên trong, tiếp nhận có quan hệ tu hành tin tức, Nhưng kỳ thật cũng không có triệt để đem lý giải. Chỉ có hiểu được huyền bí trong đó, hắn mới có thể chân chính hiểu, có thể vận dụng trong đó chân rượu, sang chế mới thuộc về mình công pháp tới. Tích lũy, cho tới bây giờ đều là một bước một cái dấu chân, không có đường tắt có thể đi. Mở ra ngộ đạo thời gian. Bạch tử nhạc cẩn thận cắt tiểu một lần, sau đó rất nhanh mở ra ngộ đạo thời gian. Mượn nhờ cái này một trạng thái đặc thù phía dưới, tiến hành triệt để chỉnh lý cùng lý giải. Chương 619, pháp bảo Lợi Nộ đạo thời gian mở ra. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ liền trở nên trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên. Vô số có quan hệ kim đỉnh chân công công pháp huyền liền diệu, vận hành rời xa, tu luyện tâm đắc, ngay tại hắn cảm ngộ phía dưới, từng cái tại hắn trong lòng thoáng hiện, bị hắn lý giải, hóa thành mình tu hành nội tình. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc liền triệt để đem kim đỉnh chân công lý giải thông thấu, đối với huyền bí trong đó, rõ như lòng bàn tay. Nếu như lúc này Hắn muốn tu luyện môn này kim đỉnh chân công, căn bản sẽ không có chút độ khó, chỉ là một hai ngày thời gian liền có thể nhập môn, đồng thời tu luyện tới hậu kỳ, căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh, trực tiếp liền có thể thuận lợi tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bất quá bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không thỏa mãn với đó, rất nhanh liền đem suy nghĩ đặt ở mặt khác một môn công pháp phía trên. Lần này, là đại đạo ca quyết. Đem so sánh kim đỉnh chân công, đại đạo ca quyết ẩn chứa thanh âm một đạo chính là một môn lấy thanh âm phù hợp thiên điệu đại đạo, từ đó tăng phúc tu sĩ linh hồn công pháp, liền lại càng huyền diệu hơn mấy phần. Bạch Tử Nhạc hao tốn hơn 40 phút mới hoàn toàn đem lĩnh ngộ. Tiếp theo là vô tu chân giải. Từng môn công pháp bị hắn sử dụng ngộ đạo thời gian lĩnh ngộ, bị hắn triệt để lý giải. Cũng rốt cục để hắn trên thân, nhiều một cố bình tinh phong dong, trầm ổn nặng nghề khí tức. Đây là một loại tự tin. Ngũ môn kim đan cảnh cấp độ công pháp, tăng thêm ta trước đó nắm giữ mấy môn, bao quát có thể chạy suốt nguyên thần cảnh trung kỳ ngũ đế luân hồi công, nhưng lại gián hóa rồng yêu tộc công pháp Xà Long cửu biến. Rốt cục để ta nội tình, càng thâm hậu rất nhiều. Như thế, ta cũng có thể tiến hành lần đầu tiên sáng tạo công thử. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ lấy rất nhiều kim đan cảnh cấp độ công pháp, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lại lần nữa mở ra ngộ đạo thời gian. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được suy nghĩ của mình, lần nữa trở nên vô cùng sinh động các loại trước kia thoáng qua đã quên linh quang lóe lên, các loại không thành thể hệ tu hành lý luận, các loại có quan hệ mình đúng đúng thiên địa đại đạo cảm ngộ, tất cả đều trong nháy mắt trở nên thanh minh có thứ tự. Tựa như từng cái ký tự tại hắn trong đầu sắp xếp, không ngừng va chạm, tổ hợp. Một phút, 2 phút, 3 phút. một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ngộ đạo thời gian tác dụng dưới, bạch tử nhạc sáng tạo công tốc độ, vượt xa tu sĩ, từng môn tu hành lý luận bị hắn bài trừ, càng nhiều huyền diệu bị hắn luận chứng bài trừ. Nhưng tương tự, cũng có từng đầu huyền bí, bị hắn coi như chân bảo, sửa sang lại, làm nổi bật trong tim, xem như chất dinh dưỡng, dự định dung luyện đến thuộc về mình công pháp bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài. Cần, càng là thủy mặc công phu. Vô số lần suy nghĩ và chẳng hạn, liền có vô số loại khả năng, có chút lý luận cho dù 10 phần cao minh, nhưng một khi cùng hắn lý niệm không hợp, cùng hắn sắp sáng lập ra công pháp xung đột, đều sẽ bị hắn bỏ qua. Như vậy cũng tốt giống như một cái đại đạo hòa lò. Tại trong đó ấp ủ, dung luyện. Chỉ có cuối cùng chỗ hình thành, mới là hàn muốn thích hợp nhất chính mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đột nhiên, bạch tử nhạc thân thể chấn động, cuối cùng từ sáng tạo công bên trong, thanh tỉnh lại. Ngộ đạo thời gian, sắc thực huyền diệu, để hiệu suất của ta, gấp trăm lần nghìn lần tại bình thường. Ở vào ngộ đạo thời gian bên trong, nhìn như chỉ là trong nháy mắt trôi qua, kỳ thật lại đã qua thật lâu, nhìn như thật lâu, nhưng cũng bất quá là một ngáy mắt. Ba ngày Liền để thu hoạch của ta to lớn, không dưới 10 năm chi công. Chỉ là, ta cuối cùng vẫn là không thể tội nguyện, sáng chế một môn để chính ta hài lòng công pháp. Nhiều nhất, chỉ là một cái hình thức ban đầu. Bạch tử nhạc trên mặt, không khỏi lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Hắn nội tình, cuối cùng vẫn là kém một chút. Tích lũy không đủ, kim đan cảnh cấp độ công pháp, cũng quá ít. Cho nên, cái này một môn công pháp, đến cùng vẫn không thể nào được như nguyện sáng chế. Chỉ có một cái hình thức ban đầu. bất quá Lần này sử dụng nộ đạo thời gian, ta nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hình thức ban đầu cấp bậc công pháp, không chỉ có để ta hiểu rõ kim đan cảnh cấp độ công pháp phương hướng, càng làm cho ta tại sáng tạo công trên đường đi, đi tới một bước giải. chí ít giàn khung, ta đã đánh tốt. Tiếp xuống tới thiếu, chính là nội tình, đem công pháp huyền bí, vận chuyển chi pháp bổ sung đi lên. Như thế, chỉ cần lại có mấy môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ công pháp cho ta lĩnh hội, ta ắt có niềm tin. Đem kim Đan cảnh sơ kỳ đến Kim Đan cảnh trùng kỳ công pháp cho sáng tạo ra Bạch tử nhạc trong lòng an tâm một chút Kim Đan cảnh cấp độ công pháp tự nhiên cực ít cũng mười phần trân quý nhưng hắn tin tưởng mình thu hoạch sẽ không quá khó ba ngày nộ đạo thời gian tiêu hao cũng là không ít chừng hơn 4.000 vạn điểm bất quá ta bây giờ hồn năng thế nhưng không ít tiêu hao hơn 4.000 vạn cũng còn có hơn 280 triệu hẳn là đầy đủ chèo chống ta đem công pháp sáng chế ra Bạch Tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính. Hơn 280 triệu điểm hồn năng số lượng cho hắn to lớn lực lượng. Sau đó, hắn rốt cục triệt để đình chỉ sáng tạo công, tâm niệm vừa động. Xuất. Một thanh nhẹ nhàng phi kiếm liền từ trong cơ thể của hắn vọt ra. Bản mệnh pháp bảo, Bác Minh phi kiếm. Trước đó, cái này Bác Minh phi kiếm liền đã bị ta tăng lên đến cực phẩm pháp bảo cấp độ. Uy lực bất phàm. Nhưng bây giờ ta tiên pháp cảnh giới đã từ thần minh cảnh đỉnh phong tăng lên đến kim cảnh cấp độ. Cực phẩm pháp bảo cấp độ bản mệnh pháp bảo, tự nhiên là có chút không đủ. Bạch tử nhạc nhìn xem lơ lửng tại hư không trung bản mệnh pháp bảo, con ngón búng ra. Ông, một đạo thanh thúy tựa như giọt nước nhập hồ, để người tâm thần cũng vì đó run lên. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, vung tay lên ở giữa, lập tức liền có vô số vật liệu, tàn tạo pháp bảo, các loại sắt đá kim tinh, xuất hiện ở chung quanh hắn. Lần này bế quan, lại vừa vẫn đem này bản mệnh pháp bảo phẩm giai tiếp tục tăng lên đi lên kim Đan chi bảo Chỉ có kim đàn chi bảo, mới càng thích hợp ta lúc này thực lực phát huy. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, bác Minh Phi kiếm run lên ở giữa, lóe lên ở giữa, liền xuất hiện ở không trung bên trong. Hán Phi thưởng rõ ràng pháp bảo Diệu dụng Tiên pháp thế giới bên trong, có quá nhiều tu sĩ, chỉ bằng mượn một hai kiện uy lực bất phàm pháp bảo, trọng bảo, liền có thể trượng chi hoành hành. Thậm chí có rất nhiều kim đàn phong vương cương giả, sở dĩ có thể phong vương, cũng là mượn pháp bảo chi lực. Bạch Tử Nhạc thực lực, mặc dù phần lớn tại kia từng môn đại thần thông phía trên, nhưng bản mệnh pháp bảo nếu là có thể cùng đại thần thông xứng đôi tương hợp, huy lực là tất nhiên sẽ có nhất định tăng phúc. Tự nhiên có thể để hắn nhờ vào đó, phát huy ra huy lực mạnh hơn tới. Tỷ như môn kia bị hắn tăng lên tới đại thần thông cấp độ một kiếm phá và pháp, tại hắn lấy phi kiếm tương hợp phát huy phía dưới, huy lực nhưng thật ra là không kém gì nguyên từ đại thiết cát. Đây là hắn Bắc Minh phi kiếm, vẫn chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp độ tình hữu Một khi Bắc Minh Phi kiếm tăng lên tới Kim đàn chi bảo cấp độ, một kiếm phá vạn pháp khí lực, liền tất nhiên sẽ siêu việt Nguyên Tử Đại Thế Các, trở thành hắn thứ nhất công phạt thủ đoạn. Đây chính là pháp bảo chi lợi. Chương 620, Linh bảo chi tư. Ông. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, Huyền Không Bắc Minh Phi kiếm lập tức bắt đầu rung động. Lập tức liền bị hắn điều khiển phía dưới, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Ngay sau đó, chung quanh tất cả linh tài, pháp bảo bên trong tinh hoa, sắt đá tinh thủy tạo hóa, linh quang, liền toàn bộ thụ đến dẫn rát, tràn vào phi kiếm bên trong. Nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ. Các loại vật liệu tinh hoa tràn bảo, huy lực của phi kiếm tùy theo bắt đầu tăng cường. Quả nhiên, theo ta thực lực tăng cường, bản mệnh pháp bảo phẩm dai cũng rốt cục bắt đầu tăng lên. Không giống trước đó, bởi vì ta cảnh giới chỉ có thần minh cảnh định phong, cho nên bản mệnh pháp bảo phẩm dai chỉ có thể tăng lên tới cực phẩm pháp bảo cấp độ. Bạch tử nhạc có chút nhẹ nhõm, tiếp tục toàn lực dục phi kiếm Điên cuồng thôn phệ lấy các loại vật liệu tinh hoa. Mà nương theo lấy phi kiếm không ngừng thôn phệ, mắt Trần có thể thấy, trên mặt đất thành đống vật liệu, linh quang liền tùy theo cấp tốc cảm đạm xuống tới, sắt đá cũng đi theo mục nát, tiêu liền từng cái vỡ vụn thậm chí là hoàn chỉnh phát bảo, tinh túy trong đó cũng bị thu nạp trống không. Thành đống vật liệu, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần sụp đổ, chuyển hóa trở thành phàm vật, bùi bặm. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, với tay ở giữa, liền đem những này chứa yêu ớt linh khí chi vật Toàn bộ đi vào Bắc Minh động thiên bên trong. Sau đó vây tay ở giữa, lại lần nữa có một đống vật liệu, chất đống tại hắn chúng quanh. Một đống qua đi, lại là một đống. Vô số vật liệu đắp lên phía dưới, một khối nặng nề cảm giác, liền mơ hồ tại trên phi kiếm sinh ra. Ông, ông, ông. Nương theo lấy phi kiếm kịch liệt rung động. Tâm thần tương liên phía dưới, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác đến mình phi kiếm, càng thêm thông thuận, càng thêm dày hơn nặng, cũng càng thêm mạnh lên. Thần thăng Trải qua không ngừng thôn vệ các loại vật liệu tinh túy cùng pháp bảo tinh hoa, phi kiếm rốt cục tấn thăng, từ cực phẩm pháp bảo cấp độ, tăng lên đến kim đàn chi bảo cấp độ. Bạch tử nhạc con mắt lập tức vì đó sáng lên. Rõ ràng cảm giác được lúc này Bắc Minh phi kiếm cường đại. Loại này cường đại, gấp 10 lần so với trước đó, càng có một loại siêu thoát đạo ẩn, hiển hiện mà ra. Thựa như phúc như tầm đến. Bạch tử nhạc trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó đưa tay nhanh chóng tại hư không chung phát hoạ. X Rất nhanh, hư không trung liền có từng cái đại đạo văn tử, ngưng tụ thành hình. Cái này từng cái đại đạo văn tử, thiên nhiên ẩn chứa thiên điệu đại đạo, chính là thượng cổ đại năng cảm ngộ thiên điệu đại đạo, từ đó sáng lập ra văn tự, căn bản không thể bị chằng giấy, ngọc giản đồng gánh chịu. Lúc này hắn phát họa mà ra, hư không cũng vì đó rung động, có từng đạo gợn sóng tứ tán mà ra. Nếu không phải là bị hắn đan nguyên chi lực duy trì, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Những này đại đạo văn tử, tại bạch tử nhạc viết phía dưới, Cấp tốc thành hình, sau đó hắn có chút một điểm. Xuy, xuy, xuy. Giống như là từng đạo là ấn, trọn vẹn 108 đạo đại đạo văn tự, liền toàn bộ sông vào bắc minh trên phi kiếm. Lập tức liền khiến cho bạch tử nhạc cái kia vốn là đạo hẳn tự nhiên pháp bảo phía trên, càng là nhiều hơn một loại linh động, sinh cơ bừng bừng cảm giác. Thựa như tại cái này pháp bảo phía trên, nhiều một tầng tạo hóa. Coi như pháp bảo bản thân, đứng yên bất động, loáng thoáng ở giữa, liền sẽ có từng đạo linh khí. Như bay mà dập lửa, hướng về phi kiếm bên trong dũng mánh lao tới. Nó thật giống như có hô hấp, lại tự chủ phun ra nuốt vào lấy linh khí. Linh Tuệ Đây là pháp bảo sinh ra Linh Tuệ Bạch tử nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Bản mệnh pháp bảo, trời sinh thân hòa tu sĩ, tự nhiên cùng tu sĩ bản thân, thân mật khăng khít, nhưng nhẹ nhàng như thường bị tu sĩ thúc đẩy. Nhưng liền xem như bản mệnh pháp bảo, cũng cực ít có thể sinh sinh Linh tuệ Bởi vì Linh Tuệ Tương đương với pháp bảo đã có được hô hấp cùng sinh mệnh, nhưng tự chủ trưởng thành, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thôn phệ các loại linh vật sinh cơ. Trải qua quanh năm suốt tháng xuống tới, thậm chí có thể tự chủ tấn thăng, tăng lên phẩm dai. Mà pháp là có cái này một đặc tính pháp bảo, coi như nguyên chủ nhân vẫn lạc, không có tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng, nhưng chỉ cần pháp bảo bản thân nửa đường không tổn hại, linh tính không mất, sinh cơ bất diệt, cuối cùng đều tất nhiên sẽ thuận lợi phá vỡ phẩm dai giới hạn, đặt chân linh bảo liệt kê. Nói cách khác, Bạch tử nhạc cái này bản mệnh pháp bảo, coi như vẫn chỉ là sơ bộ ra đời linh tuệ, có được một chút điểm linh tuệ chi quang, lại đã có thành tiểu linh bảo điều kiện. Linh bảo chi tư. Bác Minh phi kiếm, đã có linh bảo chi tư. Muốn biết, Kim Đan chi bảo phía trên, còn có nguyên thần chi bảo, mà nguyên thần chi bảo phía trên, mới là linh bảo. Cho dù cái này phi kiếm, khoảng cách thành tựu linh bảo, còn kém cách xa vận dặm, càng cần hơn vô số tài nguyên đắp lên, vô số thời gian tích lũy nhưng là Chỉ là cái này một khả năng nhỏ nhoi, liền làm cho bạch tử nhạc cái này bản mệnh pháp bảo, liền trở nên khác biệt bình thường. Giá trị, gấp 10 gấp trăm lần tại bình thường kim đàn chi bảo. Thậm chí tại rất nhiều tông môn xem ra, đây càng là một loại nhưng truyền thừa vạn cổ trấn tông chi vật. Tông môn truyền thừa, vốn chính là lấy vạn năm tính toán. Vô số năm đắp lên, tài nguyên bổ khuyết, tất nhiên có thể làm cho nó, tấn thăng trở thành linh bảo. Thời gian, tài nguyên, đối với truyền thừa lâu đời tông môn đến nói căn bản không thành vấn đề. Không nghĩ tới ta cái này phúc như tâm đến cử động, ngược lại làm cho ta bản mệnh phi kiếm nhiều một tầng tạo hóa. Bạch Tử Nhạc coi là thật 10 phần kinh hỉ. Thần nghiệm yên lặng nhất chuyện, phi kiếm lập tức run lên. Xuy. Cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cho dù lấy Bạch Tử Nhạc mắt thượng, lại cũng chỉ mơ hồ cảm giác được lóe lên ánh bạc, hư không lưu ngân, lại khó mà nhào bắt được phi kiếm quý tích vận hành. Thật nhanh. Bạch Tử trong lòng hơi kinh hãi. Hắn được chứng kiến người khác thúc đẩy kim đan chi bảo tiến hành công kích, trong đó cũng không thiếu đối phương bản mệnh phi kiếm. Có chút kim đan chi bảo phẩm dai, càng là đạt đến trung phẩm kim đan chi bảo, thậm chí là thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Nhưng luận tốc độ, lại đều xa không bằng mình Bắc mình phi kiếm. Về phân uy lực, bạch tử nhạc ánh mắt, rơi vào tu hành trong đình viện một loạt thử bảo thạch phía trên. Bởi vì cái này tiên phẩm tu hành đình viện, bản thân liền là vì kim đan cảnh cường giả chuẩn bị chỗ tu hành Tự nhiên cũng có để tu sĩ thí nghiệm công phạt uy lực chi vật, mà cái này Thử Bảo Thạch chính là một. Thử Bảo Thạch bản thân cứng rắn vô cùng, lại còn có tự động chữa trị năng lực, có thể xưng một lấy làm kỳ vật. Đáng tiếc duy nhất chính là nó cũng không thể làm làm luyện khí sử dụng, nhưng chỉ là dùng lấy thí nghiệm tu sĩ công phạt cường độ, lại không thể thích hợp hơn. Trọn vẹn 12 cái Thử Bảo Thạch xếp thành một hàng, phân biệt đối ứng kim đan cảnh cấp bậc cường giả 12 cái cấp độ. Tỷ như xuyên qua một cái Thử Bảo Thạch Liên đại biểu cho tu sĩ có kim Đan cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng sức công phạt, liên tiếp xuyên qua hai cái, chính là kim Đan cảnh đệ nhị đẳng cấp độ, ba cái thì là đệ tam đẳng. Đến cái thứ tư, chính là kim Đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Như thế theo thứ tự tính toán, nếu như có thể đem 12 cái thử kim thạch duy nhất một lần toàn bộ xuyên thủng, liên đại biểu cho tu sĩ, đã có phong vương cấp bậc lực công kích. Toàn bộ xuyên vân dây núi bên trong, trước mắt đã biết, cũng chỉ có mộng tiên vương làm đến điểm này. Chương 621, Sức cấm Phản Xuyên qua 12 cái thử kim thạch, liền đại biểu cho tu sĩ có phong vương cấp bậc chiến lực. Quả nhiên, phong vương cường giả chiến lực là siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng. Nếu là không có thể đem cái thứ 12 thử kim thạch xuyên thủng, cũng chỉ có thể đại biểu cho tu sĩ chiến lực là tại kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc có chút tính toán, rất nhanh liền có phán đoán. Về phần phong vương phía trên nguyên thần, bởi vì hiện trường không có đặc biệt chuẩn bị thử kim thạch Ngược lại không tốt tính toán. Lập tức, hắn không đang chần trở, tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội tử cực đan nguyên tri lực ngay tại trong chốc lát phun trào, hóa thành như nước chảy, chuyển vào hắn bản mệnh phi kiếm bên trong. Xuy suy suy, phi kiếm rung động, một cỗ hảo quang sáng chói tùy theo bắn tung bốn phía ra. Sau đó tại bạch tử nhạc khống chê phía dưới, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà đi. Phốc, phốc, phốc. Thế như trẻ che, phi kiếm cấp tốc xuyên thấu từng cái thử bảo thạch. Chẳng đến xuyên thấu cái thứ 8 thử bảo thạch, dư lực mới trở nên yếu ớt xuống tới, không công mà lui. Lần này, chính là thuần túy pháp bảo chi huy, ta chỉ là khu sử tử cực đan nguyên chi lực tiến hành thôi động, cũng không có thi triển thần thông gia trị. Nhưng dù cho như thế, một kiếm này huy lực, nhưng cũng đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. kia nếu là ta phối hợp đại thần thông thi triển, huy lực lại nên như thế nào? Bạch tử nhạc con mắt không khỏi tỏa sáng, càng trong khi hơn chờ đợi. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào thử bảo thạch phía trên. Cái này thử bảo thạch, bản thân liền có tự động khôi phục năng lực, 8 cái thử bảo thạch xuyên thủng, rất nhanh liền bị đại trận ảnh hưởng phía dưới, cấp tốc khôi phục. Mấy chục giây qua đi, liền một lần nữa trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót. Sau đó Bạch Tử Nhạc mới lần nữa bắt đầu thí nghiệm. Lần này, Bạch Tử Nhạc Bắc Minh Phi kiếm có chút nhoáng một cái, diễn hóa xuất một kiếm phá vật pháp, hóa thành chói mắt tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc xuyên qua hư không phốc phốc phốc, tựa như tồi khô là hủ, phi kiếm phi tốc xé qua, xuyên thấu từng cái thử kim thạch. Trọn vẹn xuyên thấu 10 cái thử kim thạch về sau, năng lực có thua, bay ngược mà hội. Một kiếm phá vạn pháp chỉ là thần thông cấp khác phi kiếm chi thuật, bằng vào ta lúc này thực lực thi triển, uy lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao không bằng đại thần thông, lần này chỉ là xuyên thấu 10 cái, đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày. Đợi cho thử kim thạch lần nữa khôi phục về sau, Xuất thủ lần nữa Lần này, hắn trực tiếp diện hóa xuất đại thần thông Nguyên tử đại thiết cát Vô thanh vô tức ở giữa Một đầu màu đen sợi tơ, vạch kéo mạ qua Như dao cắt, như mưa tên Không nhìn trở ngại, không sợ hết thảy Xuy xuy xuy Cơ hồ là trong chốc lát liền đem trọn vẹn 11 cái thử kim thạch toàn bộ xuyên thủng Tiếp lấy lại đem cái thứ 12 thử kim thạch xuyên thấu một nửa thời điểm Năng lực lượng hao hết, trừ khử trong không Xuyên qua 11 cái thử kim thạch nhưng chỉ đem cái thứ 12 thử kim thạch xuyên thấu một nửa. Nói cách khác, bằng vào ta lúc này tiên pháp cảnh giới, thi triển mà gia đại thần thông nguyên từ đợi cắt chém lực, đặt đến kim đan cảnh định phong đệ nhất đẳng cấp độ, cũng không có chân chính bước vào phòng vương cấp độ. Bạch Tử nhà kiên lặng tính toán. Đối với cái này, ngược lại là cảm thấy bình thường. Coi như hắn kim đan khác biệt bình thường, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, đối nguyên từ đại thiết cắt tu luyện, cũng đạt đến viên mãn cấp độ. Nhưng hắn tiên pháp cảnh giới Dù sao vẫn chỉ là kim đàn cảnh sơ kỳ cấp độ. Cảnh giới chênh lệnh, tự nhiên để hắn sức công phạt, có nhất định suy yếu. Nhưng là, nếu như ta đem thần linh pháp thể thi triển mà ra. Bạch tử nhạc lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. Tâm niệm vừa động ở giữa, khí tức trên thân lập tức tăng vọt một mảng lớn, một cỗ quần bạo, khí tức kinh khủng từ hắn trên thân hiện hiện. Sau đó, hắn lần nữa thi triển ra nguyên từ đại thiết cát. Suy suy suy. Màu đen sợi tơ, như kinh hồng loay lên cấp tốc qua Trực tiếp liền đem 12 cái thử kim thạch, toàn bộ xuyên thủng. Sau đó dư lực không giảm, hung hăng rơi vào thử kim thạch về sau một tòa trên vách tường Bình một tiếng, đại trận khôi phục, linh khí lắc lư phía dưới, mới cuối cùng đem một kích này dư lực, cho sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Quả nhiên, tại thần linh pháp thể ra trì phía dưới, lực công kích của ta liền hoàn toàn siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, đạt đến phong vương chi cảnh. Bất quá, nếu là ta lại đem đạo thuật, bổ thiên thuật thi triển mà ra Bạch tử nhạc khí tức trên thân, lần nữa biến đổi, Bổ Thiên thuật tác dụng dưới, hắn độc trên thân hạ, lập tức liền tràn đầy một loại viên mãn, siêu thoát chi sắc. Tựa như thiên thần giáng lâm, nhất cử nhất động ở giữa, đều tràn đầy vô tận thần diệu chi ý. Càng giống là dán vào thiên địa, hết thể không hoàn mỹ địa phương, đều tùy theo bị bù đắp. Bao quát hắn nắm giữ, kia từng môn thần thông, đại thần thông. Mà lúc này, tại Bổ Thiên thuật tác dụng dưới, hắn thần linh pháp thể, lập tức liền phải đến bổ sung. Tăng lên thành một môn ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu tuyệt thế đại thần thông. Sau đó hắn lại lấy bổ thiên thuật diễn hóa nguyên từ đại thiết các. Màu đen sợi tơ, nhỏ bé tới cực điểm, cũng nhanh đến cực hạn Chỉ nghe xùy một tiếng. 12 cái thử kim thạch, ngay tại nháy mắt bị cắt chém chống không. Sau đó màu đen thực hiện dư lực không giảm, rơi vào xa xà trận pháp phía trên. Oanh long long. Hư không bên trong, trận pháp chi lực cùng rung động. Trung quanh thiên địa linh khí. Càng là tại trong chốc lát liền bị trận pháp rút ra diện hóa xuất một cố mạnh mẽ đến cực điểm sức phòng ngự ngăn cản cái này một nguyên tử cắt chém dư lực suy suy suy trận pháp chi lực cấp tốc suy yếu nhanh chóng suy yếu ảm đạm 9 thành 7 thành 5 thành. đại trận chi lực trọn vẹn suy yếu 7 thành lúc này mới rốt cục đem bạch tử nhạc một kích này cho ngăn cản xuống tới ngay sau đó đại trận mới nhanh chóng vận chuyển không ngừng rút ra thiên địa linh khí chậm rãi bắt đầu khôi phục một cách này Bạch tử nhạc chậm chạp tán đi bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể, ánh mắt khẽ nhúc ních, nói nhỏ, trước đó, ta đối với mình sức công phạt, còn không có một cái cụ thể lý giải. Nhưng từ lần này thử kim thạch, cuối cùng để ta đối với mình thực lực, có nhất định đánh giá. Nếu như nói, nguyên tử đại thiết cắt tăng thêm thần linh pháp thể hai môn đại thần thông hợp lực, có thể để cho ta sức công phạt, đạt tới phong vương cấp độ. Như vậy lại tăng thêm bổ thiên thuật, liên đủ để lực công kích của ta. Đạt tới cơ hội có thể so với nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực trình độ. Bạch tử nhạc không biết nguyên thần cảnh cường giả lực công kích, đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng cũng tự tin, mình một kích này uy lực, coi như không bằng chân chính nguyên thần cảnh cường giả, nhưng cũng sẽ không thua bao nhiêu. chí ít, có thể uy hiếp được loại kia cấp độ cường giả. Mà lại, thất nhiên siêu Việt phong vương cường giả. vừa vạn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng đúng lúc này, thiên lam tiên thành bên trong, phủ thành chủ vị trí kiểu tinh đạo cung vị trí, còn có một chỗ to lớn phủ huyện bên trong, đều phân biệt có một vị kim đan cảnh cứng, giả, bay lên, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh nghi. chương 622, Hắn xuất quan. Ba người này, chính là tọa chấn thiên lam tiên thành ba vị kim đan cảnh Cường giả. Theo thứ tự là thiên lam tiên thành thành chủ, cảnh cốc ngọc, kiểu tinh đạo cung cung chủ, tư đổ chính ninh, còn có một vị, thì là thiên lam tông điều động tọa chấn nơi đây kim đan cảnh cứng, giả, dư ôn. Ba người phân biệt nắm giữ toàn bộ Thiên Lam Tiên Thành hộ thành đại trận một bộ phận, đối với toàn bộ Thiên Lam bên trong tòa tiên thành hết thể khác biệt bình thường địa phương, đều có rõ ràng cảm ứng. Cũng bởi vậy, cho dù Bạch Tử Nhạc công kích bị trận pháp ngăn trở, cũng không có chút nào tiết ra ngoài, nhưng cũng tại ngay lập tức, bị ba người bọn họ cảm ứng đến. Cái kia phương hướng, tựa như là Thiên Lam lâu, tiên phẩm tu hành đỉnh viện, Mộng tiên cư. Là có người tại bên trong công kích trận pháp sao? Một cái này, thế nhưng là sinh sinh đem Thiên Lam lâu Tam Nguyên đại trận Đánh suy yếu bảy thành, ta nhớ được cái này ta nguyên đại trận, chính là ngũ phẩm sơ dai đại trận, có thể chống đỡ nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Nói cách khác, một kích này vi lực, cũng liền tương đương với nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực bảy thành. Phong vương, chẳng lẽ kia trong đình viện, ở một cái phong vương. Ba người cách không truyền âm, trên mặt đều là đột biến. Kim đàn phong vương, cỡ nào mạnh mẽ. Toàn bộ cô xạ dây em núi bên trong, cũng chỉ có một cái mộng tiên vương. Chẳng lẽ là Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên? Vẫn là kia gần đây tại cô xã dãy núi bên trong, náo động lên to lớn động tính Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đại sư huynh, cựu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Lúc này, Thiên Lam Tiên Thành thành chủ, Cảnh Quốc Ngọc mở miệng hỏi. Cũng không phải là Mộng Tiên Vương, lúc này hẳn là còn tại Tiên Vân Tông bế quan tiềm tu, cũng không có xuất quan dấu hiệu. Về phần kia cựu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng, theo ta nói biết, ba ngày trước đó, hắn mới tại Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong lộ diện, tiếp kiến các phương cường giả. Bây giờ hội tụ ở bên cạnh hắn kim đan cảnh cường giả, thế nhưng là đã đạt đến 10 ngón số lượng. Hắn nếu như đi vào chúng ta thiên lam tiên thành bên trong, động tĩnh tuyệt đối cực lớn, cũng sẽ không giống lúc này như vậy, không có chút nào thanh văn. Thiên lam tông tọa trấn cường giả dư ôn trực tiếp lắt đầu, giải thích nói. Này sẽ là ai? Cảnh cốc ngọc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng không rõ ràng vị này thần bí phong vương cường giả, đến cùng là địch hay bạn. Phong vương. Chẳng lẽ là hắn? Vừa đúng lúc này, Cựu Tinh Đạo Cung công chủ, Tư Đồ Chính Linh hơi kinh ngạc nói: "Hắn? Hắn là ai?" Nghe vậy, Cảnh Quốc Ngọc cùng Dư Ôn trong lòng đều là chấn động, vội vàng truy vấn: "Các ngươi hẳn nghe nói qua, ta Cựu Tinh Đạo Cung tại Xuyên Vân dãy núi người phụ trách Càn Nguyên chân quân đã vẫn lạc tin tức, mà ra tay người chính là một vị thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ." Tư Đồ Chính Linh trên mặt không khỏi lóe lên một tia phức tạp, truyền âm nói: "Thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ?" Bắc Minh chân nhân. Hai người lập tức chấn kinh lên tiếng. Không sai, là hắn. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn tại chúng ta cựu Tinh Đạo cung lộ diện, mua sắm số lớn vật tư, trong đó không chỉ có trăm giọt nguyên thần chân dịch, còn bao gồm mấy môn kim đan cảnh cấp độ công pháp. Lại đúng lúc gặp việc này phát sinh, cho nên ta suy đoán, cái này mộng tiền cư bên trong ở lại, tất nhiên là vị này Bắc Minh đạo nhân. Đúng, hắn lúc này không phải chỉ là thần minh cảnh định phong cấp độ. Hắn đã đột phá, ngưng kết kim đan. Tư đổ chính ninh một mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt, hắn bảo vệ chặt bản tâm, cũng không có bởi vì đệ tử một phen kể rõ liền động tâm, đối vị này Bắc minh đạo nhân xuất thủ. Không phải, lấy hắn việc này có thể so với phong vương mạnh mẽ công kích, mình nhưng tuyệt khó ngăn trở. Coi như tăng thêm dư ôn cùng cảnh cốc ngọc hai người, cũng không được. Chăm giọt nguyên thần chân dịch. Nguyên thần chân dịch, đối với tu sĩ thực lực tăng phúc nhưng không nhỏ. Nếu như hắn là lấy nguyên thần chân dịch tiến hành tăng ti Mới đạt đến một kích này bi lực, vậy hắn thực tế lực công kích, hẳn là sẽ yếu hơn một chút. Ngay vậy, giữ ôn ngược lại ám buông lòng một hơi. Hắn phi thường rõ ràng, một cái phong vương cường giả khủng bố, đó là một loại có thể xưng vô địch chiến lực. Nhưng nếu là mượn nhờ ngoại lực, mới khiến cho lực công kích của đối thủ đạt đến phong vương cấp độ, vậy liền không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bởi vì phong vương cường giả cường đại, là toàn phương vị cường đại, không chỉ có là lực công kích, tự liền lực phòng ngự, tốc tốc độ thi pháp tốc độ Đối với chiến đấu lực không chế chờ một chút phương phương diện mặt, đều mười phần mạnh mẽ. Đó là một loại cảnh giới phương diện khác biệt. Mà mượn nhờ ngoại lực, coi như lực công kích đạt đến phong vương cấp độ, nhưng thực tế chiến lực cùng chân chính phong vương cường giả là tuyệt đối có chênh lệnh cực lớn. Mặc dù như thế, nhưng cái này đồng dạng có thể chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng, cảnh cốc ngọc mở miệng, sợ hãi than phục nói: "Một chỗ đỉnh viện bên trong, mấy người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, khuôn mặt tuấn dật, Trên thân phục sức, vô cùng lộng lẫy chính là mộng tiên vương đệ đệ, Lý Mộng Thần. Mà đổi thành bên ngoài trong ba người, hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là một mực đi theo bên cạnh hắn, bị mộng tiên vương điều động bảo hộ hắn kim sư thúc cùng triệu sư thúc. Về phân vị cuối cùng, thì là trung niên nhân bộ dáng, thân hình có chút khô gầy, một đôi mắt, lại có vẻ mười phần hẹp dài. Hắn chỉ là tùy ý ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhất cử nhất động ở giữa, cùng cái khác ba người, dường như không có lớn bao nhiêu khác nhau. Nhưng ở hắn trên thân, thật giống như có một cỗ đặc biệt khí tước, đem hắn cùng chung quanh hết thảy sinh sinh cách ly, để nhân vọng chi sinh ra sợ hãi. Người này, chính là Lý Mộng Thần lần này chuyên môn mời đến đối phó bạch tử nhạc Cấm Linh Sơn Trang Trang Chủ, Cấm Linh Trân Quân. Hắn tiên pháp cảnh giới, so với Kim Sư Thúc cùng Triệu Sư Thúc, lại cao hơn rất nhiều, đạt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Kim Sư Thúc, người kia xuất quan không có. Lý Mộng Thần hai mắt âm trầm, gầm nhẹ mà hỏi. Mỗi khi nhớ tới mình lúc trước bị chèn ép sinh xinh quỷ dạp xuống đất khuất đủ, hắn trong lòng liền bị đẻ nén phát cuồng. La lấy, thẳng đến lúc này, hai mắt của hắn cũng còn hoàn toàn đỏ đậm. Còn không có. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đập ba cái đệ tử toàn bộ hành trình giám thị, một khi hắn từ tu hành đỉnh viện bên trong đi ra, tất nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Kim sư thúc ngay vậy, vội vàng một mặt chấn định nói. Vậy là tốt rồi. Lý Mộng thần nhẹ gật đầu, mới nhìn phía một bên cấm linh chân quân Thanh em khản khản nói ra, lần này, liền làm phiền trang chủ xuất thủ. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Cấm linh chân quân cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, ngược lại là ta cùng mộng tiên vương sự tình, còn cần lý huynh đệ, hỗ trợ nhiều hơn. Ta lý mộng thần đáp ứng chuyện kế tiếp, cái gì thời điểm nuốt lời qua. 3 tháng về sau, chính là ta tỷ trăm tuổi sinh nhật. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội, cùng nàng đơn độc ở chung. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Lý Mộng Thần một mặt xem thường nói: "Tự nhiên như thế." Cấm Linh chân quân kia hẹp dài hai mắt bên trong, một tia tả ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền bị hắn tiếng cười to che. Ma đuổi thành một bên, Kim Sư Thúc cùng Triệu Sư Thúc hai người liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt lóe lên một vệ sầu lo. Cái này Cấm Linh chân quân thanh danh, không nói bờ buộn, nhưng cũng mười phần không tốt. Thế hiệp càng là không ít. Lý Mộng Thần cử động lần này coi là thật có đem Ngộng Tiên Vương đẩy hướng hố lửa chi ý. Vừa đúng lúc này, Một đạo đưa tin pháp bảo sáng lên, kim sư thúc kết nối về sau, rất nhanh thanh âm chuyển đến. Hắn xuất quan. chương 623, Chu Thiên Cấm Linh Đại Trận. Tiên pháp cảnh giới, bởi vì công pháp thiếu thốn, thăng không thể thăng. Lần này sáng tạo công không thành, chỉ là nội tình không đủ. Lần tiếp theo, đợi cho ta thu thập đến càng nhiều kim đan cảnh cấp độ công pháp, tự nhiên có thể lần nữa sáng tạo công, chân chính đem kim đan cảnh cấp độ công pháp sáng chế. Lại không tốt, ta cũng có thể tiến vào tinh nguyên thần sơn bên trong. Mượn nhờ kia đại đạo chi thư tiến hành thôi diễn, hai loại phương thức đồng thời tiến hành, ta công pháp tất nhiên có thể thành. Ngược lại là này bản mệnh pháp bảo, trải qua lần này tế luyện, vậy mà có được linh tính, có linh bảo chi tư, mà lại uy lực cũng vượt xa hạ phẩm kim đan chi bảo, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc đi ra ngậm tiên cư, ánh mắt hơi trầm xuống, yên lặng suy tư. Bất quá, có được linh tính bản mệnh pháp bảo tuy mạnh, nhưng đối ta thực lực tăng phúc, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Cuối cùng, chứ bởi vì ta mấy môn đại thần thông đều bị ta tăng lên đến viên mãn cấp độ, huy lực vượt quá tưởng tượng bên ngoài, cũng có ta còn thiếu mất một môn tới xứng đôi công phạt đại thần thông nguyên nhân. Thông qua trước đó sử dụng thử bảo thạch một phen thí nghiệm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình các hạng công phạt thủ đoạn uy lực khác biệt. Trong đó huy lực mạnh nhất chính là kia nguyên từ đại thiết cát. Cái này, nhưng thật ra là đối với mình bản mệnh pháp bảo một loại lãng phí. Bởi vì nếu như tăng thêm một môn tới xứng đôi kiếm tiên loại đại thần thông, lấy đại thần thông bản thân uy lực, lại tăng thêm pháp bảo chi huy, tất nhiên có thể làm cho hắn công phạt thủ đoạn có một cái biến hóa về chất, siêu việt nguyên từ đại thiết cách. Một kiếm phá và pháp, cuối cùng chỉ là thần thông, uy lực không bằng đại thần thông. Mà Ngũ Đế Phong Thiên kiếm, tuy nói cũng cần mượn nhờ phi kiếm thi triển, nhưng là một môn cấm phong loại đại thần thông, sức công phạt cũng không mạnh mẽ. Cho nên, ta cần một môn thuần thủy, kiếm tiên loại công phạt đại thần thông." Bạch Tử Nhạc nghiêm túc nói nhỏ một tiếng, ánh mắt yếu đớt. Nhìn phía Tinh Nguyên Tiên Thành phương hướng. Lúc đầu, hắn còn dự định mình yên lặng tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn, nhìn phải chăng có cơ hội tiến vào Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư, mượn nhờ đại đạo chi thư sáng tạo công. Nhưng nghĩ tới kiếm tiên đại thần thông, hắn liền không khỏi nghĩ đến Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đại sư huynh Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Đối phương lần này mời chào chúng cường, cho ra, thế nhưng là so đại thần thông mạnh hơn đạo thuật, cựu Tuyệt thần kiếm. Mà cái này Cửu Tuyệt thần kiếm Lại vừa lúc là một mồn kiếm tiên loại công phạt tri thuật. Xem ra, ta vẫn còn muốn trước hướng tinh nguyên tiên thành, đi đến một khi. Bạch tử nhạc nói nhỏ một câu, lông mày, vẫn không khỏi hơi nhữ lại, thần niệm lô mãng, bất động thần sắc quét qua chung quanh bốn phía. Bất quá, trước đó, trước tiên cần phải đem một chút phiền tói nhỏ, giải quyết lại nói. Sau đó hắn thân hình nhất chuyển, liền thẳng hướng thiên lam tiên thành ngoại thành mà đi. Trời vừa hướng đông, xa xa mặt trời mới mọc, vẩy xuống tiên thành chiết xạ ra một loại mông lung vàng sáng. Thiên Lam Tiên Thành, dòng người như dệt. Các loại đi tới đi lui tu sĩ, bốn phía phi hành. Có khai khiếu tu sĩ, ngự kiếm phi hành, có thần minh cảnh cường giả, hư không dậm chân. Càng có rất nhiều tu sĩ, khu xử dị thú, phi toa, chiến thuyền, thương thuyền, vãng lai các nơi, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Bạch Tử Nhạc khí tức không hiện, như bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ, hư không dậm chân, chậm chạp hướng về bên ngoài phi hành mà đi. Hắn toàn thân áo trắng, Ánh mắt bình thản, nhiều hứng thú nhìn xem. Cảm thụ được cái này Thiên Lam Tiên Thành cùng Xuyên Vân Thành khác biệt. Dần dần, do người thưa thớt. Bạch tử nhạc thân ảnh, cũng theo đó xuất hiện ở Thiên Lam Tiên Thành bên ngoài 30 dặm. Xa xa, còn có thể nhìn thấy xa xa Thiên Lam Tiên Thành, như một con cự thú, ở phía xa chiếm cứ. Mà đúng lúc này, một vị khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt bên trong lại lóe lên rõ ràng hận ý tu sĩ, đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành. Nhanh như vậy, liền không nhịn được sao. Bạch Tử Nhạc trong miệng, phát ra một tiếng thở dài âm thanh. Đối phương làm việc, quá mức không chút kiêng kỵ. Nơi đây khoảng cách Thiên làm Tiên Thành, còn không đủ 30 dặm. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, đối phương không có sợ hai phía dưới, là cỡ nào điên cuồng cùng cuồng vọng. Cũng tốt, sớm một chút giải quyết, tỉnh lãng phí thời gian. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ. Trung quanh hư không, chấn động mạnh một cái. Một đạo che khuất bầu trời đại trận, nháy mắt bay lên. Chu Thiên Cấm Linh đại trận. Đại trận cùng một chỗ. Phương viên mấy chục giảm phạm vi bên trong thiên địa linh khí, liền nhanh chóng bị rút lấy chống không. Trận pháp chi lực rơi vào bạch tử nhạc trên thân, dường như có một cỗ đặc thù cấm phong chi lực, để trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực có chút ngưng trệ, vận chuyển ở giữa đều có mấy phần không khoái. Một thân thực lực, cũng theo đó thụ đến áp chế. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy chung quanh hư không, từng trôi phi kiếm, nháy mắt ngưng kết thành một cái lưới lớn, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc kích xạ mà tới. Từng đạo pháp bảo, tản mát ra uy thế kinh khủng. Từ bốn phía rủ xuống. Từng trương linh phù, vẩy xuống mà ra, diễn hóa xuất từng đạo băng giáo, biển lửa, núi đá, lôi điện, bay múa đầy trời, muốn đem hắn bao phủ. Càng có từng đạo thần thông, công phạt chi thuật, hung hăng đánh xuống. Trong chốc lát, không mấy đạo công kích giáng lâm, đồng thời xuất thủ phía dưới, đem bạch tử nhạc trên dưới trái phải, quanh thân các nơi, không một chỗ bỏ sót toàn bộ công tới. Chu Thiên cấm linh đại trận tác dụng dưới, lại tăng thêm 63 cái thần minh cảnh cường giả, cùng nhau xuất thủ. Cái này sức công phạt, đã không kém gì Kim Đan cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Xuất thủ, không thể bảo là không tàn nhẫn. Bố trí, cũng không thể bảo là không chu toàn tưởng. Muốn là bình thường Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, cơ hội tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cũng tiếc chính là, ta cũng không là bình thường Kim Đan cảnh tu sĩ. Bạch Tử nhặc nói, đối mặt chung quanh vô số công kích, tựa như mặc kệ không để ý. Ông, ông, ông nhưng ở cái này vô số công kích tới gần ngay mắt. Hắn trên người háo bào lại bỗng nhiên khẽ động, tàn mát ra một đạo ngũ sắc vầng sáng. Đại thần thông, ngũ đế thần ngữ bảo. Veng, veng, veng. Thiên địa vang vọng, vô số rơi xuống, chung quanh thiên địa đều rất giống lóe lên từng đạo hào quang trói sáng. Hư không đều tùy theo vặn mèo, có kinh khủng năng lượng tại trong đó bạo ngược tứ tán. Kiêu một cỗ kinh người linh năng ba động, để bất luận cái gì kim đan cảnh trở xuống tu sĩ cảm ứng. Đều sẽ biến sắc, tự giác tới gần phía dưới, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng. Hắn không thể né tránh. Chết sao? Nhanh như vậy. Nơi xa trên tường thành, Lý Mộng Thần khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, nhưng có chút khác biệt. Bất quá kết quả như vậy, cũng không nghi ngờ càng làm cho hắn hài lòng. Chết càng tốt hơn. Đây chính là đắc tội ta Lý Mộng Thần hạ tràng. Một lần kia khuất nục chỉ có hắn chết mới có thể. Trong miệng hắn gầm nhẹ Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hiện trường bên trong, linh năng tứ tán, mà ở vào chính giữa bạch tử nhạc, lại tựa như không có nhận ảnh hưởng chút nào, không chỉ có trên thân lông tóc không thường, tự liền hắn trên người món kia pháp y, đều dường như không có nhận bao lớn tổn thương, rất nhanh liền khôi phục đến nguyên bản trắng noán như tuyết trạng thái. kia là, hộ thể đại thần thông. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một nhân khẩu bên trong kinh hô có chút khó có thể tin. chương 624, trốn, mau trốn. Ừ, hôm nay liền xem như mai rùa, ta cũng phải đem hắn đánh nát. Mắt thấy ở đây, cấm linh chân quân sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá rất nhanh, mắt của hắn thần liền một lần nữa lóe lên một tia băng lánh chi ý, khí tức bước lên ở giữa, một cố khí tức kinh khủng nháy mắt gì tản ra. Ngay sau đó, cũng chỉ gặp hắn một tay kinh thiên. Đột ngột ở giữa, liền có một thanh màu đỏ nhạt, lóa mắt đến cực điểm trường đao nổi lên. Trường đao vừa mới xuất hiện, không khí chung quanh liền kịch liệt run rời ra. Sau đó hắn vung tay lên một cái, diễn hóa xuất một môn đào pháp đại thần thông, hung hăng chém vụn số dưới. Giết! chết. Cùng lúc đó, trước đó đi theo Lý Mộng Thần bên người Trung Sư Thúc, Triệu Sư Thúc hai người cũng tại thời khắc này, đồng thời xuất thủ. Hai người xuất thân đồng môn, không chỉ có tu luyện công pháp có cùng nguồn gốc, sở học công phạt đại thần thông chính là cùng một môn, tự liền bản mệnh pháp bảo, đều là nhất trí, chính là một loại tựa như răng sói gai nhọn. Hai thanh gai nhọn tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, đồng thời bay ra phối hợp với cùng thuộc một nguyên công pháp, cùng thuộc một môn đại thần thông, lập tức bắt đầu diễn hóa, hỗ trợ lẫn nhau. Hai thanh gai nhọn rung động, lại giờ khác này, có dung hợp dấu hiệu. Uy lực tùy theo tăng vọt một đoạn, hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc đâm thẳng tới. Không biết sống chết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lóe lên một tia bằng lãnh. Cũng không chậm trễ, vây tay. Hư không nưng lại. Vô thanh vô tức ở giữa, cũng chỉ thấy một đạo màu đen sợi tơ đột nhiên hiện hiện. Ngay sau đó, Màu đen hiển hiện không có chút nào ngưng trễ, cấp tốc cắt ra. Đây hết thảy, nhanh đến cực hạn Lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, trực tiếp cắt tại kia cấm linh chân quân đỏ nhạt trên trường đao. Xuy một tiếng, trường đao liền bị một đao kia, hết thảy mà qua, toàn bộ chặt đứt. Ngay sau đó, nguyên tử đại thiết cắt dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào hư không trùng Chu Thiên cấm linh đại trận phía trên. Xuy. Chu Thiên cấm linh đại trận, cấp tốc bật nát, bị đây hết thảy, trực tiếp cắt thành hai đoạn Vành Long Long Hư không chấn động, trận pháp bật nát, vô số trận cơ tản mát bốn phía ra chỉ đại trận tu sĩ, liền lập tức từng cái miệng phun máu tươi, khí tức bị bại. Đến lúc này, bạch tử nhạc cái này nguyên từ đại thiết cắt dư lực, lại vẫn không có triệt để tiêu tán, vượt ngang hư không, lại cấp tốc cắt tại mấy cái không né tránh kịp nữa thần mình cảnh tu sĩ trên thân. Nhất thời, bọn hắn cũng chỉ cảm giác được trên thân mát lạnh, sau đó liền phát ra được, thân thể của mình bị cắt thành hai đoạn. Không! Bọn hắn trong lòng kinh hoàng Phát ra sợ hãi têu to, lại rất nhanh liền cảm giác được một cỗ đặc thù, ẩn chứa vô tận diệt sát chi lực khí tức, tại trong cơ thể của bọn họ phun trào, chỉ là trong chốc lát, liền đem bọn hắn sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Cái gì? Trận pháp phá? Chỉ là một kích, liền bị vênh phá rồi, mà lại một kích này dư lực, lại vẫn sinh sinh đem tám vị tu sĩ cho diệt sát. Trung quanh, vốn là bởi vì Bạch Tử Nhạc lông tóc không hao tổn chặn bọn hắn một kích toàn lực mà kinh ngạc không thôi đông đạo tu sĩ. Trên mặt lập tức lại biến, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Chu Thiên Cấm Linh đại trận, thế nhưng là tứ phẩm cao giai đại trận, đông đảo tu si tăng phúc phía dưới, coi như Kim Đan cảnh hậu kỳ cường giả muốn phá vỡ, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong tay, lại có vẻ mười phần nhẹ nhóm. Chỉ là hết thảy liền bật nát rồi. Cái gì? Cấm Linh chân quân sắc mặt đại biến, sắc mặt tại trong chốc lát trở nên trắng bệch một mảnh. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, tâm thần tương liên phía dưới, Hắn nhận chấn động, tuyệt đối không nhỏ. Bất quá, so sánh cùng đây, hắn càng rung động, lại là bạch tử nhạc một kích này huy lực. Một kích, chặt đứt hắn bản mệnh pháp bảo, đánh nát bọn hắn bố trí tỉ mỉ chu thiên cấm linh đại trận, càng là dư lực không giảm, chém giết bảy tăm cái thần mình cảnh tu sĩ. Dạng này huy thế, khủng bố như vậy, để hắn kinh dị. Hắn căn bản không nghĩ tới, vị này nhìn như chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể buộc phát ra khủng bố như vậy chiến lược. Chiến lược của hắn tuyệt đối đạt đến Kim Đan cảnh định phong cấp độ. Trốn, mau trốn. Nghĩ đến nơi này, hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thân hình lóe lên, nháy mắt liền đem tốc độ của mình bạo phát cực hạn, hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn mà đi. Hắn thực lực mặc dù bất phàm, bây giờ cũng có được Kim Đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, tại toàn bộ cô xả dãy núi bên trong, cũng được xương tụng là một phương cường giả. Nhưng Bạch Tử Nhạc một cách này, lại đem hắn tiêu ngạo, giũng khí, đều sinh sinh đánh nát. Hắn sợ, trong lòng vô cùng kinh dị. Cùng hắn ý nghĩ, còn có cùng hắn cùng nhau xuất thủ chung sư thúc cùng Triệu sư thúc hai người. Hai người trong lòng rung động, vừa xa Cấm Linh trấn quân. Bọn hắn trước đó liền cùng Bạch Tử Nhạc từng có tiếp xúc, mơ hồ phát giác đến đối phương cường đại. Nhưng nhiều lắm là suy đoán, đối phương chỉ có Kim Đan cảnh trung hậu kỳ, tuyệt đối không đạt được Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực. Kết quả, từ một kích này bên trong, bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến đối phương thực lực mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ Lại mơ hồ để bọn hắn có một loại đối mặt mộng tiên vương cảm giác. Phong vương. Coi như không có đạt tới phong vương cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà lại tại kim đan cảnh đỉnh phong bên trong, đều được cho cường đại. Bọn hắn liếm nhau, trong lòng đắng chát, căn bản không để ý tới mình nữa kia một kích toàn lực sinh ra hiệu quả, cũng cấp tốc chạy trốn. Còn tốt, còn tốt, chúng ta khoảng cách thiên làm tiên thành cũng không có quá xa. Chỉ cần trốn vào tiên thành bên trong, chúng ta liền an toàn. Hai người thân hình như điện, nhìn qua gần trong gang tấp thiên lam tiên thành, trong lòng đều là may mắn cuồng hỉ. Tiên thành bên trong, có trận pháp gia trì, còn có thành chủ thủ hộ, thiên lam tông cường giả tòa chấn, càng có cựu tinh đạo cùng cung chủ. Coi như bạch tử nhạc mạnh hơn, chỉ cần không thành phong vương, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không chê quá chê sao. Bạch tử nhạc hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện tránh thoát hai vị kim đan cảnh cường giả hợp lực một kích đồng thời, trên người lĩnh vực đống nhiên thả ra vành long long, hư không ngừng lại, toàn bộ thiên địa chung quanh mấy chục giảm phạm vi bên trong đều rất giống thụ đến một cỗ cho áp, không chỉ có kia từng cái trước đó đối bạch tử nhạc xuất thủ hơn 10 vị thần minh cảnh tu sĩ không nhúc nhích tí nào, Tiêu liền trung sư thuốc Triệu sư thúc cùng Cấm Linh chân quân ba vị kim đan cảnh cường giả tốc độ tốc độ đều tùy theo dừng một chút. Đặc biệt là trung sư thuốc cùng Triệu sư thúc, tiên pháp cảnh giới chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, đối mặt bạch tử nhạc đã đạt đến viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực đại thần thông nhận ảnh hưởng lớn nhất, tốc độ trực tiếp liền giảm năm thành. Chết. Ngay sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, Bác Minh Phi kiếm liền bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Phục. Trung sư thúc thân thể chấn động, bỗng nhiên mở to hai mắt, con người bên trong tràn đầy khó có thể tin hoàn sợ, sau đó liền từ hư không trung rất xuống xuống dưới, không có âm thanh. Chết. Không được. Ở vào Trung sư thúc bên người, Triệu sư thúc lạnh cả tim, vung tay lên, liền tranh thủ một trường bảo mệnh linh phủ kích phát mà ra. chương 625, hắn đến cùng là ai? Chỉ là, linh phủ quang mang mới vừa vặn nở rộ, cái kia vừa mới xuyên thủng trung sư thuốc phi kiếm, lại lần nữa lóe lên, xông đến hắn phụ cận, tùy tiện đem linh phủ chi quang đâm thủng, đem hắn đầu toàn bộ xuyên thủng, cũng thuận thế điểm vào trong cơ thể hắn trên kim đan, kiếm mang phương ra, đem trong đó linh hồn trôn vũi. Trước mắt, chính là hai cái kim đan cảnh cường giả vỡn lạc. T. Một trận chiến này, Quá đột ngột. Rất nhiều người căn bản không có kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau đó liền gặp đến ngoài thành đại trận dâng lên, bạo phát ra một trận kinh thiên đại chiến. Ngay sau đó, bọn hắn trèo cao nhìn xa thời điểm, rất nhanh liền nhìn đến, Bạch Tử Nhạc phấn khởi phản kích, thổi lên hạc rơi ở giữa, liền đem một vị kim đan cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo chém thành hai đoạn, đem kia cấm phong thiên điệu đại trận đánh nát, càng thuận thế xuất thủ, một thanh phi kiếm vào không, liên tiếp đem hai vị kim đan cảnh sơ kỳ cường giả chém giết. Đây hết thảy đều quá nhanh. Cho đến lúc này, rất nhiều nhân tài trong thoáng chốc có chút hiểu được, sau đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia hai cái kim đan cảnh cường giả, tựa như là phá diệt tông môn đỉnh sơn tông hai đại trưởng lão, tại bị Mộng Tiên Vương bắt giữ về sau, chuyên môn thiết hạ cấm chế, để mà bảo hộ đệ đệ của hắn Lý Mộc Thần. Hai vị này đều là kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Kết quả, liền như vậy chết, bị một thanh phi kiếm tùy tiện chém giết. Có người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc hỏi: "Các ngươi nhìn một cái khác, địa vị thế nhưng không ít." Không có đoán sai, hẳn là bên ngoài 800 dặm, Cấm Linh Sơn trang trang chủ Cấm Linh chân quân. Hắn thế nhưng là có Kim Đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, lúc trước ngưng kết Kim Đan thời điểm, tuy chỉ là hạ tam phẩm hư đan bên trong đệ thất phẩm, nhưng bằng một tay Cấm Linh chi thuật, coi như Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy tiện là địch. Kết quả, cái này thời điểm cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Một vị khác tu sĩ, không khỏi hoàng sợ nói. Như vậy vấn đề tới. Hắn đến cùng là ai? Sau đó, bọn hắn liếp nhau, hoảng sợ đồng thời, ánh mắt lại lần nữa rơi vào nơi xa kia áo trắng như tuyết, từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu thanh niên thân ảnh phía trên. bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm kim đàn chi bảo, quả nhiên thúc đẩy phía dưới, quy lực đại tăng rất nhiều. Không phải chỉ bằng trước đó cực phẩm pháp bảo cấp độ bắc minh phi kiếm, coi như có thể đem hai vị này kim đàn cảnh tu sĩ chém giết nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bạch tử nhạc trong lòng ám sấn, trên mặt lại có vẻ bình tĩnh. Bực này thực lực tiên pháp tu sĩ, sớm tại hắn còn ở vào thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, liền có thể làm được nghiên ép. Có thể lấy Bắc minh phi kiếm chém giết, chỉ là để hắn cảm thấy càng dễ dàng mấy phần, cũng sẽ không có quá nhiều đáp ý. Bất quá, để ta không nghĩ tới chính là, chỉ là lúc trước một điểm nhỏ xung đột, kêu lý mộng thần giống như này ghét hận, trực tiếp mời ra nhiều cường giả như vậy đối ta tiến hành vây công ta lần này nếu là không đem hắn giết, chẳng phải là sẽ có quần quận không ngừng phiền phức tìm đến. Ngay sau đó, hắn trong lòng chính là lạnh lẽo, sau đó nhìn phía kia phi tốc thoát đi cấm linh chân quân. Cấm linh chân quân cùng lúc trước bị hắn chém giết hai vị kim đan cảnh tu sĩ, đều là sông về tưởng thành phương hướng. Trung chân quân cùng triệu chân quân liên tiếp vấn lạc, để hắn cũng theo đó giật nảy mình. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, cho dù hắn lúc này khoảng cách tường thành, chỉ còn lại có 10 giảm chi địa, nhưng cũng không chút do dự kích phát đốt hồn chi thuật Tốc độ tùy theo lần nữa tiêu thẳng một đoạn. Cùng lúc đó, hắn đang nổi lên phía dưới, càng là không chút nghĩ ngợi, liền đánh ra một đạo linh quang, trực tiếp hướng về bạch tử nhạc kích xạ mà đi. Cái này đại thần thông. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, đôi mắt bên trong lué lên một kia yếu kỷ. Hắn từ đạo này linh quang bên trong, cảm giác đến một cố khí tức quen thuộc. Bất quá hắn chỉ là thân hình lué lên, lại tránh được linh quang súng kích. Sau đó, phi kiếm lần nữa xuyên không. Lần này, phi kiếm phóng lên tận trời hóa thành từng đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm quang này, vô cùng ngọng ánh, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời thời điểm, càng giống như hơn dương quang phổ chiếu. Đây là cái gì? Vô số người trong lòng nghi hoặc, sau đó cũng chỉ thấy cái này từng đạo kiếm quang, cấp tốc rủ xuống. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. vâng. Trực tiếp từ không trung phía trên cám vào cũng thuận thế tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn có kiếm quang ngưng tụ mà thành hình kiếm lồng giam. Nay kiếm hình lồng giam, đúng mức Trực tiếp liền đem chính phi tốc chạy trốn cấm linh chân quân, cho bao phủ trong đó. Mà lúc này giờ phút này, hắn khoảng cách bước vào tường thành bên trong, chỉ kém một bước. Cái gì? Cấm linh chân quân biến sắc, khí tức khuấy động, vội vàng một trường vô ra. Một trường này huy thế, 10 phần khủng bố, mênh ngông quần quận ở giữa, hung hăng đập vào hình kiếm lồng giam phía trên. Bảnh! Một thanh chấn vang, trường ấn rơi vào kiếm bích phía trên, lại chỉ là khiến cho kiếm bích khẽ chấn động, lại không có thể làm cho kiếm bích tổn thương tổ Này kiếm hình lòng giam, chính là Bạch Tử Nhạc nắm giữ đại thần thông, Ngũ Đế Phong Thiên kiếm. Cho dù hắn không có thi triển ra đạo thuật bổ thiên thuật cùng tăng phúc đại thần thông thần linh pháp thể, nhưng chỉ là môn này đại thần thông bản thân uy lực, liền có chút bất phạm. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên tri lực tăng phúc, cùng bây giờ đã tăng lên đến hạ phẩm kim đan pháp bảo cấp độ Bắc Minh Phi kiếm gia chỉ, đều trực tiếp để hắn đạo này đại thần thông cấm phong tri lực, tăng vọt mấy bậc không thôi. Đừng nói là hắn, lúc này coi như kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, Muốn phá vỡ, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Làm sao có thể? Cấm Linh Chân Quân mở to hai mắt nhìn, vốn là trắng bệnh trên mặt không khỏi một trận vật mèo, lộ ra càng dữ tợn. Vội vàng vung tay lên, lần nữa điên cuồng xuất thủ, từng đạo thần thông, đại thần thông điên cuồng đánh ra. Phí công mà thôi. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, đưa tay vạch một cái, vô thanh vô tức ở giữa, liền có một đạo màu đen sợi tơ ngưng tụ. Sau đó hắn thuận thế một điểm. Màu đen sợi tơ có chút lóe lên. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Không tốt. Cảnh cốc ngọc, tư đồ chính linh, dư ôn, nhanh cứu ta. Cấm linh chân quân kinh dị, phi thường rõ ràng bạch tử nhạc một đao kia đại thần thông mạnh mẽ, trong miệng la hét đồng thời, trên thân linh quang không ngừng lấp lóe ở giữa, lần nữa có một đạo linh quang sung ra, ngăn tại hắn trước người. "Suỵ." "Chỉ là, đây hết thể giấy rùa, đều như bạch tử nhạc lời nói, phí công mà thôi." Nguyên tử đại thiết hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc xông vào hình kiếm lồng giam bên trong, chẳng tại hắn kia cấm linh chi quang phía trên, khí tức chỉ là có chút thu vào, liền đem cấm linh chi quang phá vỡ, dư thế không giảm, cấp tốc rơi vào hắn trên người phòng ngự chi bảo phía trên, phòng ngự chi bảo chấn động mạnh một cái, trong chốc lát liền bị cắt thành hai đoạn, sau đó thế như chẻ che, rơi vào cấm linh chân quân trên thân. Đồng dạng hết thể mà qua. Phòng ngự của hắn pháp y, hắn nhục thân phòng ngự, tại nguyên tử đại thiết cắt trước mặt, đều như là đậu hũ non nớt, bị hết thảy mà qua chém thành hai đoạn. Viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát, công phạt mạnh, sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, coi như không có thi triển bất luận cái gì tăng phúc thủ đoạn, cũng đủ có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cường giảm một kích toàn lực. Cấm linh chân quân chỉ bất quá kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, làm sao có thể ngăn trở cái này sắc bén ngoan lệ một kích. Hắn tiểu liền kim đan cũng không kịp thoát ra, liền bị trong đó nguyên tử ma diệt chi lực, đem hắn kim đan bên trong linh hồn, cho sinh sinh diệt sát. chương 626 Phân thân ngọc bội. Một cách này, tiên thành bên trong, riêng phần mình nắm trong tay tiên thành một bộ phận đại trận cảnh cốc ngọc, tư độ chính ninh cùng dư ôn ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Quả nhiên. Hán thực lực, quả nhiên đạt đến kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa còn là kim Đan cảnh đỉnh phong bên trong cường giả. Đặc biệt là công kích như vậy cường độ, khoảng cách phong vương cường giả sức công phạt, chỉ có cách xa một bước. Nếu như tăng thêm nguyên thần chân dịch tiến hành tăng phúc, hán sức công phạt, liền chân chính chạm đến đến phong vương cấp độ. Nói cách khác mấy ngày trước đó Ngộng Tiên cư một cách kia quả thật là hắn phát ra tới B bác Minh chân quân sao mới Kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ coi là thật xem như một đại nhân tiện đoán chừng hắn đột phá Kim đan cảnh thời điểm trố ngưng kết chí ít cũng là thượng tam phẩm trong Kim Đan nhất phẩm Kim Đan tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành phong vương Cường giả ba người nhìn xem vẫn lạc tại nhóm người mình trước mặt cấm linh chân quân trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng chết rồi đều chết hết Trungứ thú Triệu Tư Thúc, còn có Cấm Linh Trang chủ, đều chết hết. Trên tường thành, xa xa nhìn phía xa chiến trường Lý Mộng Thần phủ, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Mình trăm phương ngàn kế, tỉ mỉ chuẩn bị phục kích, vào lúc này xem ra, quả thực là một chuyện cười. Mình lần này trêu trọc, rốt cuộc là vật gì? Lý Mộng Thần trong lòng, lại một lần nữa sinh ra sợ hãi, sau đó, khi hắn ánh mắt chạm tới đối phương đôi mắt thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên phát lệnh, nhịn không được run lập cập. Hắn muốn giết ta, Hán dám giết ta. hắn thỉnh Thịch biến sắc, trong lòng có một loại hoang đường cảm giác. Tại xuyên vân dãy núi bên trong, ai dám đối với mình động thủ. Chết. Bạch tử nhạc trên thân lôi quang loay lên, tựa như địa quang, trong chấp mắt liền lao đến, sau đó đưa tay một trường, một đạo kình thiên cự trưởng cấp tốc đánh ra. Vành long long. hư không hạo đáng. To lớn trường ấn, hung hăng đập xuống mà xuống, tựa như nhưng nghiền ép hết thảy, không khi đều tùy theo phát ra nổ đùng Một trường này chính là tiên võ đại thủ ấn. Không cần, cứu ta." Lý Mộng Thần trong miệng lập tức phát ra sợ hãi giống to. Cũng đúng lúc này, hư không chấn động mạnh, bao phủ toàn bộ Thiên làm Tiên Thành kinh thiên đại trận, cấp tốc khôi phục, sinh sinh chặn Bạch Tử Nhạc một trường này. Bác Minh đạo hữu, khoan động thủ đã. Mọi người đều biết, Lý công tử chính là Mộng Tiên Vương thân đệ đệ, cũng là nàng thân nhân duy nhất, đối nó 10 phần coi trọng. Coi như đạo hữu thực lực siêu phàm, nhưng Phong Vương không thể nhục. Một khi Mộng Tiên Vương nổi giận, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Cho nên, còn xin Bắc minh đạo hữu nghĩ lại cho kỹ, không nên vọng động. Giờ khắc này, chính là cảnh tốc ngọc, tư đổ chính ninh cùng dư ôn ba người, cùng nhau xuất thủ, mượn nhờ trận pháp chi lực, trận bạch tử nhạc tiên võ đại thủ ấn đồng thời, vội vàng khuyên. Phong vương không thể nhủ. Bạch tử nhạc nhìn phía ba người. Không sai, phong vương không thể khinh đủ. Một khi vi phạm, bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận đối phương nổi giận hậu quả. Đặc biệt là như mộng Tiên Vương như vậy siêu cấp thiên tài, mới không đến trăm tuổi, lại đã thực lực kinh thiên, kinh tài tuyệt diễm. Tương lai cơ hội là tất nhiên có thể đột phá, thành tựu nguyên thần chi cảnh. Mà lại, bởi vì nàng ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, có được chín đạo kim đan gông xiển, phá vỡ về sau, gông xiển liền sẽ diễn hóa xuất một cố vô tận tạo hóa chi lực, đối nàng thực lực tăng phúc cực lớn. Một khi thành tựu nguyên thần, nàng liền tất nhiên sẽ là nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong cường giả. Chiến lực sóng lớn. Nhưng uy áp một thế. Cảnh Cốc Ngọc vội vàng giải thích nói. Cái khác hai người cũng liền gật đầu liên tục, sợ Bạch Tử Nhạc nhất thời xúc động, dẫn tới Mộng Tiên Vương giận chó đánh mèo đến bọn hắn, từ đó đối bọn hắn động thủ. Ma đổi thành một bên, trên tường thành Lý Mộng Thần nghe vậy, tâm thần chính là bâng lãng, nhịn không được lộ ra một tia vẻ đắc ý. Hắn cái này thời điểm cũng không dám nhiều lời, nhưng nhưng trong lòng khó tránh khỏi kìm nén một hơi. Lam Mộng Tiên Vương đệ đệ, tại toàn bộ cô xả dãy núi bên trong, hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy đụng phải dạng này uy hiếp. Đôi mắt hơi trầm xuống ở giữa, vô số suy nghĩ hiện lên, đã quyết định chú ý, muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Phong Vương không thể đủ. Nhưng ta, liền có thể khinh được sao? Bạch Tử Nhạc thanh âm trong miệng bình tĩnh nói một câu, lần nữa một trường vô ra. Oanh long long. Hư không bên trong, đại trận lần nữa ép động, hóa thành một đạo vô hình ánh sáng, dường như muốn ngăn cản Bạch Tử Nhạc đạo này trở ẩn. Bất quá, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, Thể nội màu đen viên trâu chấn động mạnh một cái, lập tức liền có một cỗ quỷ dị khí cơ phong xạ ra, thuận thế khuyết tán, rơi vào đại trận kia sóng ánh sáng phía trên. Xì xì xì. Rất nhỏ vang vọng về sau, một mảng lớn không gian, đông nhiên hư hóa ra. Ngay sau đó bạch tử nhạc trưởng ấn tựa như là không có nhận ảnh hưởng chút nào, thế như trẻ che sông phá mà đi, sau đó hung hăng đập xuống mà xuống. Một trường này, vẫn là tiên võ đại thủ ấn. Sở dĩ không nhận đại trận ảnh hưởng chính là bởi vì Bạch Tử Nhạc mượn động thiên pháp bảo, Bác Minh động thiên duyên cơ. Động thiên pháp bảo, thần diệu đến cực điểm, bản thân càng có hơn một kia không gian chi lực. Lúc này, Bạch Tử Nhạc chính là mượn không gian chi lực mới đưa mình trưởng ấn đưa ra, không nhận đại trận quá nhiễu. Không. Lý Mộng Thần trên mặt cuồng biến, trên thân một chương tiếp thân đeo ngọc bội, liền chấn động mạnh một cái, hóa thành một phấn. Ngay sau đó, một đạo mỹ lệ tới cực điểm, tựa như trung thiên điệu linh tú, đoạt thiên điệu tạo hóa tiên tử hình ảnh. Liền từ Ngọc bội bên trong cất bước mà ra nàng hai mắt thánh lá thân hình nhìn như có chút hư hảo nhưng khi nàng đưa bàn tay từ ống tay háo bên trong nô ra thời điểm như tinh mang điểm điểm lại nhanh đến cực hạn suy một đạo tinh chỉ liền hóa thành một đạo Lưu Quang không chỉ có nháy mắt sông phá tiên Võ đại thủ ấn đồng thời thế như trẻ tre liền hướng về bạch tử nhạc bay thẳng mà đi tốc độ nhanh đến cực hạn phân thân Ngọc bội cái này mộng Tiên Vương đối với lý công tử coi là thật coi trọng tới cực điểm Vậy mà bỏ được tốn hao như thế lớn đại giới, luyện chế ra phân thân ngọc bội. Muốn biết, một viên phân thân ngọc bội, trừ vật liệu chân quý bên ngoài, trọng yếu nhất, còn cần người luyện chế chém ra mình một bộ phận thân nghiệm, đưa thân tại ngọc bội bên trong. Trọn vẹn 3 năm ôn dưỡng mới có thể thành hình. Giá trị chi cao, càng tại thượng phẩm kim đan chi bảo phía trên. Cái này một viên phân thân ngọc bội, có được ngộ tiên vương bảy thành chiến lực, nói cách khác, một cái này chí ít có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toán lực. So với trước kia cấm linh chân quân, muốn hung mánh nhiều hơn. Đây cũng là bình thường, Phong Vương cường giả, coi như chỉ là bảy thành chiến lực, cũng không là bình thường kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể so bì. Tư đồ chính linh bọn người nghị luận ầm ĩ ở giữa, trong lòng chính là bương lọng. Đã sớm đoán đến cái này, Lý Mộng Thần trên người có một kiện đủ để uy hiếp được ta trong bảo, nguyên lai là cái này phân thân ngụ bội. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, lóe lên một tia chợt hiểu. Sau đó sắc mặt không thay đổi, không chút hoang mang hướng phía trước vung lên. Chương 627, Lý Mộng thân chết. Trong chốc lát, liền có một đạo gương đồng lớn lên theo gió ở giữa, tựa như một màn ánh sáng, trực tiếp ngăn tại hắn trước người. Cái này gương đồng, vẫn là lúc trước Bạch Tử Nhạc chém giết Càn Nguyên Chân Quân thời điểm, từ hắn trên thân thu được mà đến. Phẩm giai chi cao, đã đạt đến thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, sức phòng ngự cực mạnh, càng có hơn lấy bắn ngược tổn thương, triệt hạ sức công kích, chính là đối phương vì đối phó Bạch Tử Nhạc, tận lực chuẩn bị trong bảo. Vâng. Cũng đúng vào lúc này tinh mang điểm phá bạch tử nhạc tiên võ đại thủ hấn về sau, thế như trẻ che sông đến hắn phụ cận, hung hăng đâm vào cái này trên gương đồng. Xuy suy suy Bạch tử nhạc thể nội tử cực đan nguyên chi lực nhanh chóng tiêu hao toàn lực duy trì lấy gương đồng. Ông ngong ngong. Gương đồng kịch liệt rung động, sinh sinh đem điểm này tinh mang, trực tiếp ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, gương đồng bên trong, một cỗ đặc thủ lực lượng phát động. Lập tức, tinh mang liền tựa như lưu quang cấp tốc bay ngược mà biết, bán ra ngoài. Đây là điên đảo càn không kính. có thể phản xạ thần thông công kích, tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả, chính là Càn Nguyên chân quân hộ thân chi bảo. Quả nhiên, Càn Nguyên chân quân chính là chết tại cái này Bắc Minh chân quân trong tay. Tiên thành bên trong, cựu Tinh đạo cung cung chủ Tư đổ chính linh biến sắc, thấp giọng quát nói: "Hừ." Ngộng Tiên Vương hư ảnh thấy hình, hư lạnh một tiếng, đưa tay lần nữa vạch một cái, như phi tiên lâm thế, một đạo hung mãnh vô cùng đào mang, liền hóa thành lưu quang. Cấp tốc chém ra. Đạo này đau mang, mênh mông cuồn cuộn, tựa như cửu thiên ngân hà đánh rớt, giữ tợn đau khí, làm cho không khí đều tùy theo bước hơi, từ trên xuống dưới, hiển lộ ra rõ ràng khí lãng. Xùi. Chỉ nghe một tiếng vang dọn. Đau mang chém trúng tinh mang, cấp tốc liền đem tinh mang trôn vụi. Sau đó dư thế không giảm, rơi vào bạch tử nhạc trước người điên đảo cán khôn kính phía trên. Bạch tử nhạc điên đảo cán khôn kính còn chưa kịp phát huy ra tác dụng, đột nhiên liền bị một cỗ quỷ dị lình quang bao khỏa, nháy mắt trì trệ, sau đó liền bị đao mang bắn ra ngoài. Giờ khắc này, chính là mộng Tiên Vương hư ảnh xuất thủ, lấy Cấm Phong thủ đoạn, đem điên đảo cản Khôn Kính chi lực Cấm Phong. Không hổ là Phong Vương cường giả, coi như chỉ là một đạo phân thân. Nhưng mặc kệ là công phạt chi thuật, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu đều mạnh mẽ vô song, vượt xa Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, trong lòng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá Đến lúc này, hắn nhưng vẫn là không có đem chiến lược của mình, toàn bộ hiện ra. Mặc kệ là nhưng tăng phúc thực lực thần linh pháp thể, vẫn là nhưng tu bổ hết thể pháp đạo thuật bổ thiên thuật, tại hắn xem ra, đều là lá bải tẩy của mình. Trừ phi tất yếu, không phải tuyệt không tùy tiện hiển lộ. Mà tại hắn xem ra, cái này phân thân chiến lược tuy mạnh, nhưng cho hắn áp lực, lại còn chưa đủ, càng không thể để cho hắn động dung. Cho nên, bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang loại lên, thong rong tránh thoát đao mang dư lực về sau. Đưa tay nhẹ nhõm hướng phía trước vạch một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ liền hóa thành lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một cách này chính là Nguyên Tử Đại Thiết Các. Viên mãn cấp độ Nguyên Tử Đại Thiết Các, coi như không có bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể giá trị, nhưng lấy hắn tử cực đan nguyên tri lực thi triển mà ra, sức công phạt cũng trực tiếp đạt đến Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Lúc này Nguyên Tử Đại Thiết Các chém ra, nhanh đến cực hạn, chỉ là một cái thoáng, liền xông đến Mộng Tiên Vương phân thân phụ cận. Không được. Mộng tiên vương phân thân biến sắc, cái kia vốn là thanh lánh thần sắc, theo đôi mắt như mực tinh mịch, trở nên càng thêm băng lánh. Nàng hai tay đột nhiên bình thần, đầu ngón tay như xuyên hoa nhanh chóng hiện lên, tựa như tại dẫn ra lấy thiên địa đại đạo, mơ hồ trong đó, càng có đạo thì trí lực, tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt. Ông! Ông! Ông! Trung quanh thiên địa, đột nhiên ngưng lại, hư không trùng lập tức liền có một cái tựa như bắt quái khiến tròn nổi lên. Cũng chính là tại bát quái này khiên tròn xuất hiện ngáy mắt, nguyên tử đại thiết cắt đã vô thanh vô tức ở giữa chém ra, trực tiếp cắt tại cái này khiên tròn phía trên. Phúc! Một tiếng vang ròn, bát quái khiên tròn nháy mắt bật nát, bị hết thảy mà qua, trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay sau đó, nguyên tử đại thiết cắt dư lực không giảm, đứng ở mộng tiên vương trên phân thân, bị một tiếng, trực tiếp đem đánh thành một đoàn linh quang, tứ tán ra ngoài. Sau đó, đây hết thảy, cũng không có tùy theo dừng lại, như lưu quang lóe lên trực tiếp đứng ở Mộng Tiên Vương sau lưng, Lý Mộng Thần trên thân. Không. Lý Mộng Thần mở to hai mắt nhìn, căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác được đầu của mình, thân thể từ trên xuống dưới cũng hơi mát lạnh. Toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Trong đó Nguyên Tử Diệt Sát chi lực, càng là tại ngay lập tức, đem hắn toàn bộ diệt sát, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết. Lý Mộng Thần chết. Bành. Cuối cùng, đây hết thảy đồng thời rơi vào trên tường thành, đem từ trên xuống dưới sinh sinh chém ra một đạo hồng câu, sâu không thấy đáy. Mà tại cái này hồng câu bên trong, nồng đậm lực lượng nguyên tử tản ra, chỉ là thần thức đạo qua, đều sẽ để người tâm thần nhói nhói, khó mà tới gần. Hiện trường, cũng theo Bạch Tử Nhạc một kích này, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu người trong lòng, đều mười phần chấn kinh. Càng có chút khó có thể tin. Ngỗng Tiên Vương phân thân, bại. Bị Bạch Tử Nhạc một kích, trực tiếp chém vỡ. Cho dù đây chỉ là đối phương phân thân, Chỉ có lúc toàn thịnh bảy thành chiến lực Nhưng Mộng Tiên Vương, dù sao cũng là phong vương cứng giả, nàng phân thân chiến lực đồng dạng mạnh mẽ vô song, có thể so với kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Kết quả, nhưng vẫn là bị bạch tử nhạc đánh nổ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Lý Mộng Thần cũng đã chết. Lý Mộng Thần, làm việc ngang ngược cằn rỡ, không có cố kỵ, vô số người muốn hắn chết, hắn cũng chết chưa hết tội, vô số người sẽ vô tay khen hay. Nhưng là, hắn dù sao cũng là Ngọng Tiên Vương thân đệ đệ rất được đối phương coi trọng. Trước đó, liền có hai cái nhị lưu tông môn, bởi vì đắc tội lý mộng thần, đến bây giờ Sơn Môn cũng còn tàn tạ tông môn bị diệt, nó cửa bên trong tu sĩ coi như còn có lưu lại, đều không thể không mai danh nhận tích, hóa thành tàn tu. Bởi vậy liền có thể biết ngọng tiên vương đối với hắn coi trọng. Cái này Bắc Minh Trân Quân có can đảm giết hắn, đúng là thật can đảm, để người kính nghệ. Chỉ là... Đáng tiếc. Đáng tiếc một đời cường giả sắp vẫn lạc. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Cái này Bắc minh chân quân thực lực, nhưng tuyệt đối không kém. Thông qua một trận chiến này, người ta cũng có kiến thức. Chém giết tam đại kim đàn cương giả, trong đó chung chân quân cùng triệu chân quân không để cập tới, chỉ là kim đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng tiêu cấm linh chân quân, thực lực nhưng tuyệt đối không yếu, sớm đã đạt đến kim đàn cảnh hậu kỳ cấp độ. Càng đừng nói, cuối cùng còn có mộng tiên vương phân thân xuất thủ. Cái này một phân thân thực lực, nhưng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Chí ít so cấm linh chân quân, lại càng thắng rồi hơn một bậc, có thể so với kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh. Kết quả, lại tất cả đều tại Bắc minh chân quân trong tay gãy tiện chầm xa. Từ đó có thể biết hắn thực lực, tuyệt đối đạt đến kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Lấy dạng này thực lực, đối đầu phong vương, không địch lại khẳng định là không địch nổi. Nhưng muốn chạy trốn đào tẩu, không khó lắm a chương 628, chiến hầu Đào tẩu không khó. Xem ra, người đối với phong vương cường giả thực lực là hoàn toàn không biết gì cả a. Cái này Phong Vương cường giả, lực công kích mạnh mẽ, chỉ là một, tốc độ của bọn hắn, sức phòng ngự, nhưng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Cái này Bắc Minh chân quân thực lực xác thực cực mạnh, nhưng chỉ cần không thành Phong Vương, tốc độ, phòng ngự, công pháp chí lực, thậm chí là tiếp tục chiến đấu năng lực, đều tất nhiên không bằng Phong Vương cường giả. Cũng bởi vậy, mặc hắn thủ đoạn ra hết, đều tất nhiên chạy không khỏi Phong Vương cường giả đuổi giết, muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, trừ phi cái gì? Trừ phi hắn hiện tại lập tức thoát đi, mau chóng rời đi cô xạ dây núi, trốn một chút nhưng che lấp thiên cơ trong tuyệt địa Hoặc là tìm tới một vị nguyên thần cảnh cường giả tiến hành che chở. Chỉ có như thế, hắn mới có một chút hy vọng sống. Mà lại, còn không nhất định bảo hiểm. Bởi vì cũng không có bao nhiêu nguyên thần cảnh cường giả, sẽ vì một cái kim đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ, mạo hiểm đắc tội một vị phong vương cường giả. Đặc biệt là vị này phong vương cường giả, tiềm lực kinh người, bây giờ mới bất quá trăm tuổi. Tương lai là tất nhiên sẽ trở thành nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại, liền càng khiến người ta thận trọng. Về phần trốn trong tuyệt địa, thì càng là nguy hiểm trung điệp, vẫn là tỷ lệ càng lớn, càng không thể lấy. Một đám tu sĩ rung động ánh mắt quét về hiện trường, nhưng cũng nhịn không được nghị luận hấm ý. Bạch tử nhạc đối với những này tu sĩ nghị luận, thơ ơ, đạm mạc ánh mắt quét về tư đổ chính ninh chờ ba vị kim đan cảnh cứng, giả, sau đó tâm niệm vừa đậu. Bác Minh phi kiếm, phi tốc hiện lên. Từng vị bị hắn dùng âm ảnh lĩnh vực định trụ tu sĩ, liền nhanh chóng bị hắn xuyên thấu mà qua, xinh xinh tàn sát chống không. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Những người này đã có can đảm ra tay với hắn, như vậy nhất định nhưng đã làm tốt, muốn bị hắn phản sát không còn chuẩn bị. Hắn tự nhiên không có mảy may lưu tình. Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Không người nào dám ngăn cản, lại không người có can đảm lên tiếng. Cho dù là cảnh cốc ngọc, tư độ chính ninh cùng dư ôn như vậy kim đan cảnh trung hậu kỳ cứng, giả Tại đối mặt bạch tử nhạc thời điểm, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, trên mặt toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Tiểu liền thực lực không kém gì bọn hắn cấm linh chân quân, thực lực thắng qua bọn hắn mấy bậc mộng tiên vương phân thân đều không phải cái này. Bắc Minh chân quân đối thủ, bị chém giết không còn, bọn hắn lại thế nào dám mạo hiểm đầu. Cho nên, tất cả mọi người không nhúc nhích tí nào. Trong tim, đều vô cùng phức tạp. Bác Minh chân quân, thật chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ sao. Chiến lược của hắn, như thế cường chuyện đều là tuyệt thế đại thần thông, đồng thời những này đại thần thông đều bị hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chẳng lẽ, hắn không hề chỉ là đan thành nhất phẩm? Từ cực kim đan, chẳng lẽ hắn đột phá kim đan cảnh thời điểm, ngưng tụ chính là nhất phẩm trên kim đan tử cực kim đan, trên kim đan có trọn vẹn 10 đạo kim đan xiển xích. Cảnh Quốc Ngọc rung động, trong lòng một trận nói thầm. Còn tốt, còn tốt lúc trước ta không có bởi vì đồ đệ đề nghị mà động tâm.